Thời khắc này mọi người đều quên từ hận, thậm chí quên mất chính mình tương ứng thế lực, chỉ là muốn tiếp tục sống. Hơn nữa không ai dám dầu dễm, rối rít bùng nổ cường hãn nhất một đòn. Phương Luân cũng điên cuồng bùng nổ, trong ý thức hải xây dựng xích diễm trận, điên cuồng đốt đốt hồn lực của mình, khí tức một lần tăng vọt. Cuối cùng Phương Luân lệ quát một tiếng, trong tay trợng hai trường thương hung hãn đâm đi ra ngoài. Trường thương bên trên chi nhánh một đầu hồn lực chi long, tức lớn tăng lên trường thương ý lực, cái này cũng là Phương Luân suy nghĩ ra được một loại số đáng sợ đánh mà ra, thiên địa đều phải biến sắc, giống như sóng kinh hoàng tập sát mà đi, nhưng lại để cho tất cả mọi người khiếp sợ là Vũ Diệu Vương căn bản không động, chỉ là trước mắt, trước mắt trực tiếp xuất hiện một đạo trong suốt lồng phòng ngự. Ầm ầm. Vô số công kích toàn bộ đánh vào trên lồng phòng ngự, lồng phòng ngự không có có một tí tổn hại, ngược lại thì đem mọi người công kích toàn bộ bắn ngược trở về. Tệ hại. Tất cả mọi người thầm mắng một tiếng liều mạng chạy trốn, Phương luôn một cái tuấn di lách mình tránh ra, phản ứng chậm một chút người lại trực tiếp bị công kích đáng sợ xé rách thành tã bã. Nhìn thấy đầy đất thi khối, người may mắn còn sống sót đều sắc mặt trắng bệch, thật chẳng lẽ phải sống đợi. Vô dụng, tiến vào cấm địa người đều phải chết. Vụ Diêu Vương khinh thường cười lạnh, cũng không vội mở ra công kích, ngược lại thì muốn thấy được mọi người tuyệt vọng. Con chuẩn bị không ra sát chiêu sao? Đừng đâu dếm, mạnh nhất chiêu số đều dùng đến đi. Cái này Vụ yêu Vương chỉ là trung xu cảnh một tầng tu vi, sợ nàng làm gì, liều mạng. Mạnh nhất mấy người kia giống giận, các từ bắt đầu chuẩn bị bí thuật. Những người khác thấy vậy, cũng đầy mặt khổ sở bắt đầu chuẩn bị sát chiêu, từng cổ kinh khí đáng sợ tại xung quanh quân quân. Tất cả mọi người là mặt đầy khổ sở, đã chuẩn bị xong liều chết một đòn. Phương Luân trong lòng hoảng sợ, bởi vì hắn lại có thể nhìn thấy mấy chục người đốt đốt tuổi thọ của mình, đổi lấy sức mạnh tương đại. Còn có người phun ra tinh huyết, thậm chí đốt đốt hồn lực của mình, dùng kịch độc đan dược kích thích sức mạnh, mỗi một người đều là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Tuyệt mệnh một đòn. Phương Luân Tử trong hàm răng sắp xếp mấy chữ, sức mạnh trên người điên cùng thiếu đốt, cuối cùng tập trung đến trường thương bên trên. Giết. Tất cả mọi người cùng nhau kêu gạo, từng cái mặt đỏ tới mang thai hướng vụ yêu Vương nào tới, mang theo một cổ chết chắc chi niệm. Vụ yêu Vương nhướng mày một cái, bởi vì nàng cảm nhận được một cổ uy hiếp. Nàng chẳng qua chỉ là trung xu cảnh tầng 1, nơi này cao thủ mặc dù đều là lực phái cảnh, nhưng là khoảng chừng mấy trăm. Hơn nữa mấy trăm người tất cả đều kích thích bí pháp, thực lực hiện ra gấp 10 lần tăng gọn, đây chính là một cổ tương đối sức mạnh đáng sợ. Con kiến hôi, chết. Vụ yêu Vương cười lạnh một tiếng, đồng nhiên hướng phía trước vọt một cái, bàn tay đột nhiên đánh ra. Một đạo trăm trưởng trong thuật thủ ấn đột nhiên đánh giết tới, cùng tất cả mọi người công kích đấu ở chung một chỗ. Ầm ầm. Từng tiếng nổ ầm đáng sợ, trong sơn cốc trực tiếp chuyển ra một đạo chấn động đáng sợ chi lực. Sóng trùng kích càn quét mà ra, mọi người rối rít bị đánh bay, phần lớn người thân thể trực tiếp vỡ nát, bị sóng sở thành mảnh nhỏ. Phốc, phốc, phốc. xuống đất người liễu mạng hụp máu, từng cái ánh mắt tuyệt vọng tới cực điểm lại nhìn một cái, số người đã không đủ 10 người rồi, chết quá thảm trọng. Mà vụ yêu Vương cũng không chịu nổi, công kích này trực tiếp đánh nát hồn lực nàng thủ lĩnh, kết quả sóng trùng kích quét qua, thân thể của nàng đều có chút không yên lên, nhìn hơi thở kia đã yếu rất nhiều. Có thể để cho ta trọng thương, các ngươi đều phải chết. Vụ yêu Vương điên cuồng gào, thở hồn hiện trừng mắt về phía mọi người. Chết chính là ngươi. Phương Luân đột nhiên cười to, đồng nhiên một cái thuần di xuất hiện ở đỉnh đầu vụ yêu Vương, tiếp theo trường thường trong tay đột nhiên niệm xuống. Sắc mặt của Vũ Diêu Vương lần đầu tiên thay đổi, hơn nữa trở nên dị thường hoảng sợ. 20 Một bộ truyện thú vị về Hồng Hoang Tây Du, người nhợ hố. Chương 789, một kích cuối cùng. Vũ Diêu Vương vì sao khiếp sợ, bởi vì phương luôn một kích này lại có thể đáng sợ dị thường, căn bản đã sớm vượt qua lực phế cảnh, đạt tới sức mạnh trùng số cảnh. Ngay mới vừa rồi, Phương Luân đã sớm trong tối để cho Lăng Tiêu Thiên đằng mọc rễ vào trên đất, một khi người nào chết, như vậy sức mạnh của hắn cũng sẽ bị Lăng Tiêu Thiên đằng âm thầm rút ra. Cuối cùng phần lớn người sức mạnh đều bị Lăng Tiêu Thiên đằng hấp thu, thừa lúc té đến người Phương nôn mấy trăm người hỗn lực, đây chính là kinh thiên động địa, ý thức Hải Phương luôn trực tiếp bị căng kín, thiếu chút nữa không có bị san bạo. Cổ sức mạnh này hắn có thể không có thời gian hấp thu, nếu không trực tiếp đột phá đến trung xu cảnh cũng có thể. Hắn cũng không hấp thu, trực tiếp đem hết toàn lực bùng nổ, để cho những sức mạnh này thuận theo cánh tay cùng trường thương điên cuồng đột ra. Trường thương vừa ra, giống như thiên địa đều tới xuống đánh giết vụ yêu Vương làm sao có thể không chờ mặt sắc. Hơn nữa lúc này vụ yêu Vương đang tại trạng thái trọng thương, xương mù tạo thành thân thể còn đang lay động, căn bản không phản ứng kịp, trực tiếp bị quất vào trên ót. Vô Diêu Vương cái tiếng ngưng thực thân thể trực tiếp đem đánh cho thành một đoàn xương mù tản ra, mà Phương Luân mừng như điên, tay mắt lênh lế một trảo, một viên lớn trữ quả đẫm hồn hạch liền xuất hiện ở trong tay của hắn. "Tiểu tử, ngươi dám giết ta, ngươi sẽ hối hận." Một cái mini vụ yêu Vương từ hồn hạch bên trong chui ra, dương nhanh múa vuốt hướng Phương Luân gào thét. "Ngươi đã chết, ha ha ha." Phương Luân mừng như điên, trực tiếp đưa tay đánh một cái, mini vụ yêu Vương trực tiếp bị đập hồi hồn hạch bên trong, tiếp theo hồn hạch bị Phương Luân thu vào. Đây chính là thứ tốt, bên trong ẩn chứa sức mạnh trung cảnh, vô cùng trân quý. Tiếp theo Phương Nôn đưa tay hút một cái, trên đất vạn năm kim tiễn sắc liền bị hắn bắt được trong tay. Phục, phun ra một ngụm máu tươi, khí tức của Phương Nôn điên cùng giảm nhanh, một kích kia thoạt nhìn bá đạo, nhưng là hậu di chứng so với sử dụng xích diễm trận còn còn đáng sợ hơn gấp trăm lần. Phương Nôn hiện tại, ý thức hải hỗn loạn tưng mừng, linh hồn đều hỗn loạn không chịu nổi, đã ảnh hưởng đến căn cơ của hắn rồi. Hắn cười khổ một tiếng, trong mắt lóe lên một kia vui mừng. Tất cả người may mắn còn sống sót bây giờ còn chưa phục hồi tinh thần lại, không ai bị nỗi vũ yêu vương lại chết như vậy. Đây cũng quá khoa trương chứ? Vũ yêu cũng ngên ngẩn, chúng nó cũng có đơn giản trí. Bây giờ thấy Lao đại mình tử vong, toàn bộ đều ngẩn ra. Phương Nôn đem vạn năm kim tiền sắc giao ra, bổn tọa tha cho người khỏi chết. Nói vậy, cái kia là của ta, vụ yêu Vương hồn hạch cũng là của ta. May mắn còn sống sót cường giả rối rít hướng Phương Nôn nhào tới, mọi người hy sinh lớn như vậy, mà bây giờ Phương Nôn lại suy yếu vô cùng, tự nhiên muốn trước cướp đoạt bảo vật rồi. Thử, các vị vẫn là trước suy nghĩ làm sao bảo vệ tính mạng đi. Phương Nôn cười lạnh một tiếng, trên mặt đất bỗng nhiên chui ra số lớn dây đằng, từng cái xúc tu to hơn thùng nước, trực tiếp đem những người này rút bay ra ngoài. Lăng Tiêu Thiên không có bất kỳ tổn thương mà những người này vừa rồi mới vừa tiêu hao chiến đấu, làm sao có thể ngăn cản được. Kết quả rõ ràng, những người này trực tiếp bị Phương Luân giúp được vụ Yêu trong đám. Từng tiếng tức giận rít gào, vụ Yêu quần phát tiêu, tất cả đều nổi điên hướng những cường giả này nhỏ tới. Không, Phương Luân ngươi vương bắt đản này, ngươi chết không được tử tế Bọn họ liều mạng tiêu thảm, không thể không đem hết toàn lực ngăn cản, đem phần lớn vụ Yêu đều quấn lấy rồi. Đều là lòng tham gây ra họa. Phương Luân cười lạnh một tiếng, nhìn thấy có cái khác Vũ Yêu hướng hắn phốc tới rồi, hắn lắc người một cái vọt lên trời cao, nhanh chóng đi lên bay vọt. Sương mù khu bầu trời mấy ngàn trượng đều là sương mù tương đối khó mà phân biệt phương vị, nhưng là nó luôn có phần dưới cùng. Sau khi Phương Nôn bọt lên trời cao, trực tiếp xuyên qua sương mù khu. Hô, Phương Nôn tợ vào nhẹ nhõm, cũng không để ý phía dưới chiến đấu chấn động, hướng thẳng đến phương hướng của vô song thành bay vọt. Trên đường gặp phải hơn 10 cái ở trên trời giám thị các thế lực lớn cao thủ, bọn họ căn bản không hiểu tình huống phía dưới, cười gần nghĩ đến công kích Phương Nôn. Phương Nôn nhìn đều phải lười xem bọn hắn, bên Hồng Lăng Tiêu Tiên đằng cuốn sạch mà ra, nhất thời đem bọn họ rút bay ra ngoài. T. Những người này hít ngượng một hơi khí lạnh, nhìn xem Vương Nôn lên ngang giở đi làm thế nào cũng không dám ngăn trở nữa. Ầm ầm. Phía dưới một trận nổ ẩm, tiếp theo mấy đạo thân ảnh chợt vọt ra sương mù khu, những người này mới vừa xuất hiện, liền tức giận gào thét, "Phương môn đây, Hán, hán chạy." Một cái hồn giả rẻ đặt trả lời, "Khốn kiếp, lại có thể để cho hắn trốn thoát, nhìn ta cản quét hắn vô Song Thành." "Lam Ngọc đẹp của ngươi đi, người ta liền vụ yêu vương đều có thể giết, người bây giờ trọng thương ná gục, cũng dám lướt đi vô Song Thành." Thông báo tông môn, triệu tập đội ngũ thẳng hướng vô Song Thành, chạy được hòa thượng chạy không được miếu, tuyệt đối không thể để cho hắn chạy. "Đúng, đi tông đường phải là kín." Các cường giả tức giận gầm nhẹ, tiếp theo nhanh chóng rời đi. Lúc này Phương Luân đã an toàn về tới Dương Mù khu bên ngoài trên phi chu, tại hơn 100 tử thủ dưới sự bảo vệ, hắn an toàn vô cùng. Trở về, Phương Luân một tiếng ho hét, trực tiếp ở trên thuyền bay ngồi tính toán khôi phục. Nhưng là lúc này, một ánh hào quang từ trong không gian giới chỉ chuyển ra, Phương Luân cau mày lấy ra một cái ngọc bài. Thanh âm lo lắng của Phương Tiểu Hạo từ trong ngọc bài truyền ra, "Phương Luân đại ca, cái này cùng Sa Cốc cốc chủ biết được con trai hắn cùng hai cái người phụ tá đắc lực bị ngươi giết, khi thế hung hăng dẫn người đánh tới, hiện tại đã đem vô song thành cho bao vây, ngươi chừng nào thì trở về?" Phương Luân nhướng mày một cái, lạnh nói, "Tạm thời có nguy hiểm hay không?" Tạm thời không có, lao gia hỏa này mặc dù thở hổn hển, nhưng là chúng ta thật sớm liền mở ra hộ thành trận pháp. Phương Tiểu Hào nghe được Phương Luân hồi phục về sau, nhất thời liền thở phào nhẹ nhóm. "Nghe." Phương Luân nghiêm túc nói, đóng tất cả chuyển thông trận, sau đó liều mạng phòng thủ, ai cũng không cho phép xuất chiến, ba ngày sau ta liền trở lại. Ba ngày?" Phương Tiểu Hào hít ngược một hơi khí lạnh, thành này bên ngoài đại quân phô thiên cái địa, chúng ta không phòng giữ được lâu như vậy à? "Không phòng giữ được cũng muốn thủ." Phương Luân cười lạnh nói, "Ta vừa đến, cái này cổ sa cấp tự nhiên sụp đổ, ai tự tiện xuất chiến đưa đến thành phá, đường trách ta không thấu ngươi." Nói xong, Phương Lôn trực tiếp bóp nát vở bài. Tình huống bây giờ nguy cấp, cùng Sa Cốc căn bản là không tính là cái gì. Trước chém chết mộng Văn Sơn, Phương Lôn liền đoán được cùng Sa Cốc sẽ trả thủ, không có gì lớn. Nguy cấp nhất tình huống chính là cái khác mười mấy cái thế lực lớn. Hiện trong tay ta có vạn năm kim tiền sát tin tức, khẳng định đã sớm chuyển ra ngoài, cũng không biết có bao nhiêu thế lực sẽ giễu tới. Phương Lôn trong lòng thầm mắng một tiếng, bất quá chuyện này hắn cũng có biện pháp giải quyết, đã để Phương Tiểu Hào đóng truyền tống trận rồi, trong thời gian ngắn ai cũng không có khả năng uy hiếp Phương Lôn. Coi như là gần nhất thế lực, nghĩ đến đến Vô Song Thành đều cần chừng mấy ngày đường lộ trình. Phương luôn còn có thời gian bố trí một phen. Vài ngày sau, đây chính là phải đối mặt vô cùng vô tận đối địch. 20. Như tìm kiếm chuyện xây dựng tông môn, bối dường thiên tiêu, thì không nên bỏ qua. Chương 790, đô thành. Nhận được mệnh lệnh của Phương luôn về sau, vô song các mọi người quả nhiên nghiêm phòng tử thủ, trên thực tế bọn họ căn bản không dám xuất chiến. Lúc này vô song thành ở ngoài bầu trời, rầm rập chẳng chít đều là cùng sa cốc chi nhân. Cùng sa cốc tại hạt thiết cấp trong thế lực, tuyệt đối là tồn tại đứng đầu, vẻn vẹn là trưởng lão là hơn đạt hơn 20 vị. Hơn nữa bọn họ cấp chủ Đây chính là lực phách cảnh đỉnh phong tồn tại, tại đỉnh phong bên trong cũng là ít có người địch. Cho nên cùng Sa Cốc trong ngày thường liền tương đối phách lối, chỉ có bọn họ khi dễ người khác phần, nhưng là lúc này người của bọn hắn bị Phương luôn giết chết, những người này làm sao có thể không giận. Bất quá bây giờ toàn bộ Vô Song thành bị trận pháp bao phủ, vô số hồn tình cùng hồn giả tại sức mạnh gia trì trận pháp, bên ngoài đại quân đánh giết một trận về sau, làm thế nào đều không cách nào đánh tan. Đồ Hưu Trướng, một người đàn ông trung niên chắp hai tay sau lưng trôi nổi trên bầu trời Vô Song thành. đối diện người phía dưới trợn mắt nhìn nhau. Người Vô Song cấp nghe, lập tức mở ra trận pháp, tuyệt đối không đồ thành. Người đàn ông trung niên quát trói thai, nếu như lại dựa vào địa thế hiểm trở chống cự lời, bổn tọa tuyệt đối phải vô song thành gà chó không để lại. Thanh âm đáng sợ chuyển ra đến, vô song thành người nhất thời bị sợ đến run lẩy bẩy. "Không được." Phương Tiểu Hào tức giận nói, mở ra trận pháp chức năng che giấu âm thanh, đừng để cho hắn họa loạn lòng người. Trận pháp ông sáng lên, người đàn ông trung niên bên ngoài làm sao gào thét, vô song thành người đều không nghe được, lòng của mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cùng xa cốc cốc chủ của bạc Vân thiên, mọi người nhưng là đã sớm biết, đây chính là giết người không chớp mắt nhân vật hung ác. Bạch Vân Tiên tiêu nửa ngày, lại có thể phát hiện không có một chút hiệu quả, nhất thời liền nổi giận. Giết! Phá vỡ trận pháp, cho ta độ thành." Bạc Vân Tiên tức giận gào thét, trước tiên một trường hướng trận pháp đánh giết mà ra. Sát xoạt xoạt. Cùng xa cốc mấy chục ngàn đệ tử từng cái cười gần gào thét, giống như châu chấu đánh về phía trận pháp, liều mạng ngoan giết. Tiếng nổ dày đặc truyền tới, lần này trận pháp đều có chút không chống nổi, lại có thể bắt đầu điên cuồng lay động. Gia cố trận pháp, hồn tinh hồn lực đều đừng tiết kiệm. Thiên chi tình lớn tiếng phân phó, đồng thời trong mắt lên một vẻ lo âu. Ba ngày, đây chính là một cái rất thời gian rất dài. Sau nửa ngày, Vô Song thành trận pháp liền cấp báo rồi, bọn họ làm sao chống đỡ hạ Tam Thiên thời gian? Thật may ba người Thiên tri tình liệu mạng ngăn cản, Vô Song các hàng tích chữa liệu mạng dùng ở trên trận pháp, rồi mới miễn cưỡng kháng trụ. Nhưng là mỗi đêm ngày chống cự, hồn tinh tiêu hao có thể chống đỡ được, nhưng là người tiêu hao làm sao bây giờ? Mới thời gian một ngày, Vô Song các cao thủ liền mệt mỏi so với chó chết không mạnh hơn bao nhiêu, từng cái mệt mỏi sủi lơ trên mặt đất. Tại Thiên tri tình hò hét phía dưới, mọi người liệu mạng kiên trì, nhưng khi đến lúc ngày thứ 2, ai cũng gánh không được rồi. Trận pháp đã mất đi người thao túng, cho dù có nhiều hơn nữa hồn tinh bổ sung, như vậy cũng có chỗ sơ hở. Kết quả chính là, trận pháp lay động đến càng ngày càng lợi hại, kiên trì qua ngày thứ hai đều khó khăn, không người cho là có thể kiên trì qua ngày thứ ba. Là ngày thứ hai lúc hoàng hôn, trận pháp phịch một tiếng bị đánh ra một cái lỗ thủng, mặc dù rất nhanh bị người tu đổ lại, nhưng là cái này cũng biểu thị trận pháp nhanh hỏng mất. Song song rồi, chúng ta chết chắc, hiện tại đầu hàng còn kịp sao? Vô dụng, Bạch Vân Tiên nổi danh tán nhẫn, hắn nhất định sẽ đổ thành. Vô song thành bên trong không có một người có thể an tâm, từng cổ tuyệt vọng ở trong thành tràn ngập, đưa đến chiến cuộc càng ngày càng bất lợi. Oeng! Một tiếng nổ vang, bảo hộ mọi người trận pháp trực tiếp vỡ nát. Cuối cùng Vô Song thành giống như non nớt tiểu nữ, bại lộ ở một bầy đói trước mặt sói. Các các các, rốt cuộc phá vỡ, lúc này có chơi, Vô Song thành này nữ nhân nhưng là rất thủy nộn a. Đừng nóng, bọn họ chạy không được, ha ha ha. Cùng xa cốc người dối rít cười to, bất quá ánh mắt của bọn họ lại nhìn về phía Bạc Vân Thiên. Vô Song thành người phía dưới đều nhìn về Bạch Vân Thiên, người nam nhân này sẽ làm ra như thế nào lựa chọn. Vô Song các cao thủ mặc dù không cam lòng, nhưng là mỗi một người đều suy yếu vô cùng, bao gồm năm vị trưởng lão, căn bản không có sức phản kháng. Bạch Vân Thiên xoa xoa hốc mắt của chính mình, cuối cùng thản nhiên nói, "Đồ thành Âm thanh lảnh đạm không thể nghe thấy, nhưng lại rõ ràng chuyển tới trong thai mỗi người, vô song thành người sợ đến cả người run lên, mỗi một người đều tuyệt vọng. Các các các. Sát sát sát. Cùng xa Cốc mấy vạn đại quân hưng phấn cười quá dị, khí thế hung hăng liền muốn đi xuống phốc. Nhưng là vào lúc này, một chiếc phi chu từ phía trên bên phong tật điện chỉ lại tới, tốc độ thuyền bay này tuyệt đối mở đến lớn nhất, cơ hồ cùng Tuấn Di không khác nhau gì cả. Mới vừa phát hiện còn ở xa xa đây, vừa xuất hiện liền va và vào trong đám người. Không được. Chết ngo. Cùng Sa người sợ đến sắc mặt trắng bệnh, nhưng là đám người dày đặc Cường giả lực phách cảnh ngược lại là có thể trốn, nhưng là rất nhiều tu vi kém coi lại trực tiếp bị phi chu nghiền ép mà qua. Tiếng kêu thảm thiết bên thai không dứt, cái này phi chu vô cùng to lớn, bất kỳ ngăn cản ở trước người nó vật thể giống như bị núi lớn đụng vào nhất định sẽ rơi vào cái thân thể vỡ nát linh hồn tiêu tán hậu quả. Vô song thành người trận tròn mắt, một mảng lớn huyết vũ rơi xuống, không ai bị nổi cuồng sa cốc nhất thời chết thảm trọng. Chờ đến phi chu lúc ngừng lại, mọi người mới cùng kêu lên hoan hô lên, bởi vì trên phi chu đứng yên phun luôn. Con mẹ nó, rốt cuộc đã tới, không phải nói muốn ba ngày nha. Làm ta sợ muốn chết. Phương Tiểu Hào thở hồn hiện Phương Nôn khẽ mỉm cười, thuận miệng nói: "Ta không nói 3 ngày, các người làm sao kiên trì được lâu như vậy?" Phương Tiểu Hào nhất thời cười khanh khách, tiếp theo nhưng là một trận cười điên cuồng. Đây là một loại chiến thuật tâm lý, nói là 3 ngày mọi người liền sẽ liệu mạng kiên trì đến 3 ngày, coi như kiên trì không tới cũng có thể chỉ hoán rất lâu. Nếu như Phương Nôn nói 2 ngày, cái này vô song thành 8 phần 10 ngày liền phá rách. Thời gian 2 ngày, lấy Phương Nôn ý thức hải thương thế là tuyệt đối không có khả năng khôi phục. Bất quá thật may hắn có vụ yêu vương hồn hạch, đây chính là trùng cảnh thứ tốt. Mới thời gian 1 ngày, Phương Nôn bởi vì hấp thu vụ yêu vương hạch, thế cũng đã bị triệt để khôi phục. Hơn nữa hắn còn tốn thời gian cứng rắn đột phá một tầng tu vi, đạt tới lực phách cảnh tầng 7, viên này hồn hạch mới hoàn toàn tiêu tan. Thực lực mức độ lớn để Thang Phương luôn ngỡ không ngừng vồ hướng chạy trở về, rốt cuộc tại đồ thành trước trở về tới rồi. Trong mắt Phương Luân sát cơ tràn ra, chắp hai tay sau lưng cười lạnh nhìn về phía Bạch Vân Tiên. Bạch Vân Tiên rốt cuộc gặp được sát hại con mình, cũng là liên tục cười lạnh, cặp mắt sát cơ tràn ra. Bốn mắt nhìn nhau, hai người đều là nợ nụ cười lạnh. Rốt cuộc chờ đến ngươi đến, ta còn tưởng rằng ngươi chạy rồi. nói, rất tốt, có gan xuất hiện, chờ sau đó ta sẽ thật tốt bắt chuyện ngươi. Là ta bắt chuyện ngươi mới đúng, khách nhân đường xa mà tới." Phương luôn nhếch miệng cười một tiếng, tiếp theo trực tiếp hất một cái, Lang Tiêu Thiên đẳng trực tiếp mọc rễ vào trên đất, vô cùng vô tận dây đẳng đáng sợ nhất thời che ngập bầu trời xuất hiện rồi. Đám người cùng Sa Cốc nhất thời sắc mặt đại biến. 20. Một bộ chuyện thú vị về Hồng Hoang Tây Du, mời nhập hố. Chương 791: Trên trăm thế lực giễu tới. Cùng Sa Cốc người xưa nay sẽ không tin tưởng, có một người có thể lực địch bọn họ mấy vạn đại quân. Nhưng là ngay lúc Phương luôn xuất hiện, bọn họ liền biết ác ngộng tới rồi. Lăng Tiêu Thiên đằng vừa đâm gốc trên mặt đất, liền điên cuồng tăng vọt, những thứ kia đáng sợ xuất tu giống như linh xả hướng đám người có tới. Tránh ngo, không thể ngăn cản. Đám người rối loạn tương mừng, nhưng là vẫn là có rất nhiều người tốc độ chậm, trong nháy mắt liền bị Lăng Tiêu Thiên đằng xúc tu sống sờ sờ giúp bạo, bầu trời lần nữa chiếu xuống từng trận huyết vũ. Cùng xa cốc người sợ đến tứ tán chạy trốn, cuối cùng chỉ còn lại hơn 10 cái trưởng lao cấp bậc cao thủ ở sau lưng Bạc Vân Tiên. Thực lực không tệ, bất quá ngươi vẫn là phải chết. Bạch Vân Tiên lạnh vung tay lên, một đạo vàng sáng tử vong tử trên trời hạ xuống. Vệ sáng này dị thường bá đạo. Chó đi qua tất cả dây đằng trực tiếp nổ thành tạt bã. Mắt thấy vẻ sáng này hướng Phương Luân đánh tới, cùng sa cốc người đều ngạc nhiên vui mừng trận to mắt, hi vọng nhìn thấy Phương Luân bị đánh giết. Nhưng là tất cả mọi người vẻ mặt vui mừng lập tức đọc lại, bởi vì Phương Luân chỉ là tùy ý khoắt tay, bá đạo này quang mang liền không giải thích được tiêu tán. Liền chút năng lực nhỏ nhỏi ấy. Phương Luân tựa như cười mà không phải cười nhìn xem Bạc Vân Thiên, sắc mặt của Bạc Vân Thiên xoạt một cái trở nên trắng bệch vô cùng, người khác không biết một kích này lợi hại, hắn chính là biết. Thử xem ta. Phương Nôn cười lạnh vung tay lên, Chấn Ngọc tỷ đột nhiên xuất hiện ở trên bầu trời bọn họ, tiếp theo ầm đi xuống đập một cái. Theo thực lực phương ngôn tăng lên, uy lực của Trấn Thiên Ngọc Tỷ cũng là càng ngày càng bá đạo, coi như là cực phẩm hồn khí đều có rất nhiều không bằng. Hiện đang toàn lực thi chuyển, thật giống như một tòa dồi dào núi lớn, sợ đến tất cả mọi người sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Màu tránh." Bạch Vân Tiên Lệ quát một tiếng, sợ đến tất cả cùng sa cốc trưởng lão liều mạng muốn chạy trốn gọn. Nhưng là Trấn Thiên Ngọc Tỷ lên tám cái chữ to đột nhiên sáng lên, từng cổ chói buộc chi lực trực tiếp đem bọn họ bao phủ lại. "Oen." Một cột nổ ầm đáng sợ, Chấn Thiên Ngọc Tỷ liền chặt chẽ vững vàng đập vào quần sa cốc tất cả cao tầng trên người. Một trận huyết vụ đáng sợ phi xái mà ra, trừ Bạch Vân Tiên miễn cưỡng chạy thoát ở ngoài, những người khác lại có thể tất cả đều bị cứng rắn độc chết, thậm chí ngay cả toàn thây đều không lưu lại. T. Tất cả mọi người đều hít ngực một hơi khí lạnh, toàn bộ đều trận tròn mắt, đây chính là đứng ở lực phách cảnh tầng chót tồn tại, lại có thể liền bị Phương Nôn dễ dàng chém giết. Vô luận là cùng sa gốc, vẫn là vô song thành, đều bị Phương Nôn sức chiến đấu đáng sợ khiếp sợ đến ngây người như phúng rồi. Tiểu tử ta giết ngươi. Bạch Vân Phương Nôn nhào tới, lắc người một cái xuất hiện ở trước mặt Phương Nôn, đáng sợ trường kiếm hướng thẳng đến hắn tới. Bạc Vân Thiên không thể không giận, đây chính là hắn cùng sa cốc tất cả của cái rồi, lại có thể bị Phương Luân một chiêu tiêu diệt, đây quả thực là để cho hắn đau lòng muốn đập đầu vào từng rồi. Một kiếm này ẩn chứa hắn mạnh nhất chí lực, một kiếm đâm ra đưa đến thiên địa biến sắc, không khí linh lực đều đang điên cuồng quấy động, sợ đến tất cả mọi người tê lên không nhúc. Chết. Phương Luân quát chói tai một tiếng, hai tay bông nhiên đột nhiên tỏa sáng, một quyền đánh vào Bạc Vân Thiên trên trường kiếm. Thời gian phảng phất bất động, mỗi một người đều là trong lòng loạn, lấy nắm đấm đấu trường kiếm, Phương Luân có bao nhiêu cổng. Chẳng lẽ hắn không sợ nắm đấm bị xoắn thành màu cuối sao? một đạo đáng sợ tiếng vang trầm đục, ẩn chứa đáng sợ hồn lực trường kiếm trong nháy mắt vỡ nát, mà Bạc Vân Thiên cũng đỏ lên liền bay rất ra ngoài, một ngụm máu đen há mồm liền phun ra ngoài. Ầm ầm. Phương Luân không thèm phí lời với hắn, Chấn Thiên Ngọc tỷ đáng sợ đập xuống. Không. Bạch Vân Thiên rơi thê lương thảm thiết, hắn căn bản không kịp vận khí phản kích, thân thể trong nháy mắt đem đánh bể. Hắn không chút do dự linh hồn ly thể, theo một cái liền hướng xa xa chạy trốn. Phương Luân ta, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Âm thanh tức giận của Bạch xa xa truyền tới, lên một cái thoát ra mấy chục ngàn xa, chỉ lát nữa là phải biến mất rồi. Người Vô Song các lập tức dọa đến kinh hô thành tiếng, Bạc Vân Tiên thân thể mặc dù hủy, nhưng là linh hồn bất diệt. Một khi hắn chạy đi, như vậy toàn bộ người Vô Song các liền sẽ bốn hàng đêm không được an bình, tùy thời lo lắng hắn trả thủ, mọi người làm sao có thể không nóng nảy? Chốn được không? Phương Luân cười lạnh một tiếng, dưới chân trực tiếp xuất hiện một đầu kim sắc thần long, lắc người một cái thuần di xuất hiện ở sau lưng Bạc Vân Tiên, tiếp theo đưa tay hút một cái liền đem linh hồn của Bạc Vân Tiên bắt. Không! Bạc sợ đến liều mạng rãy linh hồn đều đang sôi trào rồi. Hừ. Phương Luân thường lạnh rên một tiếng tiếp theo trực tiếp bấm một cái, một cổ ám kình từ trong tay phát ra, trực tiếp đem linh hồn của bạc Vân Tiên tươi sống trấn diệt. Phát tay một cái, cường giả không ai bị nổi này cứ như vậy mất đi rồi. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, người vô song các ngạc nhiên của nhiệt, mà các đệ tử của cùng Sa cốc chính là sắc mặt trắng bệnh. Từ người thắng đến người thất bại, loại đả kích này cũng không phải là người bình thường có thể chịu được. Chạy. Cũng không biết là ái quát chói thai một tiếng, còn giữ lại một hai vạn đệ tử cùng Sa cốc sợ đến liều mạng chạy trốn. Cốc chủ đều chết hết, bọn họ nếu không chạy thì không được. Giết sạch bọn họ. Phương Tiểu Hào hưng hoan hô. Người vô song các tất cả đều hưng phấn nhào đi ra ngoài. Trước bị áp chế lâu như vậy, mỗi một người đều kìm nén một hơi, mặc dù bây giờ còn không có khôi phục bao nhiêu, nhưng là ra sức đánh cho rơi xuống nước sự tình mọi người vẫn là rất vui lòng lòng. Phương Luân không để ý đến những thứ này, mà là lắc người một cái xuất hiện ở trước mặt đám người Thất Trưởng lao. Thất Trưởng lao đám người ánh mắt nhìn về phía Phương Luân đều thay đổi, trở nên cung kính dị thường. Truyền tông trận có gì chẳng gì? Phương Luân đột nhiên cao mày mở miệng. Tất cả mọi người sửng sợ, Phương Tiểu Hào không hiểu nói, không biết tại sao, mấy ngày nay rất nhiều người nghĩ truyền tông tới, bất quá chúng ta không dám đánh mỡ truyền tông trận. Mở ra các ngươi đã sống chết. Phương Luân bật cười. Tại sao? Mọi người tò mò hỏi. Phương Luân không nói gì, trong tay trực tiếp xuất hiện một cái sắc ve màu vàng, lập tức dọa đến đám người Thất Trưởng Lao sắc mặt trắng bệch. Vạn, vạn năm kim tiền sắc lại có thể ở trên tay ngươi. Thất Trưởng Lao khiếp sợ nhìn về phía Phương Luân, rón rấp mà hỏi, có người ngoài biết hay không? Đương nhiên biết. Phương Luân cười lạnh nói, nếu không tại sao nhiều người như vậy nghị chuyển tông tới, hiện tại ít nhất trên trăm cái thế lực lớn chạy về đằng này đây? T. Xung quanh nghe được tin tức này, thiếu chút nữa không có bị hù chết. Hơn 100 cái hát thiết cấp thế lực giế tới, đây là khái niệm gì? Ai chống đỡ được? Chẳng lẽ lúc này chết chắc? Song xong rồi, vô song các chúng ta chết chắc, lúc này thật sự là không cứu. Mọi người sợ đến giống như con kiến trên chảo nóng, hẳn không thể lập tức cuốn chăn đệm rời đi, nhưng là lại không biết đi đi nơi nào được, nhất thời mất hết hồn vía. Đừng nóng, ta không có nắm chặt sẽ trở về sao? Phương Luân tựa như cười mà không phải cười nhìn bốn phía một cái, nhất thời để cho tất cả mọi người đều an tâm lại. Phương Luân, người muốn thế nào? Thiên chi tình trị trọng kỳ sư đạo. Đương nhiên là lật đi nhật người tông. Phương Luân hưng phấn cười. 20 Một bộ chuyện thú vị về Hồng Hoang Tây Du, mời nhập hố. Chương 792, lá gan không nhỏ. Tiêu Diệt cùng Sa cốc ngày thứ hai, Vô Song Thành liền nên đón mấy nhóm người của thế lực lớn ngựa, từng cái khí thế hung hăng đẳng đẳng sát khí, hận không thể đem Vô Song Thành san thành bình địa. Nhưng là bọn họ đi tới sau liền ngây ngẩn, bởi vì Vô Song Thành lại có thể nghiêm phòng tử thủ, đem hộ thành trận pháp đều mở ra rồi, thật giống như biết có người muốn tấn công. Phương Tiểu Hào tùy tiện chạy đến trời cao, mặt đầy khinh thường nhìn chằm chằm những thứ này người của thế lực lớn, sau đó hét, nhìn cái gì vậy, các ngươi những người này tìm ai đây? Phương Luân hiện tại đã không phải là Vô Song các các chủ rồi. Tiểu bản tử, Phương Luân ở nơi nào? Đem hắn ra ra, lại đem vạn năm kim tiền sắc giao ra, nếu không chúng ta liền giết vô song thành. Bên ngoài người từng tiếng quát mắng, nhất thời đem Phương Tiểu Hào tức đến ném núi. Đi ngoài ngoại người. Phương Tiểu Hào quát mắng, ngươi mới tiểu bản tử, cả nhà ngươi đều tiểu bản tử, đừng nói nhảm, hiện tại vô song các các chủ không phải là Phương Luân, hắn đã không vô song thành nữa, nhanh lên cút cút. Bên ngoài người trợn tròn mắt, Phương Tiểu Hào lại dám mắng bọn họ, lá gan không nhỏ a. Bất quá bên trong một cái lão giả vẫn là tính khí nhẫn mại cười hỏi, Phương Luân ở nơi nào? Nói. Nói nhảm. Phương Tiểu Hào tức giận mắng. Vương luôn lấy được vạn năm kim tiền sách, đương nhiên là đi Nhật Nguyệt Tông rồi, làm sao còn sẽ cùng Vô Song các chúng ta có liên hệ, ngươi cái ngu xuẩn não. Lão giả kia bị hắn mắng mặt đỏ tới mang tai, những người khác cũng là một mặt nét cười, nhưng là cuối cùng lại cảm thấy tương đối có đạo lý. Ngươi xác định Vương luôn hướng phương hướng Nhật Nguyệt Tông đi. Lão giả liên tục cười lạnh, vạn nhất hắn dấu ở bên trong Vô Song thành, chúng ta đây không phải là thua thiệt lớn. Ngươi lại chạy chậm một chút, người ta liền ngăn cản phương luôn rồi. Phương Tiểu Hảo cười lạnh nói, ngươi thử xem tại Vô Song thành trì mấy ngày, nhìn xem thể hay không mò được một hớp cái uống. Tất cả người đưa mắt nhìn nhau cuối cùng không chút do dự như ong vỡ tổ hướng phương hướng Nhật Nguyệt Tông nào tới. Nhanh nhanh nhanh, đuổi giết Phương Luân, phong tỏa phương vị của hắn, đừng khiến người khác giành trước. Nhanh thông báo đội ngũ phòng thủ Nhật Nguyệt Tông bên ngoài chuyển tổng trận, tuyệt đối không thể để cho Phương Luân thông qua bất kỳ chuyển tổng trận rời đi. Từng tiếng hò hét, tất cả mọi người đều kích động. Mà Vô Song thành người đưa mắt nhìn nhau, Phương Luân mang theo hơn 100 tử tù độn nhiên xuất hiện ở bên người Phương Tiểu Hào. Làm rất tốt, nếu như người của thế lực khác đến cũng nói như vậy, như vậy thì an toàn. Phương Luân Vô thành liền giao cho các ngươi. Phương Tiểu Hảo há hốc mổm, hồi lâu không nói nên lời. Phương Luân không nói gì, trực tiếp mang theo hơn 100 tử tù thoát ra Vô Song Thành, một cái liền biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại tất cả thất vọng mất mát vô song các đệ tử. Một đường hướng phương hướng của Nhật Nguyệt Tông nào tới, không bao lâu Phương Luân bỗng nhiên dừng tại trên một ngọn núi cao. Các người phân tán hướng Nhật Nguyệt Tông lẫn đi, tận lực gây ra hỗn loạn, đánh lén người của các thế lực lớn, đem động tính cho ta làm lớn lên. Phương Luân ánh mắt lạnh giá nhìn chằm chằm cái này hơn 100 cái tử tù. Tử tù trong bầy xôn xao một trận, mỗi một người đều sợ hãi nhìn xem Phương Luân, hiển nhiên có chút sợ. Đây chính là hơn 100 cái thế lực lớn a, ai dám đi làm? Không để các ngươi liều mạng chỉ cần đem động tính làm lớn chuyện là tốt rồi, tùy các ngươi làm gì." Phương Luân cười lạnh mở miệng, "Ai làm tốt lắm, ta thả hắn tự do." "Tự do?" Tất cả mọi người hô hấp nhất thời dồn dập, ánh mắt lựa nóng nhìn chằm chằm Phương Luân, rất sợ mình ngay lầm. "Chớ hoài nghi." Phương Luân tựa như cười mà không phải cười mà nói, "Các ngươi bây giờ đối với ta đã không có tác dụng gì, chỉ phải giúp ta một lần, các ngươi liền tự do, đừng trộm gian dùng mệnh lối, ta có thể cảm ứng được nhất cử nhất động của các ngươi." "Đã tại chủ nhân." Tất cả tử tù trong mắt đều bùng nổ ác liệt ý chí chiến đấu, tự do là bọn họ khát nhất, hiện đang lấy mạng đi liệu mạng cũng đáng giá. "Rất tốt." Phương Luân hài lòng gật đầu, chỉ tay một cái, Thiên Đế Chiến Sa trực tiếp xuất hiện, Phương Luân nhảy lên trực tiếp tại chỗ biến mất. Một ánh hào quang lóe lên, bá đạo uy nghiêm bên trên Thiên Đế Chiến Sa, Phương Luân giống như thần minh đang ngồi, một đường phong tật điện trì hướng Nhật Nguyệt Tông lướt đi. Vệ phần cái khác tử thủ cũng không dám thở, từng người phân tán đánh ra, từ bốn phương tám hướng Nhật Nguyệt Tông lướt đi. Hiện tại tất cả đuổi giết Phương Luân thế lực hạng định đều đã chiếm được tin tức, vô song tương dài, bọn họ có đầy đủ thời gian chặn lại, cho nên mỗi một người cũng sẽ không bỏ qua Phương Luân. Một đường phong tật điện trì, Phương Luân động tĩnh tương đối lớn. Bất luận kẻ nào nhìn thấy một chiếc bá khí chiến xa gạo thét lái qua, đều phải kinh sợ đến trận mắt hốc mồm, hơn nữa rất nhanh Phương Nôn liền gặp được bên trong một cái đội giết hãn thế lực. Mau nhìn đó là cái gì? Thật là bá đạo chiến xa, cái kia là người phương nào? Cái thế lực này người nghị luận ở Mỹ, dẫn đầu một lao già nhướng mày một cái, liền đội vàng kinh ngạc vui mừng cười to, "Là Phương Nôn, bắt hắn lại." "Ha ha ha, đập phá thiết hải vô minh sự, bắt lấy tiểu tử này." Mấy trăm người cười lớn hướng thẳng đến Phương Nôn nào tới. Bất quá một khi tiếp cận thiên đế chiến xa bọn họ liền sắc mặt đại biến. Bởi vì thiên đế chiến xa tốc độ quá nhanh, giống như một chiếc tốc độ siêu âm đoàn tàu trên không trung sông ngang đánh thẳng, uy lực kia nhưng là tương đối với người, mau tránh. Dẫn đầu lao giả sợ đến kêu lên một tiếng, tất cả mọi người sợ đến liều mạng chạy trốn. Nhưng là thiên đế chiến xa ầm ầm đánh tới, vẫn có hơn nửa người trực tiếp bị xé nứt thành tạc bã, mảng lớn từng đám mưa máu lớn rơi vãi rơi xuống mặt đất, cái thế lực này người trực tiếp bị sợ đến run lẩy bẩy rồi. Thiên đế chiến xa dừng lại, phương luôn ánh ở trên nói, "Liên các ngươi tới cấp vạn năm khiếp, đụng đến chúng ta ly hồn điện, giết hắn!" Ông lão mặt cáo đen gào thét một tiếng, dẫn đầu hướng phương non nào tới, những người khác tức giận gào khét một tiếng, cũng xuống tới. Hỗn lực chiều tịch chấn động không nghỉ, giống như sóng gió kinh hoàng bao trùm tới, nhưng là tất cả động tĩnh đột nhiên biến mất. Mọi người chỉ cảm thấy đỉnh đầu tối xâm lại, chấn thiên ngọc tỷ còn như là một ngọn núi lớn đập xuống, tất cả mọi người chỉ cảm thấy sợ hết hồn hết vía, sợ đến liền vội vàng né tránh. Nhưng là từng tiếng sau khi hạ thảm, chỉ có lắc đắc không có mấy mấy cái cường giả trốn thoát. Chuyện này, những người may mắn còn sống sót hồi lâu đều không thể nói ra lời, đây là có chuyện gì? Một chiêu hơn nửa người liền chết. Cháy mau Quát chói thai một tiếng, tất cả mọi người sợ đến liều mạng chạy trốn. Ầm ầm, Chấn Thiên Ngọc tị lần nữa lớn lên, tán mắt ra lực hút đáng sợ, trực tiếp đem mọi người hút trở về, tiếp theo tại mọi người tiếng, đều thảm kinh khủng bên trong lần nữa đập một cái. Hiện trường lần nữa trở nên hoàn toàn tĩnh mịch, trừ Phương Luân một người sống ở ngoài, cũng đã bị tươi sống tiêu diệt. Ta ngược lại muốn nhìn một chút rốt cuộc có bao nhiêu người không biết sống chết. Phương Luân cười lạnh một tiếng, lần nữa phong tật điện chỉ hướng phía trước bay vọt mà đi. Lần này đi, nhất định phải lên một rồi, mà cũng làm xong hết thảy chuẩn bị, chỉ muốn một đường đi dết. 20 Như tìm kiếm chuyện xây dựng tông môn, gỗ giường thiên tiêu, thì không nên bỏ qua. Chương 793, 12 thủ lĩnh. Thời gian một tháng, toàn bộ Nhật Nguyệt Tông trong phạm vi sôi trào, bởi vì tất cả mọi người đều biết có một người điên. Tên điên này đơn đấu hơn 100 cái hấp thiết cấp thế lực, lại có thể tại những thế lực này cường thế giới sự đối giết, một đường hướng Nhật Nguyệt Tông mà tới. Đây không phải là đáng sợ nhất, đáng sợ nhất là hắn lại có thể phản diệt hơn 20 cái thế lực, chính mình lại càng đánh càng mạnh. Một mảnh núi sâu đầm lớn bên trong, Phương Luân bước chân nặng nề bay về phía trước chạy, cả người là huyết thủ cầm thương, ánh mắt sắc bén như dao, cảnh giác quét nhìn bốn phía. Một tháng chậm biết, hắn trấn tiên ngọc tỷ bị trọng thương, Lang Tiêu Thiên đàng bị trọng thương, thân thể cũng bị trọng thương. Bất quá hắn đều thẳng xuống tới, không chỉ tàn sát hơn 20 cái thế lực, hơn nữa còn đem tu vi tăng lên tới lực phách cảnh trạng thái cuối cùng. Hắn hiện tại thì ra tin nói cho bất luận kẻ nào, hắn tuyệt đối là lực phách cảnh trong vương giả, coi như là trung xu cảnh cường giả muốn giết hắn đều không dễ dàng như vậy. Bất quá lần này đuổi giết động tinh huynh nào quá lớn, thậm chí Nhật Nguyệt tông cường giả đều kinh động, rất nhiều cảnh cường giả do dự tới giết, cho nên Vương luôn hiện tại không thể không kiêm tôn tới. Vạn năm kim tiền sắt chính là một cái khoai lang bỏ tay. Phương Luân trầm mắng một tiếng, thân hình đột nhiên ra tốc, phía trước là hai ngọn núi lớn trong lúc đó con hải, chỉ cần xông qua nơi đây, khoảng cách như vậy Nhật Nguyệt Tông đã không xa. Nhưng là vừa đến gần hai ngọn núi lớn dưới chân, thân thể của Phương Luân đột nhiên căng thẳng. "Ai? Đi ra." Phương Luân quát chói hai một tiếng, ánh mắt như dao chường về phía trước. "Ha ha ha." Từng tiếng cười quái dị, xung quanh mấy dặm trong đất đống nhiên xuất hiện một cái trận pháp khổng lồ, đem chân núi địa phương này tất cả đều bao phủ ở bên trong, mà Phương Luân cũng bị trận pháp bao lại. 12 đạo thân ảnh hướng phía trước vọt một cái, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt của Phương Luân. 12 người này trẻ có già có, nữ có nam có, từng cái khí tức phồn vinh mạnh mẽ, không có một cái so với Phương Nôn kém cỏi. Đáng sợ nhất là một chàng thanh niên, người này một mặt lạnh ngạo băng sương, tay nắm một thanh vũ phiến, giống như hết lần này tới lần khác mị thiếu nam. Nửa bước chung xu cảnh. Phương Nôn ánh mắt đột nhiên đông lại một cái, trở nên trịnh trọng vô cùng. Nửa bước chung xu cảnh là một loại rất kỳ quái cảnh giới, bọn họ không tính là chân chính trung xu cảnh, thật ra thì vẫn là lực phách cảnh cường giả. Có lẽ nguyên nhân bởi vì cảm ngộ, bọn họ khoảng cách chân chính trung cảnh chỉ có một bước ngắn, nhưng là lại không có đột phá. Có lẽ trước bọn họ liền là trung xu cảnh, có lẽ bởi vì nguyên nhân nào đó rơi xuống trở về lực phách cảnh, tóm lại có rất nhiều khả năng. Nhưng là loại người này, đã không phải là lực phách cảnh có thể so sánh được rồi, bởi vì bọn họ có thể khống chế trung xu cảnh một tia sức mạnh. Chính là cái này một tia sức mạnh, đã đủ để đánh bại bất kỳ cường giả lực phách cảnh, cho nên Vương luôn nhìn thấy cái tên này mới ngưng trọng như thế. Rốt cuộc xuất hiện rồi, liên sấm hơn 20 đóng, ngươi cũng coi là lợi hại. Tiểu tử, hôm nay chúng ta 12 thực lực thủ lĩnh liên hiệp trận đánh, ngươi cùng coi như chết có ý nghĩa rồi. 12 người lớn mở miệng cười. Mà cái đó nửa bước trung xu cảnh thanh niên lại liên tục cười lạnh, nhìn liền đều không nhìn thẳng nhìn Phương Luân. Thông minh, lại có thể hiểu được liên hiệp lại với nhau. Phương Luân tựa như cười mà không phải cười mở miệng, trường thương run lên sau đó nói, "Đừng nói nhảm, ta còn không có nhiều thời gian đây." 12 người này giận tí mặt, liền ngay cả cái kia nửa bước trung xu cảnh thanh niên đều là sắc mặt trầm "Tiểu tử côn vọng." Thanh niên một tiếng mắng, giết hắn. "Lên." Cái khác 11 người hướng thẳng đến Phương Luân nhào lên, đã sớm chuẩn bị xong cường ra. Trong lúc nhất thời long hổ đào, đủ loại kiểu thuật nhất thời hướng Phương Luân bao phủ mà tới. Chô đi qua đại địa đều đang đổ nát, không biết sống chết. Phương Luân Sĩ cười một tiếng, trường thương đột nhiên điểm ra. Hiện tại Phương Luân ngự sử trường thương giống như cánh tay linh hoạt, ra tay một cái chính là đẩy trời thương ảnh, giống như một chút hất vẫy đi ra ngoài. Ấm ầm. Phương Luân trường thương một đường thế như trẻ che, tất cả hồn thuật lại có thể tất cả đều bị hắn đánh giết hầu như không còn, chờ đến ùi mù tản đi, trường thương của hắn đột nhiên đâm vào một cái ông lão mặc áo đen đầu lâu. Một chiêu. Tất cả mọi người hít ngược một hơi khí lạnh, một chiêu đơn đấu một người, hơn nữa giết một người. Với người giết Phương Nôn sợ đến liều mạng người lại, nhưng là Phương Nôn cười lạnh một tiếng, trường thương vẫn là như bóng với hình quất nát mặt khác chán của một người con trai. Gà đất chó sảnh. Phương Nôn nhỉ non một tiếng, giết đến đám người này, người ngã ngửa đổ, tiếng kêu rên lên hồi. Cái kia nửa bức trung xu cảnh thanh niên nhướng mày một cái, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, cũng không ngăn cản Phương Nôn đối với những người này chu diệt, ngược lại thì xem tiếp tới. Ẩm. Cuối cùng một tiếng nổ ầm, mới ngắn ngủi 10 cái hô hấp thời gian, 11 cái đồng cấp cường giả liền bị Phương Nôn chém chết hầu như không còn. Một tiếng tiếng vỗ tay thanh thủy chuyển tới, thanh niên mặt đầy hưng phấn nói, "Không sai, ngươi có cùng ta Âu Dương Long đánh một trận tư cách." "Đừng nói nhảm, chết." Phương Nôn một cái tuấn di xuất hiện ở trên bầu trời Âu Dương Long, trường thương giống như mãng long điên cuồng kéo xuống, sóng khi đều đang điên cuồng lan lộn. "Thô lỗ." Âu Dương Long khinh thường cười lạnh một tiếng, lui nhanh mau tránh ra Phương Nôn công kích, đồng thời vũ phiến mở một cái một đạo hỏa long hướng Phương Nôn lao tới. "Oeng." Đáng sợ trường thương bổ vào lựa trên thân rồng, lại truyền ra một trận lực phản chấn, đánh bay đến trên bầu trời. Ma Hỏa Long gào thét một tiếng, trong nháy mắt xuất hiện ở trước người Phương Luân, sắc bén hướng hắn bắt tới. Phương Luân ánh mắt đông lại một cái nghiêm túc cùng Hỏa Long này chằm giết, phát hiện Hỏa Long này lại có thể dị thường khó dây dưa, không chỉ đau thương bất nhập, hơn nữa còn miệng phun cường lực hỏa diễm, đem Phương Luân đánh liên tục bại lui. Quá yếu. Âu Dương Long khinh thường cười lạnh, lần nữa vung tay lên, rầm rập chẳng chỉ xuất hiện hơn 10 cái đáng sợ Hỏa Long, hướng thẳng đến Phương Luân nhào trận. Phương do dự tại một cái, một đạo trận bên trong xây dựng, tiếp theo khí trên người của hắn liền đang điên cuồng tăng vọt. Cái này sao có thể? Âu Dương Long sợ đến sắc mặt trắng bệch. Phương Luân vốn chính là lực phách cảnh đỉnh phong rồi, hiện đang thiêu đốt mình nguồn lực, thực lực lại lần nữa tăng vọt gấp mấy lần, làm sao có thể không khiếp sợ hắn? "Chết đi cho ta." Phương Luân cười lạnh, trường thương một cái hoành tạo thiên quân, trực tiếp rút bạo ba đầu mã long đầu, tiếp theo đột nhiên hướng Âu Dương Long nào tới, mùi thương trong nháy mắt xuất hiện tại hốt của hắn trước đó. Âu Dương Long sợ đến sắc mặt trắng bệch một cái tuấn di né tránh, cuối cùng tức giận nói, "Đây là người bộ ta?" Nói xong, trên người Âu Dương Long đột nhiên bùng nổ một cỗ khí lãng, một cỗ khí tức tự nhất thời phong tỏa Phương Luân. Ma công Phương Luân hít ngược một hơi khí lạnh, cái này Âu Dương Long lại có thể tu luyện ma công, khó trách hắn chỉ là nửa bước trung số cảnh, đoán chừng là tu luyện ra vấn đề không có thể đột phá đi. Bất quá ma công kia vừa ra, sức mạnh Âu Dương Long liền một lần tăng vọt. "Chết đi." "Ha ha ha." Trên người Âu Dương Long huyết vụ bay lên, tiếp theo một cái bàn tay lớn màu đỏ ngọng hướng thẳng đến Phương Luân đánh tới, lực đạo đáng sợ nhất thời đem Phương Luân đánh bay ra ngoài. 20. Như tìm kiếm chuyện xây dựng tông môn, mỗi giường tiêu thì không nên bỏ qua. Chương 794, ta ảnh xuất hiện. Âu Dương Long bùng nổ ma công sao thực lực tăng vọt, lại có thể đệ Phương luôn đánh, bất quá Phương luôn cũng không cam chịu yếu thế, nhiều lần điên cuồng đốt đốt hồn lực của mình, lại có thể cùng hắn giết trở thành ngang tay. Làm sao có thể? Ngươi làm sao có thể ngăn cản được? Âu Dương Long tức giận gào thét, hắn mặt đầy không tưởng tượng nổi, đã có chút không nén được tức giận. Phương luôn chấn định như thường, chỉ là không ngừng phòng thủ, liều mạng tìm kiếm Âu Dương Long sơ hở. Chết đi cho ta. Âu Dương Long rít lên một tiếng, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một cái cự phủ, đột nhiên nhảy lên một cái điên cùng đánh xuống. Lưỡi búa này chỉ sợ có dài một trượng, đánh xuống thời điểm lực đạo kinh người, không gian đều tại không ngừng rung dậy. Lùi lại ba bước, Phương Luân đột nhiên đạp lên mặt đất, phanh sau một tiếng nổ vang hắn toàn lực đâm một cái. Keng. Hai người một kích mạnh nhất đấu ở chung một chỗ, không gian xung quanh đều đang điên cuồng rung dậy, hai người lại có thể từ người lùi lại trăm trượng không thôi. Thật là mạnh. Làm sao có thể? Âu Dương Long lần nữa rung động nhìn xem Phương Luân. Không ai bị nổi chính hắn cho tới bây giờ không đem một cái lực phách cảnh coi ra gì, thậm chí ở trong lòng hắn hắn đã là trùng xu cảnh cỡ giả. Lần này cùng mọi người liên hiệp chém chết Phương Nôn, hắn cũng chỉ là dự định tự mình động thủ thôi không nghĩ tới Phương luôn lại có thể sức mạnh như thế. Người có thể đi chết rồi." Phương luôn cười lạnh đánh một cái bên hông, Lang Tiêu Thiên đẳng đột nhiên vọt xuống mặt đất, tiếp theo dưới chân Âu Dương Long trực tiếp xuất hiện số lớn dây đằng. "Xiu xiu xiu." Mấy cái dây đằng này thật giống như linh xà quấn quanh, trực tiếp đem thân thể của Âu Dương Long gắt gao bọc lại. "Cút." Âu Dương Long vừa kinh vừa sợ gào thét, một cỗ hỏa diễm đáng sợ trực tiếp đem dây đằng đánh bay hầu như không còn. Nhưng là hỏa vừa mới nổ lên, trường thương Phương luôn thế mà tới, Âu Dương tâm, một cái đâm vào bụng của hắn. Mặc Dương tuấn di tránh ra, nhưng lại cũng chịu một chút thương thế. Từng cỗ hung ác khí tức từ vết thương một đường hướng hắn ý thức hại lửa đi. Xiêu xiêu xiêu. Lăng Điều Thiên đằng dây đằng lần nữa xuất hiện, lại một lần nữa đi điêu dương long dây dựa tới, mà Phương Luân lần nữa đánh tới, lại cho Hâu Dương Long để lại một đạo không lớn không nhỏ thương thế. Hèn hạ vô sĩ. Hâu Dương Long tức giận gào thét, từng đạo vết thương mặc dù tầm thường, nhưng là nơi vết thương ẩn chứa hung ác khí tức, cũng đã ảnh hưởng đến hành động của hắn. Đây chính là giao cùng cắt tiệm, mặc dù một lần không chết được, nhưng là kiểu gì cũng sẽ bị Phương Luân mài từ, từ cho chết. Khốn kiếp, sau đó lại thu thập ngươi. Dương Long trong lòng sinh ra sợ hãi. Tức giận sau khi gầm hét một tiếng, không chút do dự xoay người rời đi. Loé lên một cái, Âu Dương Long trực tiếp xuất hiện tại trận pháp lá chắn phụ cận. Người không đi được. Phương Luân liên tục cười lạnh, bỗng nhiên chỉ tay một cái, cái này trận pháp khổng lồ lại có thể đột nhiên sáng lên, tiếp theo liền bị Phương Luân khống chế. Phanh! Vừa định xuyên việt trận pháp lá chắn Âu Dương Long, trực tiếp bị phản chấn trở về. Cái này không thể nào. Âu Dương Long sợ đến sắc mặt trắng bệnh. Chết! Phương Luân lệ quát một tiếng, thừa dịp lúc hắn khiếp sợ, cùng Lăng Tiêu Thiên lần nữa nhào tới. Hai, ba chiêu về sau, Phương Nôn bắt lấy một sơ hở, trực tiếp đem trường thương đâm vào trái tim Âu Dương Long. Ngay, đầu thương đột nhiên nứt bạo, Âu Dương Long thân thể cũng bị tạt mở, thê thảm té xuống đất, không ngừng co quắp. Linh hồn của Âu Dương Long hoảng hốt thất thố thoát ra thân thể nghĩ muốn rời đi, nhưng lại bị Phương Nôn hút một cái trực tiếp nhéo vào bàn tay về sau. "Không không không, đừng giết ta, đừng." Âu Dương Long kêu thảm, cuối cùng trực tiếp bị Phương Nôn cho ăn Lang Tiêu Thiên Đẳng. Lang Tiêu Thiên Đẳng theo Phương Nôn chém giết hơn tháng, tại một lần địch nhân tự bạo bên trong vì bảo hộ Phương Nôn, đã bị thương tổn tới căn cơ. Bất quá có linh hồn của Âu Dương Long tu bổ, nó mới có thể rất nhanh khôi phục như cũ. Phúc. phun ra một máu tươi. Khi tức của Phương luôn nhanh chóng ngủy về xuống, hắn liền vội quanh chân trên đất nhanh chóng khôi phục. Bây giờ đang ở dưới sự bảo vệ của trận pháp, hẳn là vẫn còn an toàn, nhất định phải nhanh chóng khôi phục. Tại một đường đuổi giết bên trong, trên người Phương luôn ám thương không ngừng, hiện tại cũng không thể quản nhiều thương thế, trước khôi phục hồn lực lại nói. Nhưng là hồn lực của hắn mới vừa khôi phục lại tầng 3, từng tiếng cười to liền từ đằng xa chuyển tới, tiếp theo trận pháp khổng lồ ông một tiếng, lại có thể bị xé mở một cái lỗ. Một vệt bóng đen từ bên ngoài trận pháp vào vào, tiếp theo trận pháp lần nữa khôi phục. Ta ảnh Phương Non khiếp sợ trận to mắt, mặc dù trước mắt người đàn ông trung niên hắn là lần đầu tiên gặp, nhưng là cổ khí tức kia, tuyệt đối là Tạ Ảnh không thể nghi ngờ. "Phương Non, không nghĩ tới người lại có thể nhận ra ta, điều này thật sự là để cho ta rất giật mình rồi." Ha ha ha. Tạ Ảnh cười lạnh một tiếng, mặt đầy rêu cợt nhìn xem Phương Non nói, có thể ở dưới sự đổi rét của nhiều người như vậy sống đến bây giờ, người đúng là không đơn giản, khó trách là nắm giữ thần thú linh hồn nam nhân. Phương Non trừng mắt, lộ ra từng tia khiếp sợ, biết hắn nắm giữ thần thú linh hồn chỉ có Ảnh cùng Phong Viêm. Mà Phong Viêm hiển nhiên không nghĩ tới đó là thần thú linh hồn, cũng không dám nghĩ tới. Mata Ảnh thì thông minh rất nhiều, cũng lớn mật rất nhiều. Phương Luân trong lòng lột bột một tiếng, bây giờ thấy trên người Tà Ảnh hắc vụ tràn ngập, những thứ này hắc vụ không ngừng ăn mòn không khí xung quanh, làm cho người ta một loại tương đối cảm giác đáng sợ. Ngươi lại có thể đột phá đến chung xu cảnh. Phương Luân hít ngược một hơi khí lạnh, rung động trận to mắt. Đương nhiên, ta còn phải đạt tạ ngươi đây. Tà Ảnh cười quá dị nói, khi đó ta chỉ là lực phế cảnh đỉnh phong, nhưng là kể từ sau khi nhìn thấy sức mạnh thần thú Cửu Lương, trong lòng ta cảm ngộ rất nhiều, lại là thật đột phá, ngươi nói có nên hay không cảm ơn ngươi. Phương rung động trong lòng, sau khi hít một hơi dài, lạnh lùng nói: Hôm nay tuyệt đối không thể để cho ngươi rời đi. Ta ảnh biết thần thú linh hồn sự tình, nếu như hôm nay không giết hắn, như vậy Phương luôn liền sẽ xui rẹo. Một khi tiết lộ ra ngoài, toàn bộ đại lục đều sẽ điên cuồng đuổi giết hắn. Ngươi cảm thấy ngươi có thể giết ta? Ta ảnh khinh thường cười to, ngươi dựa vào cái gì có thể giết ta? Một cái lực phách cảnh muốn giết một cái chung xu cảnh, thật sự là buồn cười, có lẽ ngươi không biết chiến lệnh trong này. Đối mặt ta ảnh lại nhại không lừng, Phương luôn lạnh leo cười một tiếng, thần sắc quỷ dị mà nói, ta nói hôm nay ngươi không thể đi, ngươi liền không thể đi. Ta ảnh mặt đầy giễu đông đạc xuống. Hắn cảm thấy Phương Luân thật giống như có một tí không giống nhau, nhưng là lại không nói ra rốt cuộc lại cái gì không giống nhau. Không thể nào, ta tuyệt đối không tin một cái lực phách cảnh giác r으i có thể uy hiếp ta. Ta ảnh không dám tin nhị non. Không phải là huy hiếp đến ngươi, mà là giễu ngươi." Phương Luân quả quyết cười lạnh, mặc dù hắn hiện tại khí tức không yên, nhưng lại để cho ta ảnh kinh hồn bạt vía, đây là một loại phát ra từ nội tâm hắn ý, thập nhị linh thần quyết. Phương Luân lệ quát một tiếng, hai tay thả ra ánh sáng đáng sợ. Rống! Rít lên một tiếng, Du hồn vương bị Phương thả ra, tiếp theo Phương Luân thân thể bỗng nhiên bùng nổ một cỗ lực đáng sợ. Ông Dù hồn vương lại có thể không bị khống chế bị hút vào phương luôn thân thể, tiếp theo hắn chân trái bắt đầu bùng nổ một cổ quan mang. 20. Như tìm kiếm chuyện xây dựng tông môn, mỗi đường tiền tiêu, thì không nên bỏ qua. Chương 795, ta tin tưởng hắn. Một tháng đổi giết, để cho phương luôn hiểm cảnh sống lại, nhiều lần thiếu chút nữa bỏ mạng về sau, hắn biết thực lực của mình vô cùng không đủ. Cho nên Vương Luân suy nghĩ làm sao tăng cường chiến lực của mình, vì vậy liền có một chiêu này. Thập nhị linh thần quyết yêu cầu thu nạp 12 loại thần thú, phong ấn đến trên người, sau đó dùng lực động, tạm thời mượn thần một sức mạnh. Theo thực lực Phương Luân tăng lên, Cái này thập nhị linh thần quyết liền sẽ càng ngày càng bá đạo. Đương nhiên, nếu như thu nạp thần thú càng ngày càng nhiều, thực lực của hắn liền sẽ càng ngày càng mạnh, hơn nữa thân thể cũng sẽ càng ngày càng bền chắc không thể gãy. Phương Luân liền suy nghĩ, dùng Du Hồn Vương tạm thời thay thế một loại thần thú, như vậy hắn thập nhị linh thần quyết liền sẽ uy lực tăng vọt. Đương nhiên đây chỉ là một ý tưởng, Phương Luân cũng không có thí nghiệm qua, nhưng là hắn ở trong lòng suy tính rất lâu, cũng có chắc chắn 8 phần 10 rồi. Kết quả mới vừa đem Du Hồn Vương tạm thời phong ấn đến chân trái, trên người hắn thập nhị đột nhiên thịnh, tại hồn lực điên cuồng tiêu hao phía dưới, Phương Luân cảm giác được lực lượng của hai cánh tay đang điên cùng gia tăng. Thật sự có thể được. Phương Luân trong lòng mừng như điên, tiếp theo chính là lòng tràn đầy hào khí, không nhịn được cười lớn, ánh mắt trào phúng nhìn về phía Tạ Ảnh. Ngươi không phải là muốn giết ta sao? Liên đệ ngươi thử xem thần thú một phần ngàn tỷ sức mạnh. Phương Luân liên tục cười lạnh, khí tức trên người càng ngày càng cuồng bạo, loang thoảng có khắc thường ánh sáng đáng sợ từ hai tay bên trong tàn mắt ra. Cái này không thể nào. Tạ Ảnh cả người run lên, chật vất nuốt nước miếng, vốn là hắn cho là mình có thể ổn ăn Phương Luân rồi, nhưng lại là làm sao cũng không nghĩ đến Phương Luân lại còn có một chiêu này. Ta ảnh gào thét một tiếng, không chút do dự hướng Phương Nôn lao tới, hiện nhiên chuẩn bị tiên phát chế nhân. Hắn hóa thành liên tiếp tàn ảnh, một mảng lớn cái bóng từ bốn phương tám hướng hướng Phương Nôn lướt đi, để cho người ta căn bản không tìm được chân thân của hán. Hơn nữa liên tiếp hung hãn công kích từ cái bóng trong đám giết ra, trong nháy mắt đem Phương Nôn bao bọc. "Vô dụng, đừng cố gắng phản kháng." Phương Nôn cười lạnh vung tay lên, một cổ kinh khí đáng sợ đột nhiên dùng một cái, ta ảnh cái tiếp công kích đáng sợ trực tiếp bị tan giả. "Làm sao có thể?" Ta ảnh la thất thành, thân hình đều đột nhiên hơi chậm lại, lộ ra một chút cái hở. Cút! Phương Nôn lệ quát một tiếng, Trong tay trường thương màu vàng nóng đột nhiên lao qua, trường thương hùng hùng đánh bể không khí, trực tiếp đem phụ cận tàn ảnh tất cả đều quét sạch. Phốc. Trở đến cho nên tàn ảnh biến mất sau, ta ảnh trực tiếp bay ngược hộc máu, thê thảm té xuống đất, sợ hãi nhìn xem phương luôn. Làm sao lại cường đại như vậy, không thể nào. Ta ảnh sợ đến run lời bẩy, hắn rung động nhìn xem Vương luôn, bỗng nhiên trở nên cuồng loạn lên, muốn giết ta, không thể nào, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Ầm. Một cổ khí lang tử trên người ảnh bùng nổ, hắn không chút do dự điểm tại mi tâm của mình bên trên, hồn lực lại có thể đang tăng trưởng một cách điên cuồng. Chết đi. Hôm nay ngươi nhất định phải chết. Tà ảnh điên cuồng ngỉ non, cặp mắt trực tiếp trở nên đỏ tươi vô cùng, cuối cùng ánh mắt đều biến đến giống như dã thu trực tiếp đánh mất lý trí. Đây là bí thuật gì? Phương Luân hít ngược một hơi khí lạnh, cảm thấy vô cùng khiếp sợ, bí thuật này để cho tà ảnh đã mất đi lý trí, nhưng lại đổi lấy sức mạnh cường đại, tuyệt đối là ma môn bí thuật. Giống. Một tiếng như dã thú gào thét, tà ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở trước người Phương Luân, một tay thành trộ đột nhiên hướng Phương Luân một Phương Luân hít ngược một hơi khí lạnh, một kích này ác, tuyệt đối với không là bình thường trung xu cảnh có thể so sánh. Phương Luân quát tay, trên cánh tay hùng hắn lực lượng trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài. Bất Quá Tà Ảnh đã đã mất đi lý trí, lần nữa điên cùng nhào tới, giống như chó điên. Lại điên người đều không phải là đối thủ của ta. Phương Luân khinh thường thị cười một tiếng, quất chúng trường thương màu vàng nóng run lên trực tiếp đâm ở trên người hắn. Nhưng là để cho Phương Luân sửng sốt một chút chính là, trên người Tà Ảnh lại có thể nhiều hơn một đạo ánh sáng màu đen, trực tiếp đem trường thương màu vàng nóng gạt lại. Ẩm. Tà Ảnh vẫn là trước sau như một bay rất ra ngoài, bất quá hắn lại lần nữa nhào tới. Phương Luân mặt liền biến sắc, Tà Ảnh mặc dù không phải là đối thủ của hắn, nhưng lại dị thường khó dây dưa mà Phương Luân xui xẻo nhất là hồn lực không đủ. Không có hồn lực liền không thể thôi động thập nhị linh thần quyết rồi, Phương Luân từ khai chiến đến bây giờ mới qua hơn 10 cái thời gian hô hấp, những thứ kia hồn lực cũng đã nhanh thấy đấy. "Tai hại." Phương Luân thầm mắng một tiếng, liều mạng hướng Tạ Ảnh nào tới. "Đi cho đi." Phương Luân vận lên lực lượng bản thân, giơ lên trường thương màu vàng óng liền điên cuồng đệm xuống. "Rầm rầm rầm." Tiếng độ dày đặc, Phương Luân càn rỡ bị đánh bay ra ngoài, nhưng lại trên người màu đen hộ tráo từ đầu đến cuối phá, chỉ là tình giống giận. "Chết." Phương Luân một lần cuối cùng quất vào trên trán của Ảnh. Mẫu đen hộ cháo trực tiếp vỡ nát, mà tài ảnh cũng bị Phương Luân sống sợ sờ sờ đến mệt. Vèo, một đạo linh hồn chui ra, điên cuồng hướng Phương Luân nhào tới. Cái tên này đã đã mất đi lý trí, coi như còn giữ lại linh hồn cũng muốn lấy mạng đổi mạng với Phương Luân. Ngươi cảm thấy ngươi còn có thể lật lên cái gì lặng đi. Phương Luân khinh thường cười lạnh, đưa tay một cái nắm được tài ảnh, cũng không nói nhảm với hắn, trực tiếp bóp vỡ linh hồn của hắn. Ph phương Luân liều mạng khạc máu đen, mà chân trái quang mang lướt lên, du hồn vương yếu ớt rời khỏi phong ấn xuất hiện ở trước mặt của hắn. Rời khỏi trạng thái mạnh nhất về sau, Khi tấp của Phương Luân Điên quần suy yếu xuống, hơn nữa sức mạnh trên người rối loạn vô cùng, đã là trọng thương trong trọng thương rồi. Giá quá lớn, loại thương thế này nửa tháng đều nuôi không được. Phương Luân thầm mắng một tiếng, bất quá lại không có lập tức ngã xuống nghỉ ngơi, sau khi thu hồi không gian giới chỉ tại ảnh, trực tiếp thoát ra trận pháp. Trận pháp này rất dễ dàng bị người phát hiện, hơn nữa nơi này là chiến đấu trường địa, cũng rất dễ dàng bị người phát hiện, không đi nữa xui xẻo rồi. Bất quá Phương Luân lại đi không bao xa, hắn thoát ra mấy giảm địa chi sau trực tiếp ở trên một cây đại thụ bố trí trận pháp, tiếp theo bắt đầu bế quan. Cái gọi là đứng ở sâu đèn thì tối, chỗ nguy hiểm nhất là an toàn nhất. Cất truy binh tuyệt đối không nghĩ tới Phương Luân lại có thể dám ở chỗ này gần địa phương chứa thương. Từng viên đạn dược xuống bụng, phương Luân thương thế nhất thời vững chắc lên, bất quá còn lại thương thế lại cần từ từ điều chỉnh. Hắn cũng không nóng nảy, mà là nhắm mắt lại cảm ngộ tiết tấu của chiến đấu, nghĩ để cho mình trở nên càng mạnh mẽ hơn. Hơn nữa trước đơn sơ bản thập nhị linh thần quyết cũng có chỗ sơ hở, phương Luân phải lần nữa sửa đổi, nếu không giá quá lớn. Chỉ bất quá phương Luân không có phát hiện, ở phía xa một ngọn núi lớn đỉnh, một đám người đang rất có hứng nhìn chăm chăm phương Luân vị trí phương hướng. Đám người này do một nữ tử dẫn, nữ tử này một thân màu xanh quần mỏng lộ ra lung linh thích thú. Bộ dáng tuấn tú đáng yêu, chính mỉm cười nhìn chằm chằm vị trí Phương Luân giữ sờ xuất hẳn. "Quả nhiên thú vị, hồ thúc thúc người gặp người đáng sợ như thế sao?" Thanh âm cô gái thanh thúy như chim hoàng oanh. Sau lưng nữ tử, một cái ánh mắt trầm ổn đại hán có dâu như mày nói, "Chưa từng thấy qua, thiên phú của người nọ thiên hạ ít có." "Tiểu thương, vạn năm kim tiền sắc ở trên người hắn, có muốn?" "Không cần, ta tin tưởng hắn sẽ đưa đến Nhật người tông." Nữ tử mỉm cười nói. "Nhưng là cái này quan hệ đến bệnh tình của người. Đại hán có râu lo lắng nói. Chớ nói." Nữ tử khẽ cười một tiếng, trực tiếp dẫn đầu hướng phía trước chạy trốn xa cuối chân trời đầu tiên môn tầng bộ, một lao giả khí tức kinh người đột nhiên trận mở mắt ra, tức giận nói, "Cha, nhìn xem rốt cục là ai giết tại ảnh, bổ tọa nhất định phải để cho cả nhà diệt tuyệt." Hỗn đảo 20, một bộ chuyện thú vị về Hồng Hoang Tây Du, mời nhập hố. Chương 796, bước lên nhặt người tông. Ngay khi Phương Luân chữa thương, ngoại giới gió nổi mây vần, hắn địa phương chiến đấu lần nữa bị người phát hiện, mà đám người tại ảnh thi thể cũng bị phát hiện rồi. Phương Luân lại có thể tại cùng một nơi, giết 11 cái lực phách cảnh đỉnh phòng, một cái nửa bước trung xu cảnh, một cái chính tông trung cảnh. Hết thệ các thứ này hết thể chiến tích, đều khiếp sợ tất cả người truy sát, coi như là không có người truy sát, cũng dối rít đối với Phương Luân nổi lên hứng thú, đối với chiến lực của hắn cảm khái không thôi. Mà khi tất cả mọi người liều mạng tìm kiếm Phương Luân, hắn lại biến mất không thấy, mọi người đương nhiên sẽ không cho là hắn chạy rồi, chỉ là suy đoán hắn bị trọng thương. Vì vậy tất cả người có dụng tâm khác, càng thêm điên cuồng lục soát vị trí Phương Luân. Nửa tháng sau, Phương Luân từ chỗ bế quan trận mở mắt ra, cũng cảm giác được phụ cận có rất nhiều khí tức Những người này còn không hết hy vọng. Phương Luân tức giận mắt lại, hắn bây giờ đã thương thế khỏi hẳn. Hơn nữa đối với sức mạnh của mình không chế càng thêm hoàn mỹ, chỉ cần có công pháp tu luyện, như vậy hắn tuyệt đối có thể đột phá đến trung xu cảnh, thành tựu bá đạo hơn tu vi. Hô, nổ một bài nước miếng vào rủi, ánh mắt của Phương Luân nên sắc bén vô cùng, tiếp theo thu hồi trận pháp liền tiến vào trong rừng rậm. Bên ngoài một đống trung xu cảnh người tìm kiếm hắn, Phương Luân cao hơn nữa điều một chút vậy thì là tìm cái chết, cho nên hắn trực tiếp cải trang, một đường hướng Nhật Nguyệt Tông tiềm hành đi qua. Lúc này Phương Luân khoảng đã không xa, 5 ngày sau đó, hắn rốt cuộc Nhật Nguyệt Tông không giống với những tông môn khác, nó không có liên miên không dứt sân mạch, chỉ có một tòa núi chính. Nhưng là liền tòa trụ phong này, lại có thể khiến người ta sinh ra ngưỡng mộ núi cao cảm giác. Ngọn núi này cao tới tận trượng, cắm thẳng vào tầng mây, đến giữa sườn núi bộ phận, lại bị cứng rắn phách một nữa. Vậy bị bổ ra nửa bên sân phòng, giống như một cái sân thượng khổng lồ, phía trên lại có thể thu xếp một cái khổng lồ cổ thành. Mà lại hướng lên đi, đến nhanh đỉnh núi địa phương còn có mặt khác một tòa cổ thành, hai tòa thành chỉ lộ ra đẳng cấp sơ Không dùng người nói Vương luôn liền có thể đoán được. Lần này Phương Thành chỉ an trí nhất định là không phải là đệ tử Nhật Nguyệt tông cùng ngoại lai khách thương tán tu, về phần phía trên thành trì mới thật sự là Nhật Nguyệt tông. Bốn phương tám hướng đều là đám người lui tới, Phương Luân hôn ở trong đó không có chút đáng chú ý nào, hắn thuận theo dòng người nhảy lên một cái, rất nhanh liền xuất hiện tại phía dưới trong thành trì. Nguyệt Thành. Phương Luân lị non, ánh mắt nhìn về phía thành trì cánh cửa cái kia hai chữ to. Nhật Nguyệt Song Thành, xem ra phía trên chính là Nhật Thành rồi, mà Phương Luân cười lạnh một tiếng, trực tiếp tiến bên trong Nguyệt Thành, thành này khá là khổng lồ. bất quá người cũng rất dày tập, người ta lui tới đều là cao thủ công hộ là xích đồng cấp thế lực. Một đường ở trong thành đi dạo, vô số thiên tài địa bảo quả thật là muốn sáng mù ánh mắt của Phương Luân, ở bên ngoài vật chân quý vô cùng, ở chỗ này lại tùy ý có thể thấy. Đi dạo một vòng, dò nghe hết thảy về sau, Phương Luân hướng thẳng đến phía trên thành trì nào tới. Ồ, tên kia là ai, chẳng lẽ không biết phía trên không phải là chúng ta có thể đi. Nhìn dáng dấp cũng không phải là người của Nhật Nguyệt tông, cái tên này đang tìm cái chết ta. Thấy một màn như vậy người đều là khinh thường cười lạnh, quả nhiên, Phương Luân mới vừa chạy đến phía trên thành ở ngoài, hai cổ khí tức đáng sợ liền phong tỏa hắn. Nơi này không thể ngươi có thể tới, không còn cút đi liền chết. Hai cái mặc Nhật Nguyệt Tông quần áo nam tử cười lạnh vọt đến trước mặt Phương Luân, hai người này sắc mặt cao ngạo, hiển nhiên đã thấy rất nhiều nghi sông tới người tới. Phương Luân ánh mắt co rú lại, cái này Nhật Nguyệt Tông giữ cửa người đều có tu vi trùng sâu cảnh, xem ra không hổ là khống chế phụ cận ngàn tỉ giảm địa bản đại tông phái. Mời chuyên đạt một cổ trưởng lão, nói vạn năm kim tiền sắc đưa đến. Phương Luân nhàn nhạt quét nhìn một cái, tiếp theo đúng mực lên tiếng. Hai người này sợ hãi cả kinh, không còn dám xem thường Phương Luân hai mắt nhìn nhau một cái, bên trong một cái nói, ngươi chính là Phương ngôn. Đúng vậy. Phương Lôn gật gật đầu nói, hai người ánh mắt nhìn về phía Phương Lôn trở nên ngưng trọng vô cùng, cuối cùng bên trong một cái nói, lợi hại, ta cái này liền thông báo một cổ trưởng lão. Nói xong, người này nhanh chóng rời đi, một cái khác cũng không dám lại nhìn chăm chú Phương Lôn, chỉ là lúng túng chờ tại chỗ. Phương Lôn ánh mắt híp lại quét nhìn một vòng, chỉ thấy phía trước Nhật Nguyệt tông chủ thành chi hồn lực bay lên, giống như tiên gia phốc địa, tương đối linh động, mà lui tới các đệ tử từng cái tu vi đang sợ, để cho người ta khiếp sợ. Quả nhiên là sức đồng cấp thế lực mới có phong độ. Phương Lôn hài lòng đầu, im lặng chờ lên. Đây là người nào? Một tiếng kinh ngạc hỏi thăm chuyển tới, một cái thanh niên áo tím trực tiếp xuất hiện ở trước người hai người Phương Nôn, kinh ngạc đánh giá Phương Nôn. Cái kia giữ cửa đệ tử liền vội vàng cả người run một cái, liền vội vàng rất cung kính hành lễ nói, "Bái kiến Vân Châu sư huynh, người này chính là gần nhất đại danh đại đỉnh Phương Nôn, hắn chuyên tới để tặng lên vạn năm kim tiền sắc, người chính là Phương Nôn." Thanh niên áo tím kinh ngạc trợn to mắt. Phương Nôn gật gật đầu nói, "Đúng vậy." Thanh niên áo tím ánh mắt sáng lên, cười nói. "Rất tốt. ta là đệ ta. Ta tự nhiên không thiếu được chỗ tốt của ngươi." lười biếng mở mắt ra, khinh thường nhìn hắn một cái, nói chuyện đều lời nói. Người này rõ ràng chính là cấp đoạt vạn năm kim tiền sắc, sau đó cho một cổ trưởng lao hiến mỹ, Phương Luân Liều chết mới đem vật này đưa tới, làm sao có thể để cho hắn được như ý. Người đây là ý gì? Lưu Vân Châu tức giận nhìn chằm chằm Phương Luân, không tin ta. Ta là đệ tử Nhật Nguyệt tông, còn có thể bẫy ngươi hay sao? Nhanh đem vạn năm kim tiền sắc giao ra. Phương Luân cười lạnh một tiếng, không nhịn được nói, chớ ở trước mặt ta tú chỉ số thông minh, nếu như cho là dùng miệng liền có thể thu được lợi ích khổng lồ, vậy liền muốn đến quá tốt đẹp. Đồ hổ Lưu Vân Châu giận dữ Hắn biết Phương Luân luôn không dễ bắt nạt lựa gạn, nhất thời cuồng nộ bùng nổ hơi thở của mình, che ngập bầu trời hướng Phương Luân chen chúc đệ tới. Sức mạnh trung xu cảnh quả nhiên đáng sợ, Phương Luân hô hấp nhất thời hơi trầm lại, nhưng là hắn lại không sợ chút nào, chỉ là cười lạnh nhìn xem hắn nói, nghĩ quyết đoạn, đừng tự rước lấy nhục. Nói xong, Phương Luân vung tay lên, Du Hồn Vương ẩn thân xuất hiện, lại không có vào Phương Luân chân trái. Khí tức của Phương Luân mặc dù mị mờ, nhưng lại lộ ra một cổ bá đạo hung ác. Giữa hai người dường có nhất thời hấp dẫn rất nhiều đệ tử chỉ chỉ trò, trò Lưu Vân Châu thấy đến trên mặt mình nhịn không được rồi, nhất thời sát cơ bốn phía nhìn về phía Phương Luân. Rất tốt. Xem ra ngươi là tự tìm chết rồi." Lưu Vân Châu cười lạnh một tiếng, đột nhiên hướng phía trước một chút, một đạo ẩn chứa đáng sợ năng lượng ngón tay tập sát Phương Vân luôn cổ họng, vừa ra chiêu chính là tất phải giết thuật. Người xung quanh một tràng tốt lên, xem ra Lưu Vân Châu là muốn giết Phương Vân rồi. Không biết tự lượng sức mình. Phương Vân lạnh rên một tiếng, tay phải ầm ầm nổ vàng, đột nhiên một quyền đánh ra. Và anh. Một cổ khí lãng điên cùng tản mạn ra, mà một tiếng tiếng gãy xương, lập tức dọa đến tất cả mọi người sắc mặt trắng 20. Như tìm kiếm truyện xây dựng tông môn, mỗi chương tiền tiêu thì không nên bỏ qua. Chương 797, một cổ trưởng lão để cho mọi người khiếp sợ là, một cái trung xu cảnh cùng một cái lực phách cảnh cứng đối cứng, gãy xương lại là trung xu cảnh Lưu Vân Châu, đây tuyệt đối là để cho người ta mở rộng tầm mắt sự tình. A. Lưu Vân Châu che chính mình bẻ gãy ngón tay, tiêu thế lương thảm thiết lên. Cái gọi là tay đứt ruột xót, ngón tay này bẻ gãy cũng không phải là đùa giỡn, tuyệt đối có thể khiến người ta đau đến chết đi sống lại. Hắn cũng là mặt đầy kinh hoàng, đoán độc nhìn chằm chằm Phương Luân, nhìn lại người xung quanh rung động cùng ánh mắt giễu hắn càng thêm nổi giận. Hắn vốn lang nghĩ nghiền ép xác, nhưng là không nghĩ đến lại có thể chịu thiệt hại lớn. Hắn cảm giác mình giống như một thằng hề, bị người chỉ chó cười nhạo, cho nên hắn hận không thể giết chết Phương luôn mới tốt. "Ta từng nói, ngươi đừng tự rước lấy nhục." Phương luôn sao cũng được vây vây nằm đấm, cuối cùng lần nữa đứng chắc tay, nhìn cũng không nhìn Lưu Vân Châu, nhất thời đem hắn giận đến cả người phát run. Lưu Vân Châu âm lẫm cười một tiếng, "Ngươi giỏi lắm Phương luôn, ngươi đây là đang công khai công kích đệ tử Nhật Nguyệt tông, cái này là tử tội." "Ngưu Xuân." Phương luôn khinh thường lạnh rên một tiếng, lần nữa đem hắn bị "Các vị sư đệ, mọi người cùng nhau tiêu diệt cái tên này." Lưu Vân Châu tức giận nói, đến lúc đó, không thiếu được các vị chỗ tốt. Ánh mắt của người xung quanh nhất thời sáng lên, ý của Lưu Vân Châu ai cũng hiểu, đó chính là cùng nhau tiêu diệt Phương Lôn. Đến lúc đó vạn năm kim tiền sắc tới tay, mọi người cùng nhau đều có chỗ tốt. Bởi vậy, tất cả mọi người cũng không nhịn được từ bốn phương tám hướng vây rết tới rồi, từng cái không có ý tốt nhìn về phía Phương Lôn. Phương Lôn lười biếng phẩy một cái, trong tay trực tiếp xuất hiện một cái đồ chơi nhỏ màu vàng. Vạn và năm kim tiền sắc. Tất cả mọi người kinh ngạc vui mừng trợn to mắt, bước chân tiến tới cũng mau mấy bước, hẳn không thể trực tiếp đoạn. Lại tiến lên một bước, ta bóp nát nó. Phương Nôn tựa như cười mà không phải cười mở miệng, tất cả mọi người lập tức dọa đến không dám nhúc nhích. Cái này ép thỏ còn cắn người đây, Vạn Nhất Phương luôn thật sự bóp nát vạn nằm kim tiền sắc, như vậy một cổ trưởng lao thật sự sẽ tức giận. Lưu Vân Châu ánh mắt là người, nghĩ sông lên lại không dám, cứng rắn ngốc tại chỗ rồi. Làm sao? Liên điểm này là gan cũng muốn cất đổ. Phương Luân khinh thường dễ cận. "Ngươi?" Lưu Vân Châu thở hồn hẹn chỉ vào Phương Luân, dẫn đến cả người run rẩy, cũng không dám lên tiếng. "Ngươi cái gì ngươi?" Phương Luân chừng mắt đột nhiên ra chân, Lưu Vân Châu còn chưa phản ứng lại liền bị chân trái của hắn đá bay. Một đường cọ sát ra một cái khe rãnh sâu thẳm, Lưu Vân Châu nhất thời trở nên chật vật không chịu nổi. Công kích đệ tử Nhật Nguyên tông thế nào?" Phương Luân cười lạnh hỏi ngược lại, người xung quanh khiếp sợ dị thường, nhưng lại không dám mở miệng rồi. "Khốn khiếp, người đây là muốn chết?" Lưu Vân Châu cũng nổi cơn tức nộ, một thân khí tức điên cuồng tăng vọt, giống như sóng gió kinh hoàng cuốn tới, gắt gao phong tỏa Phương Luân. Hắn từng bước một hướng Phương Luân đi tới, tùy thời chuẩn bị ra tay. Phương Luân trong mắt hơi híp trong lòng có chút cảnh giác, dù sao cũng là trùng tu cảnh cường giả, không thể không phòng. Dương tay, một tiếng thanh nhạt truyền tới, mọi người trực tiếp cả kinh, chỉ thấy một người đàn ông trung niên trực tiếp xuất hiện ở trước mặt mọi người. Bái kiến một cổ trưởng lão. Mọi người hù dọa đến liên tục hành lễ, liền ngay cả Lưu Vân Châu đều sợ đến cả người run lên. Phương Luân híp mắt nhìn sang, chỉ thấy nam tử trung niên này mặt trứ quốc, mặt đầy uy nghiêm bá khí, mặc một thân trường bảo màu xám mộc mạc, nhưng là trên người cũng không ngừng lóe lên tốc biến khí tức đáng sợ. Phương Luân chấn động trong lòng, người này tuyệt đối là trong cao thủ cao thủ, có lẽ chỉ cần một cái ánh mắt, Phương Luân liền sẽ chết không có chỗ chôn. "Người chính là Phương Luân?" Một cổ trưởng lão cao mày hỏi. Phương Luân gật đầu một cái sau đó nói, "Vạn năm kim trong tay ta, liều sống liều chết giết tới Tông, người của người đoạn, cái này không thích hợp chứ?" Sắc mặt của một cổ trưởng lão trong nháy mắt âm trầm xuống, ánh mắt quét nhìn một vòng xong, lạnh lùng nói: "Lưu Vân Châu, người đây là ý gì?" Ba. Lưu Vân Châu sợ đến trực tiếp quỷ giáp dưới đất, cả người run lẩy bẩy, lắp ba lắp bắp nói: dài, trưởng lão, đệ tử biết trưởng lão nóng lòng cái này vạn năm kim thiên sắc, chỉ là muốn giúp trưởng lão cầm vào trong mặt tôi, ai biết cái tên này không chỉ không thức hào nhân tâm, hơn nữa còn ra tay tổn thương người, không đem chúng ta Nhật Nguyệt tông coi ra gì." Sắc mặt của một cổ trưởng lão mặt đầy âm xuống, cuối cùng âm tình bất định, chỉ là thản nhiên nói: "Đứng lên đi, đi qua đi hành đường linh 50 joy." Vâng, cảm ơn trưởng lão Quan Dung." Lưu Vân Châu kinh ngạc vui mừng cười một tiếng. Một cổ trưởng lão lúc này mới gật đầu một cái nhìn về phía Phương Luân nói: "Phương Luân, ngươi trăm n lần đáng tìm tới vạn năm kim tiền xác, đây vốn là công lao lớn, bổn tọa hẳn là thưởng ngươi, nhưng là ngươi ngay trước mọi người hấu đả đệ tử Nhật Nguyệt tông, cái này là tự tội." Đám người một mảnh xôn xao, mọi người dối rít hưng phấn, chẳng lẽ một cổ trưởng lão chuẩn bị tiêu diệt Phương Luân hay sao? Giao ra vạn sát, có thể đi." Một trưởng lão thản nhiên nói, không giết không thường, cũng đã là công bình nhất Mọi người thất vọng lắc đầu một cái, bất quá vừa nghĩ tới Phương Nôn làm không một lần, trong lòng mọi người liền sung sướng vô cùng. Nhất là Lưu Vân Châu, hưng phấn cơ hồ không nhịn được muốn bật cười. "Phương Nôn ngươi chờ ta, một khi ngươi bị đá ra nhập Nguyệt tông, ta nhất định phải dìu ngươi." Lưu Vân Châu trong lòng cười gằn gầm nhẹ. Đối mặt mọi người ánh mắt trào phúng, Phương Nôn mặt đầy sao cũng được nhún nhún vai nói, "Ta vốn liền không quan tâm cái gì ban thượng, chỉ cần đáp ứng ta một cái điều kiện, và năm kim tiền sắc liền là của ngươi." Tất cả mọi người cả kinh, Phương Nôn lại dám đúng cùng một cổ trưởng lão trả giá, cái này thật đúng là Châu bỏ rồi. "Lời nói của ta ngươi không nghe thấy?" Một cổ trưởng lao sắc mặt âm trầm nói, "Buông xuống đồ vật ngươi liền có thể đi, nói thêm câu nữa, có lẽ ngươi liền không đi ra Lạc Nhật nguyệt tông rồi." "Ngươi đây là đang uy hiếp ta?" Phương Luân tựa như cười mà không phải cười hỏi ngược lại, nắm chặt ngón tay của Vạn nằm kim tiền sắc nhảy động một cái, lập tức gọi đến một cổ trưởng lao mi tâm của loạn. "Tiểu tử, ngươi dám uy hiếp ta?" Một cổ trưởng lao tức giận nói, "Vốn định cho ngươi một lần sinh cơ, xem ra là chính mình ngươi muốn chết." Không khí hiện trường một trận ưng trọng, một cổ trưởng lão sắc cơ tràn ra, mà Phương Luân chính là chút nào không sợ, ngón tay tùy thời chuẩn bị bóp vỡ Vạn năm kim tiền sắc. Tâm tình mọi người nhất thời khẩn trương. Bất quá đều là có chút im lặng nhìn về phía Phương luôn, hắn đã chết chắc. Đột nhiên, một cái mạo mỹ như hoa thị nữ tử trong thành chui ra, rất cung kính đi tới bên cạnh một cổ trưởng lão, tiếp theo linh hồn truyền âm, cầu nhầu lên. Một cổ trưởng lao ánh mắt kinh ngạc nhìn Phương luôn một cái, sát cơ nhất thời thối lui, thậm chí ánh mắt lườm nóng nhìn xem Phương luôn, giống như thấy được tuyệt thế trấn bảo. Đây là có chuyện gì? Tất cả mọi người kinh ngạc trận to mắt. Một cổ trưởng lao hít sâu một hơi, trên mặt mơ sắp xếp vẻ mỉm cười sau đó nói, "Phương luôn, ngươi có thể nguyện làm bổn tử thân truyền." Cái gì? Tất cả mọi người hít ngụm một hơi khí lạnh. 20 Như tìm kiếm chuyện xây dựng tông môn, mỗi đường thiên tiêu, thì không nên bỏ qua. Chương 798, cam kết. Bản Bầu không khí một trận nưng trọng, một cổ trưởng lão đã chuẩn bị ra tay tiêu diệt Phương Luân, nhưng là bây giờ lại muốn thu học trò, tất cả mọi người đều có chút ít không nghĩ ra được. Phương Luân cũng là sửng sờ, kinh ngạc nhìn xem một cổ trưởng lão nói, trưởng lão đây là ý gì? Ngươi không có làm chứ? Không sai không sai. Một cổ trưởng lão cười ha hả nói, ngươi trăm ngàn cây đắng lấy được vạn năm kim tiền sắc, vốn là công lao quá nhiều, coi như ta thiếu ngươi một cái ân huệ, ngươi có, có yêu cầu gì cứ nói, hơn nữa ta còn muốn tự mình thu ngươi làm đồ. Hy vọng ngươi có thể đáp ứng. Tất cả mọi người đều có chút ít trận tròn mắt, đây là một cổ trưởng lão sao? Làm sao như vậy thấp kém cảm giác? Cái này không thể nào. Lưu Vân Châu dẫn đến cả người phát run, không tưởng tượng nổi nhìn một màn trước mắt này. Không cần cảm kích. Phương Luân khoát tay một cái nói, ta không muốn gia nhập Nhật Nguyệt tông, chỉ có một cái yêu cầu, đó chính là mời một cổ trưởng lão hạ lệnh đảm bảo vô song cát. Một cổ trưởng lão sững sở, tiếp theo miệng đầy đáp ứng nói, được, chỉ cần có ta một cổ tại một này, như vậy ai dám động đến vô song các, đó chính là đối địch với ta. Đã tạ. Phương Luân cảm kích chắp tay một cái. Trực tiếp đem chân quý vạn năm kim tiền sắc hướng một cổ trưởng lao ném đi, tiếp theo xoay người rời đi. Hắn cướp đoạt vạn năm kim tiền sắc vốn là nghĩ nhiều một cái át chủ bài, nhưng là phát hiện Liên Lụy Vô Song các về sau, mục đích của Phương Luân liền chuyển thành giữ được Vô Song các rồi. Mặc dù cái này vạn năm kim tiền sắc có thể đổi đến rất nhiều đồ tốt, nhưng là Phương Luân chỉ muốn đổi lấy Vô Song các kiến ổn. Trước đó khống chế Vô Song các có chút mục đích không toát túy, nhưng là bây giờ giao cho ba người thiên chi tình khống chế, luôn không khả năng ném một cái cục diện rối rắm cho bọn hắn. Cho nên, một cổ trưởng lão một cái cam kết, vô cùng trọng yếu. Yêu cầu đã tới, Phương tự nhiên hài lòng đi. Tất cả mọi người lần nữa ngây ngẩn, một cổ trưởng lao muốn cho Phương ngôn nhiều chỗ tốt, hắn lại có thể xoay người rời đi. Chờ một chút, một cổ trưởng lao cao mày mở miệng. Phương ngôn cảnh giác quay đầu, thản nhiên nói, "Vạn năm kim tiền sắc đã tới tay, một cổ trưởng lao sẽ không còn muốn gây sự với tại hạ chứ?" Dĩ nhiên không phải. Một cổ trưởng lao chê cười nói, "Vạn năm kim tiền sắc đối với ta không so chao yếu, Phương ngôn ngươi chỉ đổi lấy một cái cam kết, có phần quá bị thua thiệt, ngươi còn có yêu cầu gì?" "Không còn." Phương ngôn thở phào nhẹ nhõm cười nói, "Nếu như không có chuyện gì, ta liền đi trước rồi." Chờ một chút, một cổ trưởng lão lung tung nói, Phương Luân, cái này tiến vào Nhật Nguyệt Tông sự tình, ngươi có thể hay không suy nghĩ một chút nữa?" Phương Luân sững sờ, những người khác cũng là trận tròn mắt. Một cổ trưởng lão quyền lợi địa vị ngút trời, làm sao lại năn nỉ một người bình thường gia nhập Nhật Nguyệt Tông? Phải biết bằng địa vị của Nhật Nguyệt Tông, mỗi thu một người học trò đều là tương đối nghiêm khắc, người bình thường muốn vào vẫn không thể vào đây. Trưởng lão không phải là đầu góc có bệnh chứ? Mọi người trong tối cẩu nhỏ. Phương Luân chỉnh trọng kỳ sự nhìn hắn một cái, mới nghiêm túc nói, "Trưởng lão hảo tại hạ tâm lĩnh, chớ vội cự tuyệt a." Một cổ trưởng lão lo lắng nói, "Ngươi cần điều kiện gì mới gia nhập cứ việc nói." chỉ phải làm đệ tử thân truyền của ta, hồn thuật thần thông hồn khí cái gì cần có đều có, tuyệt đối là đẳng cấp cao nhất đánh độ. Đám người nhất thời xôn xao, tất cả mọi người ước ao ghen tị trợn mắt nhìn Phương luôn, hận không thể cướp lấy, thay thế, mới tốt. Nhất là Lưu Vân Châu, song quyền nắm đùng đùng đùng đùng vặn rồi, trong mắt lửa ghen làm sao đều không cách nào che giấu. Phương luôn nhướng mày một cái, nhìn xem một cổ trưởng lão lo lắng ánh mắt, hắn trăm nghĩ không thể lý giải. Đáp ứng hay là không đáp ứng? Đáp ứng, sau đó tu luyện chính là một mảnh đường phẳng, muốn cái gì bảo vật cái gì cần có đều có, căn bản không cần phải đi cùng người khác hiểm mạng. Hơn nữa chủ yếu nhất chính là Có chỗ dựa, ai cũng không dám động Phương luôn. Không đáp ứng, chính là một cái khổ cấp cấp tán tu, cả ngày mấp mẽ ở giữa bờ vực sinh tử, liền núi dựa cũng không có, ngày tháng sẽ không quá tốt qua. Được rồi, Phương luôn bỗng nhiên mở miệng, mặt đầy kiên định nói, con đường tu luyện nhiều bởi gai, nếu như ta đón nhận trưởng lão quà tặng, mặc dù trong thời gian ngắn sẽ một mảnh thuận lợi, nhưng là tiền đồ đáng lo. Chỉ có tự đi ra ngoài đường, mới là con đường thực tế. Một cổ trưởng lão một trận thất vọng, bất quá trong con mắt hắn lại thoáng qua một tia tán thưởng, cuối cùng gật, gật đầu nói, được, đã như vậy ta liền không bắt buộc rồi. Chỉ cần ngươi muốn, chúng ta Nhật Nguyệt tông cửa chính tùy thời vì ngươi rộng mở." Đa tạ. Phương Luân cảm kích gật đầu, đưa tay không đánh người mặt tươi cười, một cổ trưởng lao nếu đều làm đến nước này rồi, Phương Luân đương nhiên là cảm kích. Một cổ trưởng lao khẽ mỉm cười, đồng nhiên một cái màu đen ngọc bài xuất hiện ở trước mặt Phương Luân. Ngọc bài này tản ra ánh sáng lưu hòa, mặt trên còn có từng đạo quỹ dị phù văn, lộ ra tương đối thần bí. "Đây là ta bí chế liên lạc ngọc bài." Một cổ trưởng cười nói, "Có chuyện tùy thời có thể tìm ta, hơn nữa cách nhau hư sa vạn dặm đều không có bất kỳ chướng ngại." Tất cả mọi người hâm mộ nhìn về phía Phương luôn, có thể cầm tới một cổ trưởng lão liên lạc ngọc bài, đây chính là Thiên Đại vinh dự. Đa tạng. Phương luôn cười chắp tay một cái, nắm lên ngọc bài xoay người rời đi. Ngọc bài này hắn cũng không có cự tuyệt, lặp đi lặp lại nhiều lần cự tuyệt, có vẻ hơi bất cận nhân tình. Một cổ trưởng lão nhìn xem Phương luôn rời đi, lúc này mới buồn dầu lắc đầu một cái, dống nhiên cười khổ nói, nha đầu người đều thấy được, cái tên này khó chơi à. Một bóng người xinh đẹp trực tiếp xuất hiện ở một cổ trưởng lão bên người, tất cả mọi người ánh mắt sáng lên, rối rít hưng Là Thanh tiểu thư, nàng tại sao lại ở chỗ này? Thật là đại a. Thanh Thanh tiểu thư tuyệt đối là chúng ta Nhật Nguyệt tông lớn nhất mỹ nhân. Đám người nghị luận ở ĩ, nữ tử đồng bềnh mà đứng, cũng không thèm để ý mọi người nghị luận, ngược lại thì nhìn xem Phương Luân đi xa địa phương sững sờ xuất thần. Rất đặc biệt nam nhân khác, không phải sao? Một Thanh Thanh khẽ cười một tiếng, trong mắt mang theo một loại đặc biệt thần thái. Là rất đặc biệt, rất nhiều năm không gặp đến có tự tin như vậy người trẻ tuổi rồi. Một cổ trưởng lão mặt đầy thường thức nói, mặc dù ta không biết ngươi tại sao phải để ta thu học trò, nhưng là bây giờ ta là thực sự động tâm, người này không đơn giản. Đâu chỉ không đơn giản, không nhận lấy hắn chính là chúng ta tổn thất của Nhật Nguyệt tông. Mộc Thanh Thanh đáng tiếc lắc đầu một cái về sau, cắn cắn môi, Phong Tình Vạn trùng nói, "Ta sẽ không bỏ qua, ta nhất định phải để cho hắn gia nhập Nhật Nguyệt tông." Nha đầu đừng làm rộn, thân thể của ngươi còn cần phục hồi như cũ, có cái này vạn nằm kim tiền sắc, ngươi mới có thể chân chính khôi phục." Một cổ trưởng lao bất mãn trợn to mắt. Một Thanh Thanh mặt đầy không tình nguyện, cuối cùng chỉ có thể gật đầu một cái, đi theo sau lưng một cổ trưởng lao hướng bên trong tông đi tới. Tại chỗ chỉ để lại một đống ước ao ghen tị đệ tử Nhật Nguyệt tông, rất nhiều người đều lộ ra không sai biệt lắm với Lưu Vân Châu biểu tình, đều là một mặt toàn độc. Mộc Thanh Thanh là là Nhật Nguyệt tông đệ tử trẻ tuổi nữ thần trong động, hiện tại nữ thần đối với Phương Luân như thế chú ý, bọn họ không buồn giận mới là lạ chứ. Trong lúc vô hình, Phương Luân lại đắc tội một đám đông người rồi. 20. Như tìm kiếm chuyện xây dựng tông môn, mỗi dưỡng tiền tiêu, thì không nên bỏ qua. Chương 799, chúng nộ. Vạn năm kim tiền sắc đến trong tay một cổ trưởng lao tin tức chuyển ra đến, đội theo người giết Phương Luân triệt để thất vọng, bất quá Phương Luân danh tiếng lại tại phụ cận trong thế lực truyền khắp mở ra. Có thể một người một ngựa xông qua hơn 100 cái hát thiết cấp thế lực vây quét, cuối cùng tự mình đem bảo vật đưa lên Nhật Nguyệt tông, một phần này thực lực, nói ra quả thực là kinh thế hai tụ. Ít nhất tại hát thiết cấp trong thế lực, đã không ai dám trêu chọc Phương luôn rồi. Mà Phương luôn cũng không trở về vô song các, mà là trực tiếp ở bên trong Nguyệt Thành cắm rễ xuống. Người như muốn tiến bộ, dĩ nhiên là cùng cường giả là vân vân, Nguyệt Thành chính là trước mắt thích hợp nhất Phương luôn đợi địa phương. Nghĩ tại Nguyệt Thành đặt chân, cuối cùng Phương luôn trực tiếp thuê lại một cái đối diện đường cái nhà nhỏ. Cái phòng này vô cùng tầm thường, nhưng là tiền thuê lại dị thường đắt đỏ, Phương luôn một cái liền định 3 năm. Giải quyết tốt chỗ ở về sau, Phương Luân liền ở trên đường tìm tòi lên công pháp tu luyện tới rồi. Làm tán tu chỗ tốt chính là tương đối tự do, dĩ nhiên muốn tu luyện công pháp gì tương đối hơi khó, bởi vì trên thị trường công pháp phần lớn bất tận nhân ý. Cuối cùng, Phương Luân xài giá cao chỉ mua được một quyển hoàn cấp công pháp, Huyền Phong Tâm Pháp. Đừng xem công pháp này chỉ là trung xu cảnh cấp thấp nhất công pháp, nhưng là đã hao tốn Phương Luân cả người trên giới sở có hàng tồn, quả thực là đắt vô cùng. Cho nên hắn nghĩ mua cái khác cường đại công pháp đã là không thể nào, chỉ có thể trước đột phá trung xu cảnh lại nói, sau đó làm đến cường đại công pháp, đổi nữa tu là tốt rồi. Trở lại trong phòng nhỏ, Phương Luân trực tiếp bế quan đột phá. Ba ngày sau, một luồng khí tức đáng sợ càn quét mà ra, Phương Luân thuận lợi đột phá. Trên người hắn lóe lên, một đoàn hắc vụ từ mi tâm trôi ra, cuối cùng tạo thành một cái khác bộ dáng của Phương Luân, đây chính là linh hồn ngưng kết thành thực thể. Nắm trăm song quyền, Phương Luân cảm nhận được sức mạnh đáng sợ, hắn nhất thời mừng rỡ cười lớn. Bèo. Linh hồn lần nữa chui vào trong ý thức hải, Phương Luân trận mở mắt ra, bắt đầu suy tư chính mình con đường sau đó. Cảm nhận được thập nhị linh thần quyết cường đại về sau, Phương Nôn cho rằng mình có cần thiết thay đổi một cái phương pháp tu luyện rồi. Trước đó tu luyện là theo đuổi tu vi cường đại Hỗn phách thần thông tương đại, mà bây giờ Phương Luân quyết định lấy tu luyện thập nhị linh thần quyết làm chủ, bởi vì công pháp này quá mạnh mẽ rồi. Một khi tu luyện tới linh thần thể trạng thái, ta nhất định có thể bất tử bất diệt, thành tựu sức mạnh vô thượng. Phương Luân cặp mắt hiện lên vẻ hứng phấn, bắt đầu suy tư vật mình cần. Hỗn phách thần thông các loại, Phương Luân liền có thể tiết kiệm rồi, chẳng qua nếu như có thể lấy được một quyển thương thuật bí pháp, đó cũng là có thể được. Về phần Chấn Thiên Ngọc Tỷ cùng Tiên Đế xa, nhất định phải thăng cấp, mà thăng cấp lại cần đại lượng bảo vật, tạm thời Phương Luân cũng không tư cách thăng cấp. Về phân du hồn vương bọn họ, đã sớm cùng không lên phương luôn tốc độ tu lệ rồi, đối với Phương luôn trợ giúp cũng tương đối nhỏ, tạm thời cũng không còn được. Nói cho cùng vẫn là thiếu hộ tài nguyên. Phương luôn buồn rầu nỉ non, bất quá hắn lại không có hối hận cự tuyệt một cổ trưởng lão, cái này hết thể đều phải chính mình đi tranh thủ, dựa vào người khác không có ý nghĩa. Vừa mới đứng dậy, sắc mặt của Phương luôn trở nên âm trầm vô cùng, bởi vì hắn phát hiện có người ở ngoài phòng lén lén lút lút. Tiểu tử này chờ đợi nhiều ngày như vậy lại có thể vẫn chưa xuất hiện, thật sự là phiền chết người rồi. Đừng nói nhảm, phía trên giao phó ngươi có thể không tuân thủ sao? Nếu không chúng ta vào, vào. Ngược lại phía trên giao phó nhất định phải đem tiểu tử này sắp xếp được thành, chúng ta dùng biện pháp gì đều có thể, vọt vào bạo đánh hắn một trận tốt nhất. Ngoài phòng, mấy cái cả nhóm người nghị luận ầm ĩ, những người này lại là khó được cao thủ, tất cả đều là lực phách cảnh đỉnh phong tồn tại. "Xông rồi, vọt vào." Mấy người này tức giận gầm nhẹ một tiếng, tại người đi đường kinh ngạc nhìn chăm chú, hướng thẳng đến Phương ngôn trận pháp đánh tới. Nhưng là vừa đến gần Phương Nôn nhà, mấy người này trực tiếp liền kêu thảm bay ngược ra tới. Trận pháp quang mang lóe lên, Phương Nôn mặt đầy xương lạnh đi ra, khí tức trên người giống như mưa to gió lớn cuốn sạch mà ra, trực tiếp trấn mấy cái này nam tử mặt đầy hoảng sợ. Ồ, đánh nhau, đây không phải là Phương luôn sao? Hắn chính là gần nhất thanh danh vang dội Phương luôn. Thật trẻ tuổi a. Người đi trên đường rối rít kinh ngạc trận to mắt, từng cái vây xem tại phụ cận chỉ chỉ trò trò. Phương luôn toàn bộ không để ý tới, chỉ là cười lạnh nhìn chằm chằm mấy cái kia nam tử, khinh thường nói, ai cho các ngươi tới? Ngươi, ngươi quản được sao ngươi? Đúng, chúng ta sinh ở Nguyệt Thành lớn lên ở Nguyệt Thành, muốn đi nơi nào thì đi nơi đó, ngươi quản thiên quản địa còn có thể quản chúng ta. Đúng vậy, ngươi cũng không nhìn một chút chính mình là ai, một cái tán tu. Mấy người đàn ông mạnh miệng giễu cợt. Không nói đúng không? Phương Luân khẽ mỉm cười, trừng mắt một luồng khí tức đáng sợ cuốn sạch mà ra, giống như Thái Sơn áp đỉnh ép trên người bọn hắn. A! Mấy cái này nam tử nhất thời tiếng kêu rên liên hồi, không chỉ trực tiếp bị ép nằm trên đất, thậm chí ngay cả xương cốt đều tại đùng đùng đùng đùng, đùng nổ vang. Người xung quanh khiếp sợ trận to mắt, khí tức của Phương Luân nhìn một cái chính là mới vừa đột phá đến trung xu cảnh, nhưng là lại có thể chỉ bằng vào khí tức liên áp chế mấy cái này nam tử, thật sự là đáng sợ. Nói hoặc là chết. Phương Luân tựa như cười mà không phải cười mở miệng, lập tức dọa đến người xung quanh cả người run lên. Đùng đùng đùng đùng. Từng tiếng tiếng quát bạo, mấy cái này nam tử tiếng kêu liên hồi cuối cùng bên trong một cái không nhịn được bóp nát một cái ngọc bài. Phương Luân ngươi tốt nhất liền lập tức thả chúng ta, chờ đến Nhật Nguyệt tông người chạy tới, ngươi liền chết chắc rồi." Bên trong một cái nam tử tức giận gào hét. "Hừ." Phương Luân lạnh rên một tiếng, một cổ kinh khí vô hình trực tiếp đem mấy người này đánh bay một máu. "Nhật Nguyệt tông, nghĩ gây chuyện với ta nhiều người đi rồi, chỉ hy vọng các ngươi đừng tự rước lấy đủ. Phương Luân cười lạnh chắp hai tay sau lưng, trực tiếp tại chỗ im lặng chờ đợi. Hán tử vừa mới bắt đầu liền biết, nghi ở lại, liền không có đơn giản như vậy. Quả nhiên, mấy mấy ngày phiền toái liền tới rồi. Đám người xung quanh chỉ chỉ trò, trò. Bất quá sau khi mọi người biết sự tình liên lụy đến Nhật Nguyệt Tông, không chỉ không có tản đi, ngược lại thì càng tụ càng nhiều người. Rất nhanh, bầu trời trực tiếp hạ xuống mấy chục đạo thân ảnh, trong đó Lưu Vân Châu bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Những người này đều là Nhật Nguyệt Tông đệ tử, tu vi khí tức đều rất cường đại, yếu nhất đều là trung xu cảnh cường giả. Đệ tử Nhật Nguyệt Tông xuất hiện rồi, cái này Phương Luân rốt cuộc chọc cái gì chúng độ, lại có nhiều người như vậy muốn đối phó hắn. Các người không biết đi, cái tên này hiện tại chọc đến toàn hắn, vẫn rồi. Mọi người rồi rít nghị luận, mà Phương chính là mặt đầy không được có dám mau thả. Phương luôn không vui nói, đối với tìm phiền phái người, hắn cho tới bây giờ đều là không có sắc mặt tốt. Dám ở nguyện Thành động thủ tổn thương người, bắt lại. Quát chói hai một tiếng, một cái thanh niên áo tím mặt đầy âm trầm mở miệng. "Vâng." Mười mấy cái đệ tử Nhật Nguyệt Tông lệ quát một tiếng, hướng thẳng đến Phương luôn lật đi. T. Người vây xem hít ngược một hơi khí lạnh, thế này thì quá mức rồi. Đi lên liền đại chiến. 20. Hậu cung ngựa giống nhưng có não, có lo dịp ra chương đều đặn, mời anh em thưởng thức. Chương 800, giáo sát thành tận bá. Tất cả người vây xem chỉ vì xem kịch, vốn tưởng rằng những thứ này đệ tử Nhật Nguyệt tông tối đa chỉ là làm nhục một cái Phương Nôn, sau đó đem hắn ném ra nguyệt thành mà thôi. Nhưng là ai biết những người này vừa đi lên liền động thủ, hơn nữa từng cái thật giống như không chết không thôi, cái này cũng làm vây xem dân chúng dọa sợ. Song xong rồi, cái này Phương Nôn chết chắc. Nhiều người như vậy cùng nhau liệu chết xung phong, Phương Nôn động thủ là chết, không động thủ cũng là chết, quá xui xẻo. Trong lòng mọi người cầu nhọ, nhưng là bọn họ rất nhanh liền khiếp sợ trừng lớn mắt, thiếu chút nữa đem con ngươi đều trừng ra ngoài. Bởi vì Phương Nôn lại có thể không sợ chút nào, chỉ là khinh thường cười lạnh một tiếng. Tiếp theo trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh kim sắc trường thương. Oen. Phương Luân chỉ là nhẹ nhàng run lên trường thương, không khí liền bùng nổ một tiếng nổ ầm đáng sợ, tiếp theo Phương Luân trường thương bá đạo điểm ra, ngân quang lóng lánh giống như đầy sao hạ phàm bao phủ tất cả xung tới người. Đánh phía hồn lực Phương Luân trong nháy mắt bị tan nát, mà trong đám người trực tiếp chuyển ra liên tiếp tiếng kêu thảm thiết. Mọi người sợ hãi cả kinh, vô rét về phía Phương Luân người rối rít sợ đến ngược lui ra ngoài. Chờ đến bụi đi, tất cả mọi người sợ đến mặt bệnh, bởi vì trên mặt đất nhiều hơn một máu quấy. Vượt qua 10 người bị sóng sát, liền chết ở bên dưới trường thương Phương Luân. Cái kia hơn 10 cái ra hỏa xui xẹo linh hồn cũng không bị tổn thương, hắc vụ vòng qua sau dối rít biến thành đủ loại đủ kiểu nhân thể, từng cái sợ hãi nhìn về phía Phương Nôn, trong những hải tử xui xẹo này liền có Lưu Văn Châu. Thật quả quyết ra hỏa, nếu tại Nhật Nguyệt Tông điệu bàn giết đệ tử Nhật Nguyệt Tông, quả thực là điên rồi, còn không người đáng sợ như thế can đảm. Không, không tính là giết, bởi vì những người này chỉ là tổn thất thân thể mà thôi. Coi như có thể tìm được cái khác thân thể, như vậy cũng phải xài phí giá rất lớn mới có thể khôi phục nguyên bản thực lực, thua thiệt lớn. Dẫn chúng nghị luận ầm ĩ, ánh mắt rung động rối nhìn về phía Phương Nôn. Phương Nôn lúc này ánh mắt khinh thường sắc ngược trường thường, tựa như cười mà không phải cười nhìn về phía cái đó đàn ông quần áo tím. Lần này tới tìm phiền phá đệ tử Nhật Nguyệt tông, sớm đã sợ đến run lẩy bẩy rồi, không nói trước Phương Luân chiến lực, vẻn vẹn là đáng sợ kia can đảm, cũng đủ để cho rất nhiều người rung động. Người điên? Rất nhiều người trong lòng thầm mắng. Bọn họ vốn là nghĩ ỷ vào thân phận của đệ tử Nhật Nguyệt tông, cưỡng ép chém chết Phương Luân, đến lúc đó để cho Phương Luân có nỗi khổ không nói được. Bình thường người đối mặt hung hăng như vậy đệ tông, làm sao dám phản kháng? Nhưng lại bọn họ gặp Phương Luân, Phương nôn không chỉ phản kháng, hơn nữa còn dám người. Người này là một cái Đàn ông quần áo tím cắn răng nghiến lợi cời gần, năng lượng đáng sợ che ngập bầu trời chen trúc đệ tới, nhất thời cho Phương luôn áp lực khủng lồ. "Mau nhìn, Thác bạn Khải chuẩn bị xuất thủ." Hắn chính là trung xu cảnh bà tầng cao tay, tu hành địa cấp cấm pháp, thực lực cường hãn lắm đây. Phương luôn xong đời rồi, hắn chẳng qua chỉ là tu hành hoàn cấp cấm pháp, hơn nữa mới vừa đột phá, tuyệt đối chết chắc. Mọi người hưng phấn nghị luận, hoàn toàn là một bộ dáng vẻ e sợ thiên hạ không loạn. nghe vậy sau con ngươi co rụt lại, "Cái này Thác thật không đơn giản, một thân tu vi tuyệt đối là hắn gấp 7 8 lần, xem ra đây cũng là một cái kình rồi. Người có thể chết rồi." Thất Bạch khải cười lớn, trực tiếp vung tay lên một cái, từng đạo hồn lực vòng xoáy hướng thẳng đến Phương Luân của tới. Cái này mặc dù là hắn tiện tay gây nên, nhưng là cái này hồn thuật uy lực lại tương đối đáng sợ. Đám người từng tiếng kêu lên, vòng xoáy này phản phất có thể đem linh hồn của con người đều hút vào chỗ đi qua liền không gian đều tại chấn động. Phương Luân không dám thở, dưới chân đạp một cái thân thể nổ bắn ra mà ra, trường thương trong nháy mắt rào sát tại trên vòng xoáy. Ầm. Một tiếng vang trầm thấp, trường thương thiếu chút nữa nứt bay ra ngoài, thậm chí truyền ra trận trận kêu không chịu nổi gánh nặng chi thành. Mà vòng xoáy kia ngược lại thì trực tiếp uy lực đại tăng, trực tiếp biến thành phong bạo hướng Phương Nôn bao phủ mà tới. "Diệt cho ta." Tay phải Phương Nôn nắm quyền không chút do dự đánh giết tới. Tất cả mọi người kêu lên, gió báo này có lẽ liền núi lớn đều có thể cắn nát, Phương Nôn không sợ bàn tay bị cắn nuốt sao? Không biết sống chết. Nhật Nguyệt Tông người nhất thời khinh thường giễu cợt, nhưng là rất nhanh bọn họ liền không cười được. Và anh. Đáng sợ tiếng nổ, phong bạo trực tiếp bị đánh tan, mà Phương Nôn chỉ là lùi lại hơn 10 bước, đồng thời tay áo phải bị cắn nát. Nhưng lại để cho tất cả mọi người khiếp sợ lạ, tay phải Phương Nôn lại có thể không hư hao chút nào. Huân nữa tay phải hình xăm lên tàn ra một cổ khí tức kinh người. Lợi hại. Phương Luân lạnh lùng phun ra những lời này, tiếp theo phun một ngụm máu tươi đi ra. Vừa rồi tay phải đánh vào Phương Bạo, Phương Luân mới cảm nhận được Thác Bạt Khải lợi hại, nếu không phải là tay phải bền chắc không thể gây lời, Phương Luân đã bị cắn nát. Ngươi lại có thể tiếp tam một chiêu, không có khả năng. Thác Bạt Khải tức giận trợn to mắt, đột nhiên vung tay lên một cái, trước người đột nhiên xuất hiện một đầu nhỏ dài hát long. Giống. Hắc long rít lên một tiếng, Thác Bạt trực tiếp nắm lên cái rồi, giống như ngự sử trưởng hướng Phương Luân quát tới. Hắc Long mở to miệng to như chậu máu, trực tiếp xuất hiện ở trước người Phương Luân, sợ đến rất nhiều người là thất thành. Phương Luân chợt đem trường thương ngăn cản ở trước người, tiếp theo hắn liền bị một cổ đáng sợ cự lực đánh bay ra ngoài. Phốc, một ngụm máu đen phun ra, Phương Luân tinh thần nhất thời hề bài không ít đi mà lúc này Hắc Long lần nữa vụt tới. Phương Luân tức giận nheo mắt lại, trường thương run lên liều mạng hướng hắn phản kích tới. Đinh đinh đinh, từng đố lửa liên tiếp tung tóe, Phương Luân rút ra từng trận thương ảnh. Tháp bạn khai lực lượng mặc dù đạo, nhưng là Phương Nôn lại không sợ chút nào, bằng vào hai cánh tay sức mạnh đáng sợ, cứng rắn đánh một cái ngang tay. Làm sao có thể Phương luôn lại có thể chặn lại Thác Bạt Khải công kích. Thật bất khả tư nghị. Tất cả mọi người rung động hít ngược một hơi khí lạnh, từng cái nhìn trận mắt hôm mộm. Khốn kiếp, chết đi cho ta. Thác Bạt Khải tức giận gầm nhẹ một tiếng, đột nhiên tại mi tâm điểm một cái, một cổ chấn động đáng sợ cuốn sạch mà ra. Cổ ba động này vô ảnh vô hình, thật giống như là một loại đặc thù thần thông, chờ đến lúc Phương luôn phát hiện, nó đã chui vào trong ý thức hải của Phương luôn. Ông. Một tiếng kêu khẽ, thân thể của Phương luôn trong nháy mắt cứng ngắc, loại thần thông này lại có thể trực tiếp công kích linh hồn của hắn, lại có thể để cho hắn tạm thời không cách nào khống chế thân thể. Mặc dù chỉ là trong nháy mắt thời gian, nhưng là Hắc Long đã lần nữa tới cắn xé, cái cái miệng to như chậu máu trực tiếp cắn về phía đầu của Phương Nôn. Đám người một tiếng thét kinh hãi, một khi cắn trúng, Phương Nôn chắc chắn phải chết. Thời khắc quan trọng nhất, Phương Nôn đột nhiên tỉnh hồn lại, trực tiếp đưa tay vừa đỡ. Hắc Long cắn xé tại trên tay phải, tay phải Phương Nôn trực tiếp bùng nổ một cổ quang mang đem nó vỡ nát, mà Phương Nôn tức giận lạnh rên một tiếng, chân trái bỗng nhiên lóe lên tốc biến một hành hà quang. Chết. lệ quát một tiếng, trong nháy mắt xuất hiện ở thác bạc khai người, tiếp theo trường thương trực tiếp quất nát Hắc Long, đâm vào vội vàng chống cự thác bạc trên người. Phang. Một tiếng vang trầm thấp, Thác Bạt Khải chống cự trong nháy mắt tan vỡ, thân thể đều bị giảo sát thành tạt bã. 20. Hậu cung ngựa giống nhưng có não, có lo dịp ra trường đều đặn, mời anh em thưởng thức. Chương 801, Thiếu tông chủ. Nguyên nhân bởi vì Phương Luân bùng nổ toàn lực, tốc độ sức mạnh tăng vọt, bên dưới một đòn vội vàng lên chiến Thác Bạt Khải tại sao có thể là đối thủ. Kết quả dĩ nhiên là rơi được một cái kết quả thê thảm, thân thể trực tiếp bị thác cổ. Phương Luân cười lạnh vung tay lên, từng cổ hồn trực tiếp đem Thác linh hồn cho trói chặt. Linh hồn của hắn vẫn còn đang tại Phương Luân phát súng kia trong kiếp sợ, chờ đến lúc tỉnh lại đã bị sức mạnh của Phương luôn đoản đoản chói buộc lại. Tê. Tất cả mọi người sợ đến tê cả ra đầu, cái kết quả này tuyệt đối không phải là mọi người có thể tưởng tượng được. Một người mới vừa đột phá lại có thể tiêu diệt một cái trung xu cảnh tầng 3, hơn nữa công pháp tu luyện còn kém cỏi gấp mấy lần, thật sự là quá ngoài dự đoán của mọi người. Phương, Phương luôn ngươi dám động ta, nhanh đem ta buông ra, nếu không ta tuyệt đối phải cho ngươi đẻ mắt, ta có thể là Nhật Nguyệt Tông đệ tử. Các bạn Khải Linh hồn liệu Cái đệ khiếp, chúng ta Tông, mau gọi người, tuyệt đối không thể để cho hắn ra ngoài thành. Mắt thấy người xung quanh càng ngày càng nhiều, bọn họ những người này hiển nhiên là muốn đem sự tình làm lớn lên. Một khi sự tình làm lớn chuyện, như vậy vô luận bọn họ chiếm không chiếm lý, như vậy Phương Luân đều chịu không nổi, bởi vì nơi này là địa bàn Nhật Nguyệt tông. Phương Luân cười gần một cái, đột nhiên hướng Thác bạn Khải Linh hồn bóp một cái. A! Một tiếng kêu thê lương thảm thiết, Thác bạn Khải liều mạng gào thét bi thương mắng chửi, sợ đến tất cả mọi người cả người không ngừng run lên dậy, Phương Luân quá độc ác. Phương Luân, ngươi không ra, chúng ta không bỏ qua ngươi. Xung quanh một cái vóc dáng nhỏ đệ tử Phương luôn lông mày nhướng lên, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một cái lệnh bài. Hắn vuốt vuốt lệnh bài, tựa như cười mà không phải cười mà nói, một cổ trưởng lao muốn nhận ta làm đệ tử thân truyền, hắn nói ta muốn lời, tùy thời có thể tìm hắn, không biết có phải là thật sự hay không. Hiện trường bỗng nhiên hoàn toàn tĩnh mịch, liền ngay cả gạo thét bi thương mắng thác bạn khai đều ngưng lại. Bọn họ trước dám quang minh chính đại kêu đánh tiêu giết, chính là ỷ vào thân phận của đệ tử Nhật Nguyệt tông, coi như xảy ra chuyện cũng không có người sẽ trừng phạt bọn họ. Nhưng lại bây giờ, cái thân phận này tại Phương luôn trước mặt liền giống như thằng hề. Đệ tử thân truyền của một cổ trưởng lão, đây chính là Nhật đệ tử tinh anh. Căn bản không phải là bọn họ loại người này có thể trêu chọc. Coi như Phương luôn ngay trước mọi người đánh giết bọn hắn, cũng không có người sẽ vì bọn họ giữ gìn lẽ phải. Đây tuyệt đối là giả." Thất Bạch Khải kinh hô khẽ hô. "Giả? Người hỏi Tam Lưu Vân Châu có phải hay không giả?" Phương luôn cười lạnh ánh mắt đảo qua, lúc này linh hồn của Lưu Vân Châu đang nuốt ở một bên run lẩy bẩy, nhìn thấy tất cả mọi người nhìn về phía hắn, hắn nhất thời khổ sở cả đầu. Hắn lúc này đã sớm hối tím cả ruột. Mọi người nhìn thấy, nhất thời không phản đối. "Ta, ta không hề làm gì cả, ta có việc đi trước." Ai nha Bà nội của gia gia ta tam thúc hai biểu ca tìm ta, ta cũng đi trước. Vây Zeus Phương luôn đệ tử Nhật Nguyệt tông từng cái chuẩn bị chạy ra, bọn họ cũng không dám ở tiếp nữa, rất sợ Phương luôn luôn nắn bọn họ. Đứng lại. Cứ như vậy muốn đi. Phương luôn cười lạnh mở miệng, đám người này nhất thời ngây người như phóng, từng cái mặt đầy khổ sở xoay người lại. Phương, Phương luôn đại ca, ngài liền đại nhân có đại lượng, thả chúng ta một con ngựa đi. Đúng vậy, chúng ta cũng là bị Lưu Vân Châu cái tên này đầu độc, không tự chủ được. Đám người này liều mạng cầu khẩn, hoàn toàn không có ngạo khí trước đó, thậm chí có người không tự chủ được rút chính mình mấy bàn tay. Vỡ nát nhục thể của mình Sau đó liền có thể đi. Phương Luân cười ha hà mở miệng, lập tức dọa đến tất cả mọi người sắc mặt trắng bệch. Ác như vậy, lại muốn tiêu diệt mười mấy cái trung xu cảnh thân thể. Đây chính là đại thù hận a. Quá độc ác, sau đó còn ai dám chọc giận hắn? Mọi người nghị luận ầm ĩ, mà các đệ tử Nhật Nguyệt Tông kia chính là mặt đầy rung động cùng tức giận. Chính mình vẫn ác, hoặc là ta giúp các ngươi. Phương Luân cười lạnh mở miệng, lập tức dọa đến tất cả mọi người cả người run rẩy. Nước còn chưa đứt. Cái vấn đề này từ đầu đến cuối quanh quẩn ở trong đệ tử Không vỡ nát thân thể khẳng định không đi được, đắc tội Phương Luân nhất định phải làm lớn chuyện, hậu quả rất nghiêm trọng. Hơn nữa coi như không chính mình vỡ nát, Phương Luân cũng sẽ ra tay, hắn chỉ cần quát tay, ai cũng chạy không được. Nước đi, mọi người lại không nỡ bỏ, đổi một cái thân thể, đây chính là phải bỏ ra giá rất lớn mới có thể đem tu vi lần nữa khôi phục. 3, 2, 1. Phương Luân ung dung đếm xem, áp lực khổng lồ quanh quần ở trong lòng mỗi một người. Chết thì chết đi. Một thanh niên vóc dáng lùn trước nhất không chịu nổi áp lực, cuối cùng linh hồn không chút do dự trôi ra, sau đó đem nhục thể của mình đánh thành tàn bã. Có một người dẫn đầu Những người khác rối rít làm theo, rất nhanh mặt là thêm một vũng máu mới, sợ đến người vây xem run lẩy bẩy. Người điên. Mọi người thầm mắng một tiếng về sau, nhìn về phía sắc mặt của Phương Luân đều thay đổi. "Cút đi." Phương Luân cười lạnh vung tay lên, mười mấy cái đệ tử Nhận Uyên Tông như được đại xá lách vào trong đám người, bất quá lại không hề rời đi, mà là nhìn về phía trong tay Phương Luân Thác Bạch Hải. "Phương Luân, ta thân thể đã vỡ nát, ngươi sẽ không còn muốn giết ta chứ?" Thác Bạch Hải khẩn trương nói. "Ngươi là kẻ cầm đầu, tự nhiên phải trả giá thật lớn, giao ra vừa rồi công kích ta linh hồn bí thuật." Phương Luân như cười mà không phải cười mở miệng. "Nam mơ" Tháp Bạc Khải nhất thời kích động, đó là ta làm vô số nhiệm vụ mới bị tông môn khen thưởng, vì sao phải cho ngươi? Cho hoặc là chết. Phương Nôn nhàn nhạt mở miệng, ta tin tưởng ngươi sẽ không cho là ta không dám giết ngươi đi. Tháp Bạc Khải sợ đến liều mạng run rẩy, cuối cùng bất đắc di từ trong không gian giới chỉ làm ra một trường không bạch ngọc giàn, tiếp theo linh hồn cảm giác tại trong ngọc giàn khắc họa ra một môn thần thông. Phương Nôn nhận lấy nhìn, kinh ngạc nghỷ non, Định hồn thuật. Định hồn thuật là một loại thần thông kỳ dị, có thể để cho linh hồn phát ra một loại ba động, trực tiếp công kích linh hồn của đối nhân. Theo tu vi tăng lên, cái này đạo thần thông uy lực sẽ càng ngày càng bá đạo thậm chí nhất niệm chi gian định trụ ngàn vạn hồn dã, tương đối bá đạo. Phương Luân một trận mườn rỡ, loại thần thông này mới là hắn thiếu hợp nhất, hơn nữa thời khắc mấu chốt tuyệt đối là âm nhân thứ tốt, lúc này thật sự là kiếm lợi lớn. Cút. Phương Luân quát chói tai một tiếng, trực tiếp đem Thác Bạt Khải hắn ra, tiếp theo cười lạnh rời đi. Mãi đến sau khi Phương Luân rời đi, mọi người mới chợt sốt sao, rối rít nghị luận. Mà Thác Bạt Khải đám người, chính là như một làn khói chạy, bị người coi như trò cười cảm giác, để cho bọn họ hận không thể chui trong khe đất đi. Lúc này mất mặt quá mức rồi, hơn nữa còn không có thể đối phó Phương Luân, tức chết người đi được. Đám người này tức giận gào thét. Chưa chắc. Tháp Bạc Khải trầm mặt hừ lạnh, hắn mượn một cổ trưởng lao uy phòng, "Chúng ta chưa chắc không thể mượn người khác uy phòng, phải biết còn có một người rất thích Thanh Thanh tiểu thư." "Tiếu Tông chủ." "Đúng vậy, Tiếu Tông chủ nhất định có thể đối phó hắn, hơn nữa hắn đối với Thanh Thanh tiểu thư tình hữu độc chung, biết hết thể các thứ này về sau, nhất định sẽ lửa giận ngút trời tiêu diệt Phương Luân." "Các các các, chờ Tiếu Tông chủ trở về tới rồi, Phương Luân chết chắc." Chương 802, ta lại không đốc. Tháp Bạc Khải đám người sử tỉnh, tại mất cả tháng thành lần nữa truyền ra đến. Mặc dù rất nhiều người chưa từng thấy Phương Nôn, nhưng là đối với Phương Nôn chi danh lại sớm đã là đinh tai nhức óc rồi. Phương Nôn lúc này, tại Nguyệt Thành lớn nhất tiểu lầu tự mình uống rượu, linh hồn cảm giác lại vô thanh vô tức bao phủ toàn bộ tiểu lâu. Tự lâu chính là tin tức linh thông nhất chi địa, Phương Nôn thật đúng là lấy không ít tin báo. Nghe nói không, gần nhất phụ cận xích đồng cấp thế lực âm dương điện điện chủ bị diệt, mười mấy cái cao tầng vì tranh đoạt điện chủ vị trí đánh phi thường cao hơn đây. Đây coi là cái gì, lạc thư môn người gần nhất cũng không yên ổn, hơn mấy chục cái đệ tử tinh anh liên tiếp tử vong, nghe nói là đắc tội một cái nào đó cường thế tán tu. Ai to gan như vậy lại dám khiêu khích một cái xích đồng cấp thế lực. Trong khuỷu lầu khách nhân vừa uống ít rượu, một bên tiên nam điệu bắc trò chuyện, nhất thời để cho Phương Luân đối với tình huống chúng quanh hiểu do không ít. Nguyên Thành tán tu mặc dù là từng nhóm đám người ô hợp, nhưng lại cũng là tảng long hoa hổ, tin tức linh thông nhất người. Nhãn dối của Phương Luân nhất thời mở rộng không ít, đối với hồn đạo đại lục lý giải cũng sâu hơn. Đương nhiên, một cái thanh y nữ tử lão đạo nghiêng ngả chạy vào tiểu lầu, nhất thời hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Nữ tử này người diễm khiến người tâm động, mặt trái xoan chân mày lá liễu, một đôi cái miệng anh đào nhỏ nhắn, gương mặt tuyệt đẹp có thể khiến người ta ầm ầm độc lòng. Trong hữu lâu nam nhân toàn bộ đều ngây dại, thậm chí có người rượu chiếu xuống đều không phát hiện, chỉ là ngây ngốc nhìn xem cô gái này. Nhưng là để cho người ta ngạc nhiên chính là, cô gái này hai mắt lại vô cùng nóng nảy, thậm chí mang theo một tia mê ly, một đường lão đảo nghiêng ngã trốn vào tử lâu, thật giống như có người ở đuổi theo nàng. Bỗng nhiên nàng ánh mắt sáng lên, hướng thẳng đến Phương Nôn nào tới. Ngay khi Phương Nôn chau mày, nàng thân thể mềm nhũn liền hướng Phương Nôn ngửa tới. "Cứu ta." Nữ tử yếu ớt nói, cái kia rực rỡ nghịch hai mắt tràn khẩn nhìn chăm chăm nôn, giống như một cái điểm đạm đáng yêu nhỏ nhỏ. Phương Nôn khẽ cười, trực tiếp tiếp nhận thân thể của nàng. Nhanh, nàng khẳng định ở chỗ này, lấy ra tới. Bị để cho nàng chạy rồi, đây chính là đại ca muốn nữ nhân, ai cũng cho ta mở toa hai mắt tìm. Ngoài cửa từng tiếng hò hét, mấy cái đại hán vạm vỡ vọt thẳng vào tử lâu. Mấy người này lưng hùng vai gấu, từng cái khí tức đáng sợ, đều là trùng xu cảnh cường giả. Vừa tiến vào tử lâu, vẹn vẹn là khí tức đáng sợ kia cũng đã kinh hái tất cả mọi người. Ai nha, tiểu nương môn này ở chỗ này, đi. Tiểu tử, đem móng đuốt của ngươi ra, đó là đại ca ta muốn nữ nhân, cử động nữa ta chặt móng đuốt của ngươi. Mấy người đại hán gầm nhẹ, âm thanh giống như tiếng nổ chấn tất cả mọi người sắc mặt trắng Hiện tại mọi người còn không nhìn ra mấy người này là đổi theo cái đó cô gái tuyệt đẹp, chỉ sợ liền thật sự là ngu rồi. "Chúng ta, đừng để cho ta bị bọn họ mang đi." Ở trong Ngực Phương luôn nữ tử nhẹ giọng cầu khẩn, dễ dàng liền kích thích bất kỳ nam nhân nào bảo hộ dục vọng. Nhưng là nghĩ anh hùng cứu mỹ nhân người vừa nhìn thấy mấy người đại hán kia khí thức, lập tức dọa đến xúc lên đầu. Mấy người đại hán kia cười ta đến gần, đánh giá nữ tử thân thể hư nhược cười quái dị liên tục. "Chậc chậc chậc, phát huy tác dụng rồi, nha đầu này còn không bị đại ca thu thập một trận mới là lạ." "Nhân gian tuyệt sắca, ta đều hâm mộ đại ca diễm phúc." Mấy người cười qué dị trực tiếp liền hướng nữ tử chụp tới, hoàn toàn không có coi Phương Non là chuyện gì to tát. Nhưng là tay của bọn hắn mới vừa đưa ra liền cứng ngắc đứng tại chỗ, bởi vì một đôi ánh mắt lạnh như băng nhìn bọn hắn chằm chằm. Bọn họ chỉ cảm thấy, một khi tiến thêm một bước, như vậy tất nhiên sẽ có sinh mệnh nguy cơ. "Tiểu tử, ngươi thật sự dự định ra tay? Chúng ta nhưng là người của giã Lang Bang, ngươi cũng đừng tìm chết." Cái này mấy người đại hán sắc mặt âm trầm điệp. "Dã Lang Bang?" Bên trong tiểu lầu nhất thời kêu lên một mảnh, mọi người sợ đến sắc mặt trắng bệch. Cái này có thể là trong Thành một cái cường thế tán tu xây dựng thế lực so với rất nhiều hát thiết cấp thế lực nhưng mạnh hơn nhiều, hơn nữa nghe nói rất có hậu đài, ở bên trong nguyệt thành là hành hành năng ngược. Rất nhiều dám trêu chọc bọn hắn, cuối cùng cũng đã phơi thay đầu đường, cho nên trong tiểu lâu người nghe được dã lang bang này danh tiếng, nhất thời sợ đến run lẩy bẩy rồi. Nhìn thấy phản ứng của mọi người, mấy cái kia đại hán vạm vỡ nhất thời khôi phục lòng tin, cười lạnh nhìn về phía Phương Luân, hy vọng nhìn thấy Phương Luân quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Cút. Phương Luân nhàn nhạt mở miệng, nhất thời chọc giận cái này mấy người lại hán. Ai nha mà mẹ nó, ngươi đây là muốn chết. Dẫn đầu một tên đại hán giận tím mặt, Cái kia bản tay cường tráng nắm lên bên cạnh một cái ghế đầu liền hướng Phương Luân đột tới. Tất cả mọi người một tiếng thét kinh hãi, không nghĩ tới hắn nói động thủ liền động thủ. Nhưng là càng khiến người ta không nghĩ tới chính là, Phương ngôn lấy một loại mắt thường cũng không nhìn thấy động tác, trực tiếp nắm lên trên bàn lớn bình rượu, hung tận quất vào đại hán trên đầu. Ba! Bình rượu vỡ tan, mà bị Phương ngôn loại này cự lực quất chúng, đại hán trực tiếp kêu thảm bay rất ra ngoài, té xuống đất về sau, đầu lâu chấn động ra máu không ngừng có quắp. Tê. Tất cả mọi người đều kinh hãi, Phương Luân lại lạ thật dám đánh lại. Hơn nữa còn lưu loát dứt như vậy, Còn giữ lại mấy người đại hán kia giận tím mặt, rút ra binh khí liền muốn hướng Phương Luân nào tới. Cút. Cũng không thấy Phương Luân có động tác gì, chỉ là vung tay lên một cái, cái này mấy người đại hán liền bị một cổ sức mạnh đáng sợ đánh bay ra ngoài. Phốc phốc phốc. Mấy người điên cùng cục máu, cuối cùng sợ hãi nhìn xem Phương Luân. Phương Luân ánh mắt đảo qua, thu dọa đến bọn hắn liền vội vàng liền lẩn một vòng rời đi, liền một câu ác lời cũng không dám bỏ lại. Tiểu lâu người chấn kinh, từng cái nhỏ giọng nghị luận, bất ngờ chỉ chỉ chỏ chỏ. Nên tỉnh dậy rồi chứ. Phương Luân tựa như cười mà không phải cười nhìn về phía nữ tử. Thanh y nữ tử làm bộ đáng thương nháy mắt mấy cái. Đỏ mặt cảm kích nói, "Đa tạ công tử ẩn cứu mạng, tiểu nữ Tử Thanh Thanh vô cùng cảm kích, sau đó vì công tử làm châu là ngựa, nhất định báo đáp công tử." Một Thanh Thanh tiểu thư, người đều đi rồi, người còn diễn?" Phương Luân trợ khắp trợ cười nói. Một Thanh Thanh sửng sở, trên mặt làm bộ đáng thương biểu tình không còn, nói cách khác chính là một mặt kinh ngạc. Người tại sao biết ta?" Một Thanh Thanh kinh ngạc hỏi. "Ta lại không đốc." Phương Luân bật cười, một đám người kỹ thuật diễn xuất kém như vậy, hơn nữa mất cả tháng thành cũng không có nữ nhân xinh đẹp như vậy, tin tức ta lại không linh thông cũng biết Nhật Nguyệt nhất mỹ nhân danh tiếng đi. Mộc Thanh Thanh nhất thời vui vẻ ra mặt, cũng không ngừng ngủ, tròn vo mắt to trừng trừng nhìn chằm chằm Phương Luân hỏi: "Ngươi người này rất đặc biệt, gia nhập chúng ta Nhật Nguyệt tông chứ?" Người xung quanh lập tức dọa đến sắc mặt trắng bệch, cái này lại là con gái ruột của một cổ trưởng lao. Đây chính là đại nhân vật, mọi người cũng đều là bị dọa phát sợ. Phương Luân khẽ mỉm cười, không chút do dự lắc lắc đầu nói: "Miễn bản, uống rượu không, ta mời khách." "Được." Một Thanh Thanh sảng khoái đáp ứng. Uống mấy chén về sau, má của Mộc Thanh Thanh nhất thời trở nên đỏ bừng, để cho tất cả mọi người nhìn lén nam nhân tâm động không ngừng. "Phương Luân, ngươi giúp ta một chuyện như thế nào đây?" Mộc Thanh Thanh bỗng nhiên hưng phấn hỏi: "20, hậu cung ngựa giống nhưng có não, Có lo dịp ra trường đều đặn, mời anh em thưởng thức." Chương 803, quá kích thích. Một Thanh Thanh luôn muốn kéo Phương Luân tiến vào Nhật Nguyệt Tông, mặc dù không hiểu nàng vì sao lại nhiệt tình như vậy, nhưng là Phương Luân ôm một tia lòng cảnh giác một mực không có đáp ứng. Nhưng là bây giờ nàng lần nữa có ý tưởng, Phương Luân đương nhiên cũng là cảnh giác không giúp mà hỏi: "Giúp cái gì?" Trước nói rõ suy nghĩ thêm, nếu không không bằng. Quỷ hẹp hỏi. Mộc Thanh Thanh nhếch môi: nếu mày nói, ta từng giúp ngươi rồi, ngươi làm sao cũng phải giúp ta một lần đi. Vừa rồi có tính hay không?" Phương Luân cười nói, nhất thời dẫn đến một thanh thanh mắt trợn trắng rồi. Đương nhiên không tính, đó là diễn xuất, đùa giỡn. Mục Thanh Thanh nhệu đầu nói, chuyện là như vậy, ta muốn đi Thất Sát mà tìm một loại bảo vật, người phụ trách bảo hộ ta thế nào? Thất Sát Điệp. Phương Luân hít ngược một hơi khí lạnh. Đó cũng không phải là một nơi tốt, nghe nói chính là chiến trường tự cổ, bởi vì vô số tử thương quan hệ, một mảnh đất kia phương đến nay không có người nào dám vào đi. Mà sau đó bởi vì huyết sát chi khí quá nồng đậm quan hệ, sinh vô song hồn thú cùng hung linh, nguy hiểm nặng nề, người bình thường càng thêm lả vào trong liên chết, thuộc về phủ cận rất đáng sợ một chỗ hiểm địa. Ngươi muốn đi cái loại địa phương đó? Phương Luân buồn bực nói, ta còn không muốn chết, hơn nữa lấy thân phận của người, muốn tìm chút ít cao thủ bảo vệ tốt giống như cũng không có chứ. Phương Luân tử trên xuống dưới đánh giá một Thanh Thanh, có thể là trừ nhìn thấy đẹp đẽ ở ngoài, căn bản cảm ứng không ra tu vi của nàng rốt cuộc có bao nhiêu cao thâm, hẳn là bị kỳ dị nào đó bảo vật che cản. Một Thanh Thanh cố gắng giả trang ra một bộ dáng vẻ đáng thương nói, ta không muốn mang một đám đông người đi nhà, một khi bị phụ thân biết, đến lúc đó có thể hay không đi đều nói không chừng đây, thật ra thì ta chính là muốn đi chơi một vòng. Mộc Thanh Thanh cái giải thích này ngược lại không có gì sơ hở. Hơn nữa, phương Luân Phương luôn nhìn ra nàng không có ác ý, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. "Có ích lợi gì?" Phương Luân cười hỏi ngược lại. "Ngươi còn muốn chỗ tốt?" Một Thanh thanh mặt đầy ngạc nhiên. "Dĩ nhiên." Phương Luân bật cười, tiếp theo mặt đầy nghiêm túc nói, "Ta ra tay đánh đổi cũng không nhỏ, ngươi cho ngàn cân vô địch sát, một đóa dục thiên bảo hoa, một khối tinh tượng tiên thép, một lượng thái tuyết bí ngân." Phương Luân nhiều vô số nói mấy chủng loại, tất cả đều là hắn yêu cầu thăng cấp chấn thiên ngọc tỷ cùng thiên đế chiến xa bảo vật, hơn nữa có giá trị không nhỏ. Sau khi nói xong, hắn nắm lên một ly nước trà uống, nói, "Chỉ chút này, đồ vật vừa đến Ta bảo đảm trong 3 ngày liền có thể xuất phát. Mà lúc này, một Thanh Thanh đã sợ ngây người, mặt đầy buồn dầu nhìn chằm chằm Phương Luân, cuối cùng tức giận mà nói, "Ngươi tại sao không đi cướp? Những thứ này đều đủ để thuê 100 cái trung sưu cảnh sơ kỳ người. Nếu là biết nơi nào có thể cướp, ta không ngại đi cướp." Phương Luân nghiêm túc trả lời, Một Thanh Thanh nhất thời giờ khóc giờ cười, cuối cùng hiếp mắt suy nghĩ rất lâu, bất đắc gì nói, "Được rồi, đồ vật rất nhanh đưa đến, ngươi 3 ngày sau có thể đi sao?" "Đương nhiên." Phương Luân cười gật đầu một cái, trực tiếp đáp ứng xuống. Có thể lấy được như vậy nhiều bảo vật, cùng đại tiểu thư này đi ra ngoài một lần thì như thế nào? hơn nữa còn là trả tiền trước lại làm việc, rất tính toán. Hai người mỗi người đi một ngả về sau, đồ vật rất nhanh do một gã sai vật đưa tới, mà Phương luôn cũng lập tức bế quan, mãi đến 3 ngày sau mới ra ngoài. Ba ngày sau giữa trưa, hai luồng hắc vụ lặng lẽ bay ra nhật nguyệt tông, tiếp theo nhanh chóng hướng thất sát mà phương hướng nào tới. Cách xa nhật nguyệt tông về sau, hai luồng hắc vụ tiêu tan mới lộ ra bóng người Phương luôn cùng một Thanh Thanh. "Phương luôn, chúng ta về phần những thứ này cẩn thận sao? Lại không phải đi làm đặc." Một Thanh Thanh mắt nhìn Phương luôn. "Ta kẻ thù quá nhiều, nếu như ngươi nghĩ điểm an toàn." Tốt nhất vẫn là thận trọng tốt. Cương Điệu đến vậy ư? Mục Thanh Thanh mặt đầy không thèm để ý nói. Phương Luân mới vừa muốn nói chuyện, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, bốn phương tám hướng gọi tới từng trận hắc vụ, hiển nhiên có cao thủ đánh tới. Phương Luân hai mắt đông lại một cái, có thể rõ ràng nhìn thấy, trong hắc vụ là một đống lớn mà cao chót Đồ tiên môn. Đi. Phương Luân kéo một Thanh Thanh, lập tức hướng mặt đất nào tới, một cái liền tiến vào trong rừng rậm, nhanh chóng trốn về phía trước gọn Mục Thanh Thanh trợn tròn mắt, đi theo Phương Luân chạy rất lâu, mãi đến nghe được sau lưng đổi rết sau buồn bực nói, "Được rồi, ta tin tưởng ngươi kẻ thủ là thực sự nhiều hơn." Rốt cuộc là ngươi tới bảo vệ ta đây, vẫn là tới liên lụy ta sao? Đừng nói nhảm, đi mau." Phương Luân trách mắng một tiếng, tiếp tục ra tốc chạy trốn, bất ngờ chế tạo ra từng cái sương mù, ý đồ đem Truy Bình sau lưng vứt bỏ. Một Thanh Thanh nhìn xem trận mắt hốt hoồm, Phương Luân chạy thoát thân kỹ thuật thật là nhất lưu, một cái thuần di tiếp theo một cái thuần di hướng phía trước nào tới, chỉ chốc lát lại có thể thay đổi vài chục lần phương vị, đem địch nhân đều chuyển hôn mê. Ngươi không sẽ cả ngày chạy trốn chứ?" Mộc Thanh Thanh buồn cười hỏi. "Kẻ thù rất nhiều, không chạy được không?" Phương Luân buồn hỏi ngược lại, nhất thời để cho Mộc Thanh Thanh hết sức vui mừng rồi. Bất quá nàng vừa nhìn thấy chính mình bị Phương Luân lôi kéo tay chạy trốn, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời liền đỏ rồi. "Phương Luân, Người chạy không thoát, chúng ta Đồ Tiên môn đã đối với ngươi hạ xuống tất sát lệnh, hôm nay ngươi nhất định phải chết." Từng tiếng gào thét ở sau lưng chuyển tới, những người này cũng không đốc, lại có thể đem vòng vây từ từ thu nhỏ lại, làm sao cũng không để cho Phương Luân chạy thoát. Tệ hại, gặp phải cao thủ." Phương Luân thầm mắng một tiếng, đột nhiên hướng một cái phương hướng chạy trốn, nơi nào dừng rậm rạp đặt hắn liền hướng nơi đó nhào tới, bất quá đại khái phương hướng vẫn là sông về phía điện. Cuối cùng, người Đồ Tiên môn đều bị hắn chuyển hôn mê. Bất đắc dĩ chỉ có thể mở rộng bằng đây, đem Phương Luân vây ở một cái họng lỗ trong rừng rộng. Dưới một cây đại thụ, Phương Luân cùng Tạ hồn Hẹn Mục Thanh Thanh ngừng lại. Lúc này phiền phức lớn rồi, bị nhốt rồi. Phương Luân tức giận lạnh rên một tiếng. Mà một Thanh Thanh không chỉ không buồn rầu, ngược lại thì hương phấn đỏ mặt lên, thật kích thích, ta vẫn là lần đầu tiên bị người như vậy đổi giết, quá đã. Phương Luân nhất thời giờ khóc trợn cười, bị đổi giết còn cảm giác được thoải mái. Bị ngược đãi cùng sao? Quá kích thích rồi, chúng ta đi ra ngoài chơi một lần nữa như thế nào đây? Mục Thanh Thanh hưng phấn nhìn về phía Phương Nôn. Chơi? Lấy mạng chơi ạ? Phương luôn nhất thời im lặng nhìn nàng một cái, tiếp theo chỉ tay một cái, hơn 100 đạo trận kỳ đột nhiên xuất hiện tại bên người, tiếp theo trực tiếp bố trí cái kế tiếp bí ẩn trận pháp. Người làm gì?" Một Thanh Thanh kinh ngạc hỏi. "Đương nhiên là chuẩn bị chấp giết." Phương luôn liên tục cười lạnh, những người này bội chặt như vậy, không giết một lần để cho bọn họ lộ ra sơ hở lời, thật đúng là sông ra không được rồi. "Được a, được a, ta cũng giúp bật điu." Một Thanh Thanh hưng phấn nhẹ cẳng hoan hô. Phương ngôn sắc mặt đông lại một cái, dống nhiên cười lạnh nói, "Đến rồi." Đúng lúc này, người đồ tiên môn nên ngang trong rừng rậm tìm kiếm, trong đó một tiểu đội người đã tiến vào Phương luôn trong trận pháp. Không được. Bọn họ đông nhiên sắc mặt đại biến lên. 20. Hầu cung ngựa giống nhưng có não, có lo dịp ra trường đều đặn, mời anh em thưởng thức. Chương 804, Tà Ác Chí Bảo. Đầu tiên môn một tiểu đội phối trí là 10 người, trong đó lợi hại nhất chính là một cái tròm dâu nhỏ nam tử, người này một thân khí tức ít nhất là trung xu cảnh 5 tầng. Còn những người khác, yếu nhất đều là trung xu cảnh tầng 1, thoạt nhìn thực lực tương đương mạnh mẽ. Bọn họ vừa đi vào trong trận pháp, trận pháp nhất thời phát ra một trận quang mang đem bọn họ trực tiếp cắn hết, ngoại giới nhìn căn bản liền không có bất kỳ dị trạng. Chỉ cần trận pháp không phá Như vậy thì tính đánh tạo phản rồi, ngoại giới cũng sẽ không biết được. Hoàng nên các vị. Phương Luân cười ha hả hướng phía trước vọt một cái, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt đám người này. Người đầu Tiên môn thấy vậy, nhất thời tức giận lạnh hừ lên, từng cái đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm Phương Luân. Vê phân cái đó trồm dấu nhỏ, chính là cười lạnh nói, ngươi giỏi lắm Phương Luân, lại dám giết môn chủ chúng ta đích tôn tử, ngươi đây là muốn chết, hiện tại môn chủ đã truyền đạt tất sát lệnh, ngươi tuyệt đối ngươi còn có thể chỗ sao? Hiện tại thủ chịu trói, còn có thể khỏi bị khổ sở, bằng không, ta để cho ngươi sống không bằng chết. Ta ảnh là Đồ Tiên môn chủ đích tôn tử, vậy các môn chủ có thể đủ lớn tuổi. Phương Luân tựa như cười mà không phải cười mở miệng, nhất thời đưa đến một thanh thanh bạc cười. "Đồ hỗn trướng, dám làm nhục môn chủ chúng ta, nhận lấy cái chết." Trong dâu nhỏ giận tím mặt, mang người hướng thẳng đến Phương Luân nhào tới. Người đầu Tiên môn đi tiếp trong lúc đó vô cùng có chỉnh tự quy tắc, trên người 5 người hồn lực bao phủ tiến hành cường công, 5 người ở phía sau chuẩn bị hồn thuật, phối hợp tương đối ăn ý. Lui về phía sau, Phương Luân một cái tát đem một thanh thanh quăng bay ra đi, đồng thời trong tay xuất hiện một thanh kim sắc trường thương, không chút do dự hướng phía trước giơ lên. Quét, một mảnh ngân quang một chút, đáng sợ mũi thương trực tiếp bao phủ lại phía trước năm người. Sau khi thiên đế chiến xa thăng cấp, uy lực tăng đột, hóa thành trưởng thương màu vàng nóng tự nhiên cũng là uy lực đáng sợ. 5 người này hù dọa đến liên tiếp lui về phía sau, phối hợp nhất thời bị Phương Luân đánh vỡ. Chấn. Phương Luân lệ quát một tiếng, Trấn Thiên Ngọc tỷ đột nhiên xuất hiện ở đỉnh đầu bọn họ, tiếp theo hóa thành núi lớn ầm ầm đi xuống đập một cái. Hoa. Một thanh thanh ở phía sau nhìn trận mắt hốt hoồm, hưng phấn hoan hô lên. Mà người đồ tiên môn thị bị Phương Luân tiết tấu cho làm rối loạn, vốn là tấn công về phía Phương Luân hồn thuật tất cả đều đánh phía Chấn Ngọc tỷ. Oan. Nộ ấm đáng sợ về sau, Những thứ này hỗn loạn trực tiếp bị sóng sờ sờ trấn vỡ, mà người Đồ Tiên môn cũng rối rít bị đánh bay một máu. Chỉ có tiểu hồ lợi hại nhất tử chế vào trấn Thiên Ngọc tỷ công kích, dưới chân hắn trực tiếp xuất hiện một cái hố to, tiếp theo một trường đem Ngọc tỷ đánh bay. Ha ha ha. Phương Nôn một tiếng khinh thường cười to, một cái thuấn di xuất hiện ở trước người hai cao thủ Đồ Tiên môn, bọn họ còn chưa phản ứng lại đây, liền thôi trưởng thường Phương Nôn đâm xuyên qua đầu. Khôn khiếp. Mọi người tránh mau. Trong dâu nhỏ bị chọc tức, hướng thẳng đến Phương Nôn rơi nhỏ ra một đạo kiếm quang. Ánh kiếm này sắc bén vô cùng, chỗ đi qua không đều rung lên hiển nhiên một khi đánh giết đến trên người Ai đều sẽ không tốt lắm. Hừ. Phương Luân nhìn cũng không nhìn công kích của hắn, một cái hổ vồ xuất hiện tại một cái khác trước mặt cao thủ đồ tiên môn, tiện tay một thương đem hắn đâm chết. Người đồ tiên môn lập tức dọa đến Khẩn Trương và phần, mà cái kia tròm dâu nhỏ lại giận đến cả người run rẩy. "Tiểu tử ngươi nhất định phải chết." Trổng dâu nhỏ tức giận bùng nổ hơi thở của mình, như nguyên như ngục khí tức che ngập bầu trời chen trúc đệ tới, nhất thời để cho tốc độ của Phương Luân bị giảm. Trổng râu nhỏ cười lạnh vung tay lên, hai cây trường còn như giống như du long trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt Phương, Nôn. phương Nôn cả kinh trường thương đâm một cái, nhưng là cứng trọi cứng một đoạn lại bị đánh bay rớt ra ngoài. Trung xu cảnh 5 tầng quả nhiên lợi hại. Phương Luân lao đi máu tươi trên khỏe miệng, ánh mắt trở nên vô cùng nghiêm trọng. Nếu như lên đả độc đấu, Phương Luân coi như thủ đoạn toàn bộ ra đều không nhất định có thể là đối thủ của hắn. Các các các, hắn bị thương rồi, tất cả mọi người chịu đựng, một khi vượt qua một nén nhang chúng ta không có đáp lại đại bộ đội, bọn họ liền sẽ tìm kiếm tới. Trong dâu nhỏ cười quái dị liên tục, mà Phương Luân tâm thì hơi hồi hộp một chút. Đã như vậy, như vậy ngươi chết hết chết. Phương tức giận lệ quát một tiếng, Du hồn vương trực tiếp xuất hiện, tiếp theo không có vào chân trái của hắn. Tất cả mọi người khiếp sợ phát hiện, Phương Luân chân trái quang mang lóe lên, khí tức trên người của hắn liền đang điên cuồng tăng vọt. Chết! Phương Luân cười lạnh hướng Trọm Dâu nhỏ nhảo lên, sợ đến hắn liền vội vàng triệu hồi Song Đao, tay cầm Song Đao liền hướng Phương Luân đón. Đinh đinh đinh. Một trận hỏa tinh tung tóe, hai người giao chiến động tác quá nhanh, người bình thường căn bản không thấy rõ, chỉ thấy được từng trận tàn ảnh xuất hiện. Bất quá trên đại khái hẳn là nhìn ra được, Phương Luân lại có thể cường thế áp chế tròm Dâu nhỏ. Cái này không thể nào! Tất cả mọi người kêu lên, bao gồm Mục Thanh Thanh. Ai cũng biết Phương Luân vừa mới đột phá đến trung xu cảnh không bao lâu. Làm sao có thể thoáng cái liền chế trụ trung xu cảnh 5 tầng? Hơn nữa trọm râu nhỏ còn tu luyện chính là huyền cấp công pháp, Phương Luân công pháp mới là hoàn cấp. Thật bất khả tư nghị. Một thanh thanh hưng phấn cả người run rẩy, ánh mắt tia sáng kỳ dị rợn gợn, nhìn chằm chằm Phương Luân. Phụp, một ngụm máu tươi bỗng nhiên từ tròm dâu nhỏ trong miệng phun ra, hắn lại có thể bị Phương Luân đánh bay ra ngoài? Không có khả năng. Ta làm sao lại thua? Trọm dâu nhỏ tức giận gào thét, nhưng lại ánh mắt nhìn về phía Phương lại mang theo một tia sợ hãi, bởi vì hắn cảm thấy Phương Luân lực lượng của hai cánh tay, liền thật giống như người khổng lồ đáng sợ. Hôm nay ngươi nhất định phải chết trong tay ta." Trổng dâu nhỏ đè xuống sợ hãi, cười gần một cái về sau, đột nhiên đưa tay xé ra chính mình áo khoác. Tê. Tất cả mọi người hít ngược một hơi khí lạnh, trổng dâu nhỏ trên người lại có thể xăm rất nhiều quỷ đầu. Đáng quỷ này đầu hình xăm giống như chân thật quỷ đầu cắn xé tại trổng dâu nhỏ trên người, để cho người nhìn mà sợ. Bạch quỷ dạ hành đồ. Một thanh thanh đột nhiên kêu lên một tiếng, lo lắng hét lớn, "Phương luôn cẩn thận, đây là một loại tà ác chí bảo, chỉ có người trong ma đạo mới biết luân chế, không nghĩ tới người đồ tiên môn lại có thể tà ác như thế." Phương Luân trong lòng hơi hồi hộp một chút, Bách Quỷ Dạ hành đồ này là một loại rất quái dị hư khí, nghe nói quá trình luyện chế tương đối máu tanh, vì mọi người bài xích, chỉ có người trong ma đạo mới sẽ làm như vậy. Đầu tiên muốn đem từng cái năm âm tháng âm ngày âm lên tiếng nữ tử sống sờ sờ lò ra, hơn nữa đem linh hồn ghé vào người trên da. Tập hợp 100 tấm da người về sau, liền có thể luyện chế thành loại này hồn khí rồi, bất quá cuối cùng cái này hồn khí lại bám vào ở trên người con người, hút người luyện chế máu tươi, vô cùng tà ác. Nhìn thấy chòm râu nhỏ trên người Bách Quỷ đồ án, sắc mặt của mọi người đều trở nên dị thường khó coi rồi. Các các tiểu tử đi chết đi. Trong râu nhỏ cười lớn, trên người bỗng nhiên hiện lên từng đạo đáng sợ vết máu, Bạch Quỷ đồ án hấp thu máu tươi về sau, nhất thời hóa thành một trận hắc vụ xuất hiện. O o o. Từng tiếng thê lương quỷ tê ở, Quỷ hóa thành một cái bộ dáng của một cái nữ tử, ngay tại tròm dâu nhỏ bên người trôi nổi không dữ, để cho tất cả mọi người đều sợ đến sắc mặt trắng bệnh. Cặc cặc cặc, giết. Trong dâu nhỏ cười quái dị một tiếng, Bạch Quỷ hướng thẳng đến phương luôn nhào tới. Chương 805, kích kích. Bạch Quỷ vô cùng, mỗi một con đều đủ để uy hiếp trung xu cảnh sơ kỳ người, Bạch Quỷ che ngập bầu trời nhỏ tới, tuyệt đối có thể đem người bình thường sẽ thành phân vụ. Phương Luân cẩn thận, Một Thanh Thanh sợ đến sắc mặt trắng bệnh, hiển nhiên nhìn dấu thứ này không đơn giản. Hừ. Phương Luân thầm mắng một tiếng, trường thương đảo qua liền hướng một cái ác quỷ phát động tấn công. Nhưng là đâm ở trên người ác quỷ lại trực tiếp đâm tới, căn bản không có thể gây tổn thương cho hại đến con này ác quỷ. Ngược lại thì ác quỷ nhảy lên, hướng thẳng đến Phương Luân nhào tới, một cái liền đem Phương Luân lồng phòng ngự bắt mở. Một cổ tà ác hung sát chí khí trong nháy mắt rung động Phương Luân tâm thần, hắn sau khi ngẩn trực tiếp bị bạch quỷ nhào vào trên người. Phương Luân cẩn thận, ác quỷ này không nhìn vật lý bình thường công kích. Mộc Thanh Thanh sợ đến kêu lên một tiếng, nhiều lần nghĩ xông lên hỗ trợ, nhưng là cuối cùng vẫn là nhịn được. Cút. Phương Nôn quát trói tai một tiếng, thu hồi trường thương hai tay dùng một cái. Bạch Quỷ lúc này đã sớm đem Vương Nôn lồng phòng ngự xé thành phân vụn, đang chuẩn bị đem thân thể của hắn xé thành phân vụn. Nhưng là Phương Nôn hai tay dung một cái, thần thú lực lượng trực tiếp đem các nàng đánh bay ra ngoài. Ô ô ô. Các ác quỷ sợ hãi nhìn xem Phương Nôn, động đều không dám núc núc, hiển nhiên bị thần thú khí tức sợ. Phải biết, cùng kỳ tại thần thú bên trong, nhưng lại đặc biệt khắt chế sức mạnh tà Cái này sao có thể? Trong râu nhỏ tức giận gầm nhẹ một tiếng không chút do dự phun ra một ngụm tinh huyết. Tại hắn tinh huyết dưới sự kích thích, các ác quỷ trực tiếp cặp mắt máu đỏ đã mất đi lý trí, cũng không sợ hai thần thú sức mạnh rồi, lần nữa hướng Phương Luân nào tới. Những thứ này ác quỷ từng cái đoán khí 10 phần, làm sao công kích đều không cách nào phai mở, nhìn đến tất cả mọi người kinh hồn bạt vía, một khi bị các nàng dây dưa tới, đây chính là một cái chuyện xui xẻo. Tệ hại. Thời gian không nhiều lắm. Phương Luân trong lòng trầm mắng một tiếng, trong mắt nhất thời nóng nảy một chút. Đừng xem hiện tại Phương sinh long hỏa ra thì đó là dùng hồn động thập nhị quyết, tạm thời mượn thần sức mạnh. Nhưng là bây giờ nhanh thời gian uống cạn nửa chén trà rồi, hồn lực tiêu hao kinh người, Phương Luân sắp không chịu được nổi nữa. Ha ha ha, cái trán đều toát mồ hôi, ta không tin ngươi còn có thể kiên trì. Chết đi. Trong dâu nhỏ hưng phấn điều khiển Bách Quỷ, hiển nhiên cho rằng mình có năm chắc tất thắng. Định hồn thuật. Phương Luân bỗng nhiên lệ quát một tiếng, một cổ chấn động vô hình trực tiếp xuất hiện, trong nháy mắt đánh vào tròm dâu nhỏ trên người. Không ai bị nổi tròm dâu nhỏ thân thể ánh mắt trong nháy mắt cứng ngắc, sững sốt trong nháy mắt thời gian. Nhưng là liền trong chớp mắt này thời gian, đã đủ để muốn cái mạng nhỏ của hắn. Chờ lúc hắn hồi phục linh trí, Phương luôn nắm đấm đã đánh vào trên trán của hắn. Không. ngắn ngủi hét thảm một tiếng, tròng dâu nhỏ trực tiếp bị đánh bể. Bẹp. Đồng thời bên hông Phương luôn Lăng Tiêu Thiên đằng cắm rễ mặt đất, một cây dây đằng trực tiếp đem tròm dâu nhỏ linh hồn kéo lấy, tiếp theo hấp thu hết. Tất cả mọi người chấn kinh, đồ tiên môn những người còn lại sợ đến xoay người chạy, nhưng là trận pháp ngăn lại bọn họ. Cùng chết. Phương luôn lạnh rên một tiếng, một cái thuần gì, giống như các dao hè đem bọn họ nhanh chóng tiêu diệt. Mà Lăng Tiêu Thiên đằng thì hưng phấn lên, trực tiếp hấp thu hồn lực tất cả mọi người. Linh hồn của trung xu cảnh vô cùng cường đại, đều có thể ngưng tụ thành thực chất rồi, Lăng Tiêu Thiên đang hấp thu hồn lực nhiều người như vậy, phòng trừng có thể đột phá rồi. Bạch Quỷ Dạ hành đồ không thể bỏ qua. Phương Nôn hài lòng cười, đông nhiên đưa tay chộp một cái, không chung mất đi sự khống chế vô ý thức du đáng Bạch Quỷ trực tiếp bị hắn hút tới một cái bình ngọc. Vật này cũng thuộc về Du hồn một loại, đối với Du hồn Vương có nhiều chỗ tốt. Hơn nữa một khi hấp thu Bạch Quỷ sức mạnh, Du hồn Vương tuyệt đối so với Phương Nôn hiện tại còn đáng sợ hơn hơn nhiều. Đi. Phương Nôn kéo kiếp sợ mục thanh thanh xoay người liền đi. Lúc này Phương Nôn hồn lực không vô cùng, không đi nữa như vậy thì phải xui xẻo. Chờ tới sau khi Phương Nôn rời đi rất xa, đột nhiên khống chế trận pháp tự bạo, tiếng nổ nhất thời hấp dẫn sự chú ý của Đồ Tiên môn. Chờ sau khi đến bọn họ thứ nhất, nhìn thấy đầy đất bừa bãi cùng tàn thi của tay, nhất thời dẫn đến kêu la như sấm. Tìm, tuyệt đối phải tìm được hắn, không thể bỏ qua bất kỳ chỗ nào, giết hắn. Đồ Tiên môn người dẫn đội tức giận gào thét, từng cái cường giả điên cuồng tặn mắt ra, hận không thể đào sâu ba thước mới tốt. Nhưng lại vô luận bọn họ làm sao tìm kiếm, đều khó ở bên này khủng lỗ trong rừng rậm tìm được tung tích của Phương Nôn. Hơn nữa, duyên cớ bởi vì bọn họ tức giận cùng lo lắng Vòng vây tại đã lộ ra sơ hở. Bị Phương Nôn nắm lấy cơ hội chạy ra ngoài, mang theo một thanh thanh hướng tất sát mà phương hướng gọt đi rồi. Đồ tiên môn dẫn đầu một lão giả càng xem càng không thích hợp, trực tiếp đưa tay thú nhận một cái la bàn, tiếp ngón tay động một cái bót coi như, tất tất cả, lại có thể hướng tất sát mà phương hướng đi rồi, càng ngày càng thú vị, lại có thể chạy ra bọn tọa vòng vây, đuổi theo. Lão giả cười quái dị một tiếng, mang người lần nữa đuổi theo. Nếu như Phương Nôn thấy một màn như vậy, tuyệt đối sẽ hù dọa sợ nổi ra gà. người này lại là một vị thầy xem bói, có thể xem bói ra Phương Nôn đại khái vị. Nói cách khác, Chỉ cần Phương Luân không phải là chạy qua xa, như vậy thầy xem bói là có thể đem hắn vị trí đại khái tính ra. Mặc dù nhìn như không tưởng tượng nổi, nhưng là trên thực tế đây không phải là chuyện ly kỳ gì. Vọt hướng tất sát mã trong trời cao, một chiếc vô cùng hoa lệ xa giá nhanh trong tiến tới, nhưng là để cho người ta khiếp sợ là, kéo xe không phải là người bay, mà là một đầu thần tuấn dị thượng thần long. Hai bóng người ngồi ngay ngắn ở xe chiến kệ, chính là Phương Luân cùng một Thanh Thanh. Phương Luân lúc này, hướng trong miệng ném đi mấy viên đan dược, liệu mạng khôi phục hồn lực của mình. Hán biết, người đồ tiên môn khẳng định rất nhanh lần nữa đuổi tới, nhất định phải trước lúc này khôi phục Mộc Thanh Thanh chính là hiếu kỳ đánh giá thiên đế chuyến xa, bất ngờ nơi này sở sở nơi kia nhìn một chút, cuối cùng hưng phấn mà hỏi: "Phương Luân, ngươi làm sao có cổ quái như vậy hồn khí? "Đại tiểu thư, ngươi vẫn là quản tốt chính ngươi đi." Phương Luân không nhịn được trả lời. Một Thanh Thanh thở phì phò trừng Phương Luân một cái, "Động nhiên kinh hô, không được, bọn họ đuổi tới." Phương Luân nhướng mày một cái quay đầu nhìn lại, chỉ thấy sau lưng bầu trời xa xăm, đoàn người mênh mông quần quật nào tới. Bọn họ mỗi một lần tuần di, đều đang nhanh chóng ép tới gần. Tốt tốc độ kia người, xem ra lúc này phiền phức lớn rồi. Phương Luân không chút do dự ra tốc, cuối cùng cười lạnh nói: phải tại bọn họ đuổi theo trước tiến vào thất sát địa, nếu không chúng ta nhất định phải chết. Thật kích thích a." Mục Thanh Thanh hương phấn hoan hồ, mà Phương luôn nhất thời trợn khóc trợn cười. "Sau lưng, Đồ tiên môn nhân khí gấp hư hỏng đội giết, nhưng là nhất thời hồi lâu thật đúng là không thể ép tới gần Phương luôn." "Phương luôn, ngươi dừng lại cho ta, nếu không ta tuyệt đối sẽ không để ngươi dễ chịu." Đồ tiên môn lão giả tức giận gào thét. Cút. Phương luôn quát trói tai một tiếng, hắn bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, bởi vì phía trước đã cách thất sát mà không xa. Rất nhanh, một vệ sáng từ không trung rơi xuống, Phương luôn mang theo một thanh thanh trực tiếp chui vào rừng rậm. Chương 806: Yêu cầu của một Thanh Thanh. Thất Sát mà vô cùng kỳ quái, có núi cao rừng rậm, có đầm lấy hồ nước, thậm chí còn có bình nguyên tâm nguyên, chỉ cần là ngoại giới có địa hình, ở chỗ này đều có thể tìm được. Toàn bộ Thất Sát mà chiếm cứ một cái khổng lồ địa bàn, coi như từ vạn dặm trên bầu trời cũng không có khả năng nhìn thấy một bên, chỉ có thể nhìn thấy từng trận quái dị sương mù. Thất Sát mà bởi vì chiến tranh quan hệ, một vài chỗ trận pháp lưu lại toán khí nảy sinh, tự nhiên sẽ có một ít sương mù bao phủ. Những thứ này có sương mù địa phương, phần lớn đều là có to lớn nguy hiểm, chính là không thể đi vào từ địa. Phương đương nhiên không dám tiến vào. Hắn mang theo một thanh thanh trực tiếp chui vào một cái trong rừng rậm, tiếp theo tại trong rừng rậm nhanh chóng biến mất. Chờ đến lúc người Đồ Tiên môn xuất hiện tại rừng rậm bầu trời, Phương Luân đã sớm không thấy tung tích, đáng hận, người chạy không thoát. Đồ Tiên môn dẫn đầu lão giả tức giận gào thét, móc la bàn ra liền đưa tay bấm đốt ngón tay lên. Nhưng là hắn bỗng nhiên sắc mặt đại biến, bởi vì hắn lại có thể bấm đốt ngón tay không ra phương vị của Phương Luân rồi, thậm chí la bàn trong tay bỗng nhiên vỡ nát. Kẻ đang sợ thế mà lại che dấu bí thuật. Lão giả khiếp sợ đi non, bỗng nhiên kinh ngạc nói, "Không đúng, tuyệt đối không phải là hắn, chẳng lẽ là nữ tử bên người hắn?" Cô gái kia quả nhiên không đơn giản. Chấp sự đại nhân, chúng ta làm sao bây giờ?" Một người quần áo đen lạnh giọng hỏi. Lão giả liên tục cười lạnh, cuối cùng khinh thường nói, "Không đơn giản thì thế nào? Chúng ta liền Nhật Nguyệt Tông cũng không sợ, chẳng lẽ còn sợ một cái tiểu nha đầu hay sao?" Bộc không tính ra vị trí, "Vậy thì lục soát cho ta, bọn họ chắc chắn sẽ không dễ dàng rời đi Thất Sắt Điện, nếu không tại sao ngàn dặm điều điều tới nơi này?" "Vâng." Người đầu tiên môn cung kính응 thuận, từng cái chui lên trời cao, hai mắt cảnh giác nhìn chăm chú phía dưới động tĩnh. Vệ phân hai người Phương nôn, đã sớm biến mất ở Thất Sắt Mại trong rừng rậm. Đi theo Phương Nôn một đường chạy như điên, một Thanh Thanh khỏe miệng thoáng qua vẻ đắc ý, cuối cùng cười nói: "Tốt rồi, chúng ta không cần chạy rồi, hất ra bọn họ." "Vậy thì nghỉ ngơi một chút." Phương Nôn nhướng mày một cái, trực tiếp dừng lại, không chút do dự chỉ tay một cái, dày đặc ô kim giáp trùng trực tiếp giải tán đi ra ngoài. "Ồ, oh, ngươi những thứ này tiểu giáp trùng không tệ." Một Thanh Thanh hưng phấn nói. "Là không tệ, đáng tiếc trưởng thành quá chậm." Phương Nôn đang tiếc gật đầu, một loại thượng cổ độc trùng, cuối cùng chỉ có thể làm tham dò công tác, quả thật đại tài tiểu dụng. "Tốt rồi, xung quanh an toàn." Phương Nôn gật đầu một cái về sau, Tuy ý ngồi ở một cây rễ cây lớn lên nghỉ ngơi. Mà một thanh thanh hiếu kỳ quan sát một chút Phương Luân sau đó nói, "Cửu da của ngươi làm sao lại nhiều như thế? Vừa rồi thật giống như là người đầu tiên môn chứ?" "Hỏi nhiều như thế làm gì?" Phương Luân bất mà nói, "Ngươi muốn tìm bảo vật gì? Bây giờ có thể nói chứ? Ta muốn tìm một hạt trâu cho ta tiểu thụ và dùng." Một thanh thanh nói hời hợt. Phương Luân nhất thời thở phào nhẹ nhóm, "Không phải là quá khó là tốt rồi, giải quyết đi trở về." "Nhưng là cái loại này, hạt trâu nhỏ sinh trưởng tại xích tiêu quần viên trong ổ." Một thanh thanh ngắc thú vị nói. "Khắc khủng. Phương Luân thiếu chút nữa không có nước miếng sắp chết, hắn kiếp sợ nhìn về phía một Thanh Thanh, cuối cùng kinh hồ, "Ngươi điên rồi." "Đây chính là quần cư yêu thú, hơn nữa một đám ít nhất mấy trăm con, viên vương càng là anh phách cảnh nhân vật khủng bố, ngươi muốn đi người ta sào huyệt?" "Ừm, không sai." Một Thanh Thanh cười hì hì gật gật đầu nói: "Xin lỗi, ngươi không có hối hận cuộc sống, bảo vật của ta ngươi cũng cầm." "Ngươi đây là lửa gà à?" Phương Luân mặt đầy buồn bực nói: "Ngươi muốn chết cũng đừng kéo lên ta nha, ta vẫn còn con nít." "Xì." Sì. Thanh Thanh nhất thời không nhịn được cười lớn, cười nghiêng nghiêng ngửa ngửa. Người là dám hai tử?" Mục Thanh Thanh mắng: Có ngươi giả như vậy hại từ sao?" Phương Luân cười nún nún vai nói, cùng những thứ kia động một tí mấy ngàn năm lao yêu quái so với, ta cũng không nhất định hại từ sao. "Điều này cũng đúng." Một Thanh Thanh hết sức vui mừng mà nói, ngược lại bất kể nói thế nào, ngươi phải giúp ta, ai cho ngươi thu tiền trước?" Phương Luân buồn dầu gật đầu, mà một Thanh Thanh thì ở một bên nghẹn cười lên. "Đừng cười, đi." Phương Luân đá nàng một cước, trực tiếp dẫn đầu đi về phía trước. "Chết Phương Luân, ngươi chờ ta." Một Thanh Thanh hung hăng trận mắt nhìn liếc mắt Phương Nôn, lại làm cái mặt quỷ về sau, liền vàng hoạt bát đuổi theo. "Six Tiêu Cung Viên là một loại thân cao 10 trượng đại ra hỏa." Tuần nữa vừa xuất hiện liền là một đám vô cùng đáng sợ, bình thường anh phách cảnh cường giả cũng không dám chọc giận chúng nó. Bất quá muốn tìm chúng nó cũng không đơn giản, theo chúng nói chúng nó tại thất sát mà chỗ sâu nhất, nơi nào nhưng đến chỗ đều là đáng sợ hồn thú. Mới vừa đi không bao lâu Phương Luân liền nhướng mày một cái, bởi vì ô kim giáp trùng báo hiệu, một đầu cao trăm trượng hồn thú đang hướng nơi này nào tới. Tìm chết. Phương Luân tức giận lạnh rên một tiếng, bất quá hắn nhướng mày một cái cũng không có ra tay, mà là kích phát song quyền quan mang. Phương Luân thần thú, khó tránh khỏi sẽ có một tí thần thú khí tức hiện ra. Nhân loại khó mà phát hiện, nhưng là khiếu giác bén nhạy hồn thú nhưng là tuyệt đối có thể phát hiện. Quả nhiên, đầu này đại gia hỏa còn không có xuất hiện đây, cách rất xa liền không chút do dự bay trở về bọn, rất sợ gặp được Phương Luân. "Đi thôi." Phương Luân khẽ mỉm cười, tiếp tục đi về phía trước. Một thanh thanh mặt đầy ngạc nhiên, một đường đi theo Phương Luân, quả nhiên gặp phải hồn thú thiếu rất nhiều. Đại đa số hồn thú đều bị hù chạy, coi như không có bị hù dọa chạy, cũng đều bị Phương Luân nhanh chóng chém giết. Bởi vì như vậy, hai người Phương Luân tiến lên tốc độ tăng nhiều. Mà người đồ tiên môn ở trên không kiểm tra, làm sao đều không tìm được một cái chiến đấu chấn động cho dù có chiến đấu chấn động, đó cũng không phải là hai người Phương Nôn, khi đến bọn hắn gào khóc thét lên. Hơn nữa chủ yếu nhất chính là và nguyện nhân thủ của bọn họ, căn bản là không có cách khống chế toàn bộ thất sát ma khủng lột như vậy địa giới. Một đường hướng thất sát mà tiến tới, hai người Phương Nôn trải qua số lớn nguy hiểm, bất quá Phương Nôn đều bằng vào tay đọc kinh nghiệm giải quyết. Một Thanh Thanh mỗi ngày đều là hưng phấn dị thường, nhìn cái gì đều cảm thấy ly kỳ, thật giống như lần đầu tiên ra ngoài. Phương Nôn, lúc này mang ngươi tới quả thực là kiếm lợi lớn. Mộc Thanh Thanh không nhịn được cười nói. Phương Nôn nhướng mày một cái, nhiên vung tay lên chặn lại lời nói của Mộc Thanh Thanh. Ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía trước. Thế nào? Một Thanh Thanh khẩn trương hỏi, nhưng là nàng nhìn về phía trước, lại không hề phát hiện thứ gì a. "Thiểm." Phương Luân Lệ quát một tiếng, đồng nhiên ôm một Thanh Thanh liền hướng bên cạnh chạy trốn. Vậy anh. Một đạo tiếng nổ đáng sợ chuyển tới, mặt đất cây cối chấn vỡ đất sét giống như viên đạn tung tóe, một cái hố sâu đáng sợ nhất thời xuất hiện. Mà tại cách đó không xa, bị Phương Luân ôm té xuống đất một Thanh Thanh trực tiếp trận tròn mắt, chỉ về đằng trước ngón tay run rẩy. cũng là hít vào một hơi, bởi vì làm công kích bọn họ lại là một người cao hơn 10 trưởng tự nhân. 20 thô công ngựa giống nhưng có não, có lo dịp ra trường đều đạn, mời anh em thưởng thức. Chương 807, thiên mục tự nhân. Người khổng lồ này thân cao hơn 10 trượng, giống như một ngọn núi lớn xuất hiện ở trước mặt hai người Phương Nôn. Hơn nữa trong tay nắm một viên người trưởng thành lớn bằng bắp đùi dài gậy sát, hiển nhiên công kích mới vừa rồi chính là người khổng lồ này phát động. Đây không phải là để cho hai người Phương Nôn khiếp sợ, làm người ta kinh ngạc nhất chính là, cái này nửa người trên người khổng lồ không mặc quần áo, mà chân chủi trên da thịt lại có từng cái quỷ dị ánh mắt. Những ánh mắt này trong nhe mắt, có chút khép lại có chút mở to, quái dị nhìn chằm hai người Phương Nôn, đều lộ ra một chút tức giận. Thiên mục cự nhân. Một Thanh Thanh kêu lên một tiếng, sợ đến cả người run lên. Phương Luân cũng là mồ hôi lạnh thẳng bão, bất quá vẫn là cau mày hỏi, thiên mục cự nhân là thứ quỷ gì? Làm sao lại có người đáng sợ như thế? Giống. Một tiếng tiếng gào thét đáng sợ, thiên mục cự nhân giống như dã thu gào thét một tiếng, không chút do dự một gậy hướng Phương Luân đánh tới. Tệ hại. Phương Luân thầm mắng một tiếng, tiếp theo đem một thanh thanh hướng sau lưng hất một cái, trường thương màu vàng nóng liền cả lại. Keng. Trường thương màu vàng nóng cùng cột điện lớn bằng dài gậy sắt đánh rết một chỗ, Phương Luân nhất thời giống như bị xe lửa đụng vào trực tiếp bay rất ra ngoài. Liên tục đụng gậy mấy viên đại thụ về sau, Phương Nôn mới miệng phun máu tươi ngừng lại, ánh mắt kinh hãi nhìn về phía đại gia hoàng này. Người sầm lăng, chết. Thiên mục cự nhân cười lạnh một tiếng, trực tiếp hướng phía trước đạp một cái, một bước một cái dấu chân hướng Phương Nôn đi tới. Phương Nôn cẩn thận, Thiên Mộc cự nhân đáng sợ nhất chính là khí lực, đồng thời phải cẩn thận bọn họ Thiên mục công kích. Mục Thanh Thanh ở phía xa lo lắng la lên. Phương Nôn biểu tình nghiêm túc nhìn chằm chằm Thiên mục cự nhân, bỗng nhiên mở nói, tốt chính ngươi, ta sẽ thu Chết. Thiên Mộc cự nhân tức giận gào thét một tiếng, trong tay đáng sợ cổ sắt lần nữa hướng Phương Nôn đập tới. Cái này đáng sợ cổ sát xuất động một cái, nhất thời không khí đều phát ra kêu gào không chịu nổi gánh nặng. Phương Luân tâm thần rung động, đại gia hỏa này quả thật là chính là một cái thần hủy hụy dịa. Thầm mắng một tiếng về sau, trên người Phương Luân hồn lực phun trào, hai tay sức mạnh bùng nổ, trực tiếp gạt lại. Ta cũng không tin thần thú chi lực cũng không sánh bằng ngươi. Phương Luân trong lòng gạt ghét, nạo khí đâm một cái. Keng. Một đạo đáng sợ hỏa tinh tung tué, thời gian phản phất bất động, hai người lại có thể giật ngăng tay. Giang Cơ ba cái hô hấp về sau, hai người từng người lùi lại hơn 10 bước. Cái này không thể nào, người tên nhân loại này làm sao có thể so với ta khí lực? Thiên mục cự nhân nhất thời không tưởng tượng nổi trận to mắt, o mồm lên tiếng. Phương Luân nạo khí cười, mặc dù không cách nào sử dụng thần thú một, một phần vạn sức mạnh, nhưng là phẩm khí lực hắn lại không thua với người bình thường. Không thể nào, người Sâm Lăng, người nhất định phải chết. Thiên mục cự nhân gào thét, gươm đáng sợ của sát hướng Phương Luân nhào tới, mỗi một kích đều là kinh thiên như vậy động địa. Sợ người sao? Phương Luân lạnh rên một tiếng, hai tay phát ra ánh sáng đáng sợ, chân phải chừng một cái liền nhào tới. Rầm rầm rầm. Hai người một lớn một nhỏ, nhưng lại đến phi thường cao hứng, cốt sắt cùng trường thương điên va chạm, mỗi một lần đều kích thích đáng sợ gió. Những sóng trùng kích này càng quét mà ra, xung quanh mấy giảm địa chi bên trong đều trở nên một mảnh hỗn độn, cây cối đất gây đá lớn tung bay, mặt đất thậm chí bất ngờ xuất hiện từng cái hố sâu. Thật là đáng sợ. Một thanh thanh rung động miệng há hốc, nếu không phải là trên người nàng bỗng nhiên xuất hiện một cái trong suốt hộ tráo, chỉ sợ nàng đã bị sóng trùng kích đáng sợ xé rách thành tạc bã. "Rống!" Từng tiếng hoảng sợ thú hống từ đằng xa chuyển tới, xung quanh hồn thú bị sợ đến liều mạng chạy trốn, sợ bị vã lây người vô tội. Hy vọng chớ kinh động người đồ tiên môn mới tốt. Một thanh thanh mặt đầy lo lắng nhìn hướng lên bầu trời, bất quá thật may thất sát mà quá mức rộng rãi. Trong lúc nhất thời còn không có hấp dẫn đến chú ý của Đỗ Tiên môn, Thiên Mục Cự Nhân càng giết càng hưng phấn, bất quá hắn cũng tương đối kinh ngạc, bởi vì sức mạnh của Phương Nôn cùng kỹ xảo quả thật là đáng sợ, coi như hắn đem hết toàn lực, lại có thể cũng còn rơi vào hạ phong. Nhưng là Phương Nôn lại không cười nổi, sức mạnh của hắn toàn bộ do hồn lực cung cấp, trung xu cảnh tầng một hồn lực hiển nhiên không cách nào kiên trì trường kỳ kháng chiến. Hiện tại thật lâu không cách nào đem Thiên Mục Cự Nhân đánh ngã, coi như người Đỗ Tiên môn không tới, Phương Nôn cuối cùng cũng sẽ suy sẹo. "Du Hồn Vương, ra." Phương Nôn lệ quát một tiếng. Trạng thái ẩn thân Du Hồn Vương trực tiếp xuất hiện, sợ đến Tiên Mộc Cự Nhân liền vội vàng lùi lại mấy bước, cảnh giác nhìn xem phương hướng của Du Hồn Vương. Tiên Mộc Cự Nhân ánh mắt đông đảo, nắm giữ năng lực không thể tưởng tượng nổi, đương nhiên một cái liền xem thấu trạng thái ẩn thân Du Hồn Vương. Hiện tại Du Hồn Vương hấp thu Bạch Quỷ chi lực, đã sớm lên cấp Trung Xu Cảnh, hơn nữa tuyệt đối có thể so sánh với Trung Xu Cảnh năm tầng cao thủ, đương nhiên sẽ dọa hỏng Tiên Mộc Cự Nhân rồi. Bất quá Phương Luân cũng không bởi vì Du Hồn Vương có thể đối phó được Cự Nhân, bởi vì ẩn thân đối với hắn vô dụng. Thập quyết, quát một tiếng chỉ tay một cái, Du hồn vương trực tiếp chui vào chân trái của hắn. Theo chân trái quang mang lại thịnh, khí tức trên người của hắn nhiều lần tăng vọt, lần nữa chấn kinh thiên mục cự nhân. Bất quá Phương luôn trong lòng thì cả kinh, bởi vì Du hồn vương sức mạnh ra tăng quan hệ, cái này Phong luôn hắn yêu cầu càng nhiều hơn hồn lực. Hiện tại hồn lực Phương luôn giống như hồ chứa nước mở cống xả nước điên cuồng qua đi, nhiều nhất kiên trì một 4 thời gian uống cạn chút trà. Thời gian cấp bách, giết. Phương luôn dũng mãnh nhảy lên, trong nháy mắt xuất hiện ở đỉnh đầu thiên cự nhân, thương làm côn dùng hung tận xuống. Thiên mục cự nhân sắc mặt đại biến, trong tay cổ sắt vừa đỡ, Một tiếng tiếng nổ ầm đáng sợ về sau, cô sắt trực tiếp vỡ nát, mà Thiên mục cự nhân cũng bị đánh bay ra ngoài. Ẩm. Mặt đất lần nữa nhiều hơn một cái hố to, Thiên mục cự nhân thê thảm ngã vào trong hầm, mặt lộ hoảng sợ nhìn về phía Phương Luân. Phương Luân trong lòng nắm này, lần nữa nhảy lên một cái, một thương hướng hắn đâm tới. Người đi chết đi. Thiên mục cự nhân tức giận nhìn chằm chằm Phương Luân, trên người ánh mắt bỗng nhiên mở ra. Phương Luân cẩn thận, một thanh thanh sợ đến sắc mặt trắng bệch. Oèn. Thiên Mộc tự nhân cái tia từng đôi mắt trực tiếp nổ bắn ra từng đạo hào quang màu đỏ, cuối cùng giống như súng laser ở trên người Phương Luân. Phương nôn rung động trong lòng muốn tránh căn bản không tránh được, coi như thuần di đều mất hiệu lực, đạo ánh sáng kia trực tiếp đánh vào trên người. Bất quá thời khắc ngắn còn, Phương Luân cũng không ngu, trực tiếp đem bền chắc không thể gãy hai tay chắn trước người. Và anh! Sức mạnh đáng sợ chấn động, một cổ nhiệt độ cao chuyển tới, Phương Luân hai tay thiếu chút nữa bị đốt thành than. Phương Luân trực tiếp bay rất ra ngoài, thê thảm té xuống đất, liên tục hô máu không ngừng. Phương Luân, một thanh thanh lo lắng nào tới, trực tiếp đem Phương Luân kéo vào trong lực, nhìn xem hắn cái kia đỏ bừng cánh tay đau lòng không thôi. Phúc. Một ngụm tươi, Phương Luân dung động hít ngượng một hơi khí lạnh, nếu không phải là hai tay phong ấn thần thú lời Phương Luân khẳng định đã chết. Đạo kia la lại có thể ẩn chứa nhiệt độ cao đáng sợ, quả thực là nghe dọa cả người một chiêu. 20. Hậu cung ngựa giống nhưng có não, có lo dịp ra trường đều đặn, mời anh em thưởng thức. Chương 808, làm khách tiên mục tộc. Thiên mục cự nhân công kích quá mức kinh khủng, Phương Luân căn bản là không chống đỡ được, bất quá thật may hai tay bền chắc không thể gãy, cho nên miễn cưỡng cả lại. Phương Luân hoảng sợ nhìn về phía thiên mục cự nhân, bất quá hất một cái hai tay về sau, lần nữa sát cờ tràn ra đứng lên. Còn có một chút thời gian, Phương Luân trong lòng nhỉ non liền chuẩn bị nhảy qua mà lúc này Thiên Mục Cự Nhân nhìn thấy Phương Luân không có sau khi chết lại có thể khiếp sợ trừng lớn mắt. Không có khả năng, cái này sao có thể? Không người có thể đỡ nổi một chiêu này. Thiên Mục Cự Nhân sợ đến sắc mặt trắng bệnh, nhìn thấy Phương Luân chuẩn bị lần nữa chém giết, trên người hắn ánh mắt lần nữa mở ra. Phương Luân cẩn thận, Mục Thanh Thanh sợ đến cả người run lên. Phương Luân đưa tay rung một cái đem nàng quăng ra ngoài, tiếp theo hai mắt đông lại một cái liền chuẩn bị nên đón một chiêu này. Chết đi. Thiên Mục Cự Nhân điên cuồng mục trong ẩn chứa quang màu đỏ lần nữa ngưng tụ mà ra, Phương Luân cũng là tâm thần rung động. Nhưng là ngay tại khi Phương Luân chuẩn bị cản Trên người thiên mục cự nhân hồng quang lại có thể biến mất rồi, hắn từng ngụm từng ngụm thở hổn hển, đặt ngông ngồi trên mặt đất. Chuyện gì xảy ra? Phương Luân cùng một Thanh Thanh trực tiếp trận tròn mắt. Nhìn lại thiên mục cự nhân, hoàn toàn là một bộ không chịu nổi gánh nặng biểu tình, hiển nhiên bùng nổ sát chiêu để cho hắn gánh không được rồi. Phương Luân cũng không có bương lòng cảnh giác, mà là thận trọng tiếp cận, trong tay trường thương màu vàng lóng tùy thời chuẩn bị tiêu diệt cái này thiên mục cự nhân. "Rống!" Thiên mục cự nhân yếu ớt gào thét một tiếng, tiếp theo tức giận nói, "Muốn giết cứ giết, ngươi thiên mục gia gia không còn khí lực rồi, người sâm lăng, ngươi cho rằng là ta sẽ sợ ngươi sao?" Quả nhiên không còn khí lực rồi. Phương Luân đống nhiên thở phào nhẹ nhóm, cười nói, "Ta tại sao phải giết ngươi? Người không giết ta." Thiên Mộc cự nhân trận tròn mắt, nhìn xem Vương Luân thu hồi trường thương màu vàng nóng về sau, thật lâu không có phục hồi tinh thần lại. Một thanh thanh đánh bạo xuất hiện ở bên người Phương Luân, những cái mùi đáng yêu hướng Thiên mục cự nhân hừ lạnh một cái, nói tiếp, "Đại gia hỏa này làm sao như vậy vô dụ? Mới bùng nổ một lần sát chiêu liền mềm rồi." "Ai, ai vô dụng?" Thiên Mộc cự nhân trực tiếp bị kích rồi, qua tầm lên, người ta vẫn là hài tử nha, làm sao có thể có sức lực bùng nổ hai lần sát chiêu? Một thanh thanh nhất thời cười vỡ. Mà Phương Luân cũng là sắc mặt của quái, có khôi lớn như vậy hải tử sao? Khi Hỉ, một thanh thanh hết sức vui mừng mà nói, "Ta nhớ ra rồi, cổ tịch lên đi lại, vị thành niên thiên mục cự nhân thân cao hơn 10 trượng, tại tộc quần bọn họ bên trong hắn chính là hài tử, Phương Luân ngươi vừa rồi lại có thể khi dễ một đứa bé." Phương Luân sạm mặt lại, "Buồn dầu nỉ non, quái vật gì chủ tộc, một đứa bé đều đáng sợ như vậy. Chúng ta thiên mục cự nhân vừa sinh ra liền lợi hại như vậy." Thiên mục cự nhân sắc mặt hòa hoãn không ít, nhìn về phía ánh mắt hai người Phương Luân cũng nhu hòa chút ý. cuối cùng ổm ổm nói, "Các ngươi có thể gọi ta Hổ vương." "Hồ vương?" Mục Thanh Thanh vừa cười nước vừa cuối cùng che miệng cười nói, ngươi cũng không phải là lão hổ. Ai cần ngươi lo, các ngươi cùng ta rời đi, các ngươi là người tốt, chính là chúng ta Thiên Mục tộc khách nhân tôn quý nhất, ta mang các ngươi đi trong tộc làm khách. Thiên Mục cự nhiên miết miệng cười một tiếng, khôi phục một chút khí lực sau cười đi về phía trước. Phương Luân sững sờ không muốn cùng đi, nhưng là một thanh thanh lại hương phấn lôi kéo hắn ra tốc đuổi theo. "Cho con, trước ngươi làm sao đánh lén chúng ta?" "Đây không phải là đánh lén, vậy kêu là lặng lẽ công kích. Hơn nữa ta không gọi tò con, ta đại danh gọi là Hộ Vương, danh là Tiểu Bất Điểm." "Tiểu Bất Điểm?" "Ha, ha, ha. Trước đó ta còn tưởng rằng các ngươi là người xâm lăng đây, ta mang các ngươi hồi tộc bên trong lại từ từ nói. Một nhóm ba người một đường chạy như điên, thiên mục cự nhân đi đường tốc độ tương đối nhanh, mỗi một bước trên mặt đất một bước, đã xuất hiện tại mấy ngoài ngàn trượng rồi. Mà Phương luôn lôi kéo một thành thành, một cái thuần dị cũng dễ dàng đuổi theo. Thất sát mà nguy hiểm nặng nghề, nhưng là thiên mục cự nhân lại quen việc dễ làm, mang theo hai người Phương luôn bảy quèo tắm rẽ, vòng qua rất nhiều khu vực nguy hiểm. Sau đường này, ba người Phương luôn đi tới một mảng lớn sương mù màu trắng trước mặt. Từng đạo khí tức đáng sợ càn quét mà tới, nhất thời đem ba người Phương Nôn phong tỏa lại, bất quá Hồ Vương lại hét, "Đừng xung động, là ta mang người trở về." Những khí tức kia nhất thời tản đi, cuối cùng sương mù lộ ra một con đường. Chờ ba người Phương Nôn sau khi đi vào, liền thấy một cái khổng lồ lầm trạo, nơi này khổng lồ vô biên, từng ngọn cao lớn kiến trúc giản dị bạt khí, từng cái thân hình cao lớn còn như tháp sát thiên mục tự nhân. "Ta tính tin tưởng ngươi là hại tử rồi." Phương Nôn âm thầm chất lưới. Cái này liếc lại, siêu hơn phân nửa người ít nhất có cao 50 trượng, từng cái khí tức kia người vô cùng, sợ đến Vương Nôn cùng Mục Thanh thanh sắc mặt trắng cùng bọn họ so sánh, hai người phương luôn giống như con kiến quả thực là đi tới cự nhân quốc độ. Tiểu Bất Điểm đã về rồi, làm sao mang theo hai nhân loại? Hai người này không phải là những thứ kia tên tà ác chứ? Một đường đi tới, từng cái thiên mục cự nhân thân hình cao lớn ồ ồ ngâm nhẹ, sợ đến một thanh thanh cả người run dậy. Ma Hổ Vương lại cười ha hả chào hỏi, Long tốt được, tâm thầm được, tộc trưởng ở nơi nào? Hai nhân loại này không phải là những thứ kia tên tà ác. Hổ Vương vừa nói như thế, cái này rậm rậm chẳng trị thiên mục cự nhân mới thu hồi ý của mình. Đi thôi, tộc trưởng tại Thanh Sơn. Một cái thiên mục cự nhân trong đó thuận miệng nói. Đi thôi, ta mang các ngươi đi qua, các ngươi là khách nhân tôn quý, tộc trưởng rất thích cùng các ngươi loại người này giao thiệp." Hồ Vương hoan hô một tiếng liền hướng phía trước chạy trốn. Phương Luân cùng một Thanh Thanh sững sờ trực tiếp đuổi theo, bị một đám ánh mắt chợn mắt nhìn, cảm giác kia cũng không dễ chịu. Những người này làm sao đều dáng dấp không sai biệt lắm. Một Thanh Thanh âm thầm lẩm bẩm, nhưng là bị một người khổng lồ trừng mắt một cái về sau, nàng cũng không dám lắm mồm. Rất nhanh, ba người liền xuất hiện tại một tòa hình kiếm sơn phong trước đó. Ngọn núi này giống như một kiếm cắm vào đám mây, cao lớn hùng vĩ, ra khí tức đáng sợ. Hồ Vương mới vừa đến gần, liên rất cung kính quỳ dạp dưới đất, ồm ồm nói, "Tộc trưởng, ta mang về hai nhân loại." Nói chuyện với người nào đây? Phương Luân cùng một Thanh Thanh sửng sở. Bọn họ cho là thiên mục cự nhân trong tộc quần đều là cự nhân, một mực đi lên nhìn lại, nhưng là làm sao đều không tìm được bất kỳ thân ảnh. Chờ đến lúc nhìn về phía mặt đất, mới phát hiện một cái thấp bé không đủ người bình thường cao lão giả chính cười ha hả nhìn xem bọn họ. Hoàng nên các ngươi, khách nhân tôn quý." Lão giả cười ha hả mở miệng, âm thanh suy yếu vô cùng, nhưng làn nụ cười trên mặt nhưng là không giảm chút nào. Không thể." Phương cùng Mộc Thanh Thanh hít ngược một hơi khí lạnh, rung động nhìn về phía lão giả này. Hồi lâu không có phục hồi tinh thần lại, Lao giả này nhất định là cự nhân không thể nghi ngờ, nhưng lại đã mất đi thân thể, chỉ còn lại ngưng tự hồn thể. Có thể trường kỳ lấy hồn thể trạng thái duy trì sinh mạng, đây nhất định là một cái tuyệt thế cao thủ, ít nhất hai người Phương luôn chưa từng thấy như vậy cao thủ đáng sợ. Chương 809, Thiên mục tộc tức giận. Vô luận là nhân loại hay là những chủng tộc khác, chỉ cần là có thân thể, như vậy thì có thể phân biệt ra được. Bởi vì thân thể trung quy lại phát ra khí tức, vô luận là nữ tử thanh hương, còn là nam nhân của nam nhân vị, đều là rất dễ nhận biết. Nhưng là Thiên mục tộc trưởng lại không có thân thể, chỉ là một cái hồn thể. Đến trung thu cảnh về sau, hôn giả linh hồn ngưng tụ, coi như đã mất đi thân thể cũng có thể ngắn ngủi sống tiếp. Nhưng là cái này dù sao không phải là kế hoạch lâu dài, bất kỳ người nào đều phải nhanh chóng tìm được một bộ thượng hạng thân thể đoạt xác, nếu không linh hồn giống như không có dễ thảo mục từ từ khô héo. Đương nhiên, càng người lợi hại linh hồn có thể giữ thời gian lại càng lâu. Nhưng là nhìn bộ dáng của tiên mục tộc trưởng, rõ ràng là lâu dài bảo trì cái trạng thái này, hắn mặc dù suy yếu, nhưng là hắn nhất định là một cái siêu cường cao thủ, cho nên Phương luôn mới khiếp sợ như vậy. Xin ra mắt tiền bối. Phương cùng một thanh thanh liên vàng hành lễ. Không cần đa lễ. Cái người là Hổ Vương mang người trở về, khẳng định không phải là cái gì ác nhân. Thiên Mục tộc trưởng cười ha hà nói, "Hổ Vương ngươi đi xuống trước đi, ta tới chào hai vị này khách nhân tôn quý." "Vâng." Hổ Vương rất cung kính lui xuống. Thiên Mục tộc trưởng cười ha hả mang theo hai người Phương luôn đi về phía trước, cuối cùng tại Thánh Sơn phụ cận dưới một cây đại thụ, với tay thả ra mấy cái bàn đá ghế đầu. "Hai vị mời ngồi." Thiên Mục tộc trưởng cười ha hả ngồi xuống, thuần thục cho hai người pha trả, hiển nhiên đối với nhân loại kỹ nghệ vô cùng tinh thông. Phương Luân cùng Mộc Thanh thanh hai mắt nhìn nhau một cái, hai người cười cùng cái này Thiên Mục tộc trưởng bắt đầu trò chuyện. Từ đang tán gẫu biết được Hổ Vương sở dĩ gặp được nhân loại liền công kích, là bởi vì Thiên mục tộc phụ cận xuất hiện một nhóm nhân loại tà ác hồn dạ. Bọn họ đánh lén Thiên Mộc tộc người, giết chết sau còn tàn nhẫn lừa đi, muốn khống chế toàn bộ Thiên Mộc tộc. Cho nên người Thiên mục tộc sau khi nhìn thấy hai người Phương Luân, đều là một mặt đi ý. Phương Luân đang tán gẫu hướng Thánh Sơn phương hướng vừa nhịn, đột nhiên cả người dùng một cái. Chỉ thấy thánh rơi chân núi có một tấm địa đá, tấm bia đá này vô cùng phổ thông, nhưng lại làm cho người ta một loại rất cảm giác thần thánh, thậm chí để cho Phương Luân cảm thấy một tia quen thuộc. Khách nhân đối với chúng ta Thánh Sơn địa đá có hứng thú. Thiên Mộc tộc trưởng tựa như cười mà không phải cười hỏi: Phương Nôn chấn động trong lòng, bất quá trên mặt cũng không lộ chút nào, chỉ là cười nói: "Tấm bia đá này thật kỳ quái, lại có thể không có khác một chữ. Nếu như phía trên có phù văn lợi, tự quả thực là cùng Phong Ấn Thần Thú bia đá giống nhau như lúc. Nhưng là khiến Phương Nôn rất ngạc nhiên chính là, bên trên bia đá này lại có thể một cái phù văn cũng không có, chỉ là trống giống. Thiên Mục tộc trưởng cao thâm khó dò mà nói: "Chúng ta Thiên Mục tộc, lại có thể chính là một vị vĩ đại thượng cổ chân thần từ thượng giới mang tới giới này trung tộc, cả đời trung thành vị thượng cổ chân thần này, chỉ bất quá Thiên Mục tộc không biết sao, bị phân chia thành mười mấy cái bộ lạc." Phương Nôn cùng một thanh thanh trố mắt nhìn nhau tiếp tục rửa hai lắng nghe. Chúng ta bộ lạc này vẫn tính là nhỏ, những bộ lạc khác tương đối cỡ lớn, thậm chí nhất bộ lạc cường đại so với Hoàng Kim thế lực đều không kém bao nhiêu." Thiên Mục tộc trưởng Kiêu ngạo nói, "Tại chúng ta Thiên Mục tộc có hai khối thần kỳ bia đá, bia đá kia nghe nói chính là thượng cổ chân thần lưu lại, bây giờ đang ở đệ nhất đệ nhị bộ lạc lớn trong tay. Ý của ngươi chính là, ngươi tấm bia đá này là bắt trước?" Phương luôn ánh mắt sáng lên, để nén sự hưng phấn của mình hỏi, "Đúng." Thiên Mục tộc trưởng cũng không hoài nghi, cười nói, "Bia đá kia bởi vì là thượng cổ chân thần vẫn căn bản là không có cách viết phòng theo khắc họa, để tỏ lòng tôn kính." Chúng ta bắt trước một khối sổ dạ xỉ rồ bia đá màng bì. Thì ra là như vậy, vậy thì thật là quá thần kỳ. Phương Luân ý vị sâu sắc cười, nhưng trong lòng thì mừng như điên vô cùng. Hắn dám khẳng định, tại Thiên Mục tộc đệ nhất đệ nhị bộ lạc lớn cái kia hai tấm bia đá, chính là phong ấn thần thú bia đá. Phương Luân hiện đang quyết định chủ tu thập nhị linh thần quyết, như vậy thì muốn tìm kiếm 12 thần thú. Một cái lấy được hai cái bia đá tin tức, Phương Luân làm sao có thể không mừng như điên. Nhất định phải đạt được bọn nó. Phương Luân trong lòng âm thầm kiên định lòng tin, nhất định phải nhanh chóng gia tăng thực lực, nếu không muốn đoạt lấy bia đá quả thực là đùa giỡn. Thiên Mộc tộc trưởng không có nhìn ra Phương Luân khất thượng, ngược lại thì cùng một Thanh Thanh trò chuyện rất tốt. Một Thanh Thanh ngây thơ đáng yêu nhí nha nhí nhảnh, bất ngờ hỏi lung tung này kia, đưa đến Thiên mục tộc trưởng cười lớn ha ha. Thời gian không sai biệt lắm, chúng ta phải đi." Phương Luân bỗng nhiên mở miệng. Hai người sửng sở, Thiên mục tộc trưởng ý vị sâu xa nhìn Phương Luân một cái, gật gật đầu nói, "Được, hoan nghênh hai vị lần sau lại tới chúng ta Thiên mục tộc làm khách." Lão hủ đưa các ngươi đi ra ngoài. "Không cần đi, tự chúng ta ra đi liền được." Mộc Thanh Thanh liền vội vàng khoát tay nói, "Không sao, đi thôi." Thiên mục tộc trưởng cười lớn trực tiếp mang theo hai người Phương Luân đi ra ngoài. Một đường đi qua, số lớn thiên mục cự nhân hướng hai người Phương Luân hành lễ, có thể thấy uy vọng của tộc trưởng đáng sợ bao nhiêu. Giống. Đột nhiên tiếng gầm lên giận dữ truyền tới, tất cả sắc mặt của thiên mục cự nhân trực tiếp thay đổi. "Không được, đi." Thiên mục tộc trưởng quát chói hai một tiếng, tất cả thiên mục tộc người trực tiếp đi lên rồi, ba phủ lồng chảo trận pháp xương mù lộ ra một đạo khổng lồ thông đạo, tất cả thiên mục tộc giống như điên hướng ra phía ngoài nhỏ tới. Phương Luân cùng Mục Thanh Thanh khiếp sợ hít ngược một hơi khí lạnh, thiên mục tộc bạo động cũng không phải là đùa giỡn, mặt đất đều đang điên cuồng chấn động. "Đi!" Phương luôn dẫn đầu hướng phía trước đuổi theo, hai người rất nhanh liền ra Thiên Mục tộc, tìm được Thiên Mục tộc người tụ tập địa phương. A, rốt cuộc là ai? Chớ bị ta tìm được, lại giết chúng ta tộc nhân. Khấu khiếp, tìm được hắn, nhất định phải sẽ hắn. Thiên Mục tộc người điên cuồng ngựa mặt lên trời gào hét, chỉ thấy tại một mảnh dưới núi nhỏ, không biết từ khi nào ngược lại ba cỗ thi thể, còn có một cái bị thương Thiên Mục tộc người, cũng không nhất định hổ vương sao. Hổ vương bụng bị thương, máu tươi chảy ròng, nhưng là hắn lại không sợ chút nào, ngược lại thì cũng đi theo tức giận gầm nhẹ. Chuyện gì xảy ra? Thiên Mục tộc trưởng cau mày, âm thanh băng hàn hỏi. Cổ Vương cả người run lên, hai mắt rưng dưng mà nói: "Tộc trưởng, vừa rồi những tên kêu lại xuất hiện, bọn họ đánh chết mấy vị thúc thúc, đem lão thi thể của lang thúc mang đi, nếu không phải là mấy vị thúc thúc liều chết che chở ta, ta khẳng định đã chết." Khôn khiếp. Thiên Mục tộc người từng cái giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, hắn không thể cùng địch nhân liều mạng. Cái này thật giống như là khôi lỗi tông người khô. Mục Thanh Thanh bỗng nhiên mở miệng kêu lên, trực tiếp hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Thiên Mục tộc trưởng kích động chạy tới, rồi lớn nói: "Ngươi biết là ai làm?" Mục Thanh Thanh đỏ mặt lên, Cuối cùng thận trọng gật gật đầu nói, nhìn thủ pháp ứng với Liên Khôi lối Tông, nhưng là bọn họ không dễ trêu trọng, hơn nữa ta cũng không tìm được tung tích của bọn họ. "Đáng hận a." Tất cả Thiên mục tộc người tức giận gầm nhẹ. Thiên mục tộc trưởng cũng là tức giận gầm nhẹ, khốn khiếp, nếu không phải là ta bị trọng thương, há có thể không tìm được bọn họ. Có lẽ, ta có thể tìm được bọn họ." Phương Luân bỗng nhiên mở miệng. Chương 810, Về giết Khôi Lôi Tông. Khôi lối Tông, chính là hồn đạo đại lục một cái so sánh kỳ lạ môn, bọn họ phạm vi thế lực rộng rãi, thủ đoạn tàn nhẫn, bị đông thế lực sợ hãi. Nghe nói coi như là bạch ngân cấp thế lực cũng không dám quá nhiều trêu chọc khôi lỗi tông. Khôi lỗi tông người liền là một đám người điên, từng cái vì luyện chế cường đại khối lỗi, không tiếc khắp nơi săn giết mạnh mẽ đại chủng tộc thi thể. Mà Thiên mục cự nhân trời sinh thần lực, thân thể cường tráng vô cùng, thích hợp nhất làm khôi lỗi tài liệu, cũng khó trách sẽ bị những thứ người điên này để mắt tới. Nhưng là Thiên mục tự nhân mặc dù lợi hại, nhưng lại khó mà tìm được thủ đoạn quỷ dị khôi lỗi tông người, cho nên mới một mực như vậy bực bội. Mà khi Phương Non nói ra bản thân có thể tìm được khôi lỗi tông người về sau, nhất thời bị từng tiếng đáng sợ ánh mắt nhìn chăm chú vào. "Tiểu huynh đệ ngươi có thể tìm được bọn họ?" Thiên Mộc tộc trưởng hưng phấn nhìn chằm chằm Phương Luân. Không khó. Phương Luân tự tin cười, nhất thời nổ tất cả mọi người hưng phấn một chút. Tiểu hình đệ nói mau, thế nào mới có thể tìm được đám khốn kiếp này? Khốn kiếp, tìm được bọn họ tuyệt đối đem đầu của bọn họ bắt vỡ. Thiên mục cự nhân rồi rít hưng phấn gầm hét lên, liền ngay cả hổ vương đều nhìn chằm chằm Phương Luân. Phương Luân trầm mặc một hồi, Thiên Mộc tộc trưởng vội vàng nói, "Tiểu huynh đệ ngươi chỉ phải giúp chúng ta tìm được đám người kia, ngươi muốn cái gì chúng ta đều chuẩn bị cho ngươi tới." "Không phải là cái vấn đề này." Phương Luân cười khoát tay một cái nói, "Thật ra thì rất đơn giản, ta trước đó luyện chế qua khối lôi" Luận chế khôi lỗi cần đại lượng hồn thú máu tươi, các ngươi chỉ cần tìm được nơi nào hồn thú chết nghiêm trọng nhất, như vậy nơi ở của bọn hắn khẳng định tại phụ cận. Tất cả mọi người ánh mắt đột nhiên sáng lên, rối rít tính nể nhìn về phía Phương Luân. Đúng vậy, chúng ta làm sao không nghĩ tới đây? Ha ha ha. Đầu góc của nhân loại các ngươi chính là dễ sử dụng. Đi đi đi, nhanh đi, chớ bị bọn họ chạy rồi. Thiên mục tộc người rối rít hưng phấn gầm nhẹ, âm thanh trấn phương luôn cùng mục thanh thanh lỗ hai đều đau một chút, rất nhanh liền có thể tìm được bọn họ. Núm núm mai, trực tán đi ra ngoài. Phương Luân thật lợi hại. Một thanh thanh hưng phấn hoàn hồ. Phương Luân khẽ mỉm cười cũng không trả lời, vốn là lấy tính cách của hắn thì sẽ không xen vào việc của người khác, dù sao Khôi Lỗi tông cũng không dễ trọng. Nhưng là Phương Luân không biết vì sao, không giải thích được đối với cái này thật tha đàng hoàng chủng tộc có vẻ hảo cảm, cái này tia hảo cảm rất kỳ quái, không biết từ nơi nào nhô ra. Giống như Phương Luân trời sinh liền thích cái chủng tộc này để cho hắn vô cùng kỳ quái. Cho nên, Phương Luân không chút do dự liền lựa chọn giúp bọn hắn một chút. Tìm được. Nam Vương. Phương Luân nhiên ánh mắt sáng lên, hướng thẳng đến Nam Vương chỉ một cái. Đi. Tiên mục tộc trưởng hưng phấn mất tay, mang theo dậm dạp chẳng chỉ thiên mục cự nhân liền hướng nam phương nào tới. Thiên mục cự nhân từng cái tu vi cao sâu, đừng nhìn động tác bọn họ rất lớn, nhưng là cũng không có đưa tới động tính rất lớn, tại dãy núi chi bên trong tiến lên cũng là lặng yên không một tiếng động. Nếu như từ trên bầu trời nhìn, liền có thể nhìn đến lượng lớn thiên mục cự nhân trong rừng dậm bay vọ̀n, tương đối đổ sộ. Sau nửa ngày, phương luôn cười lạnh mang theo thiên mục tộc xuất hiện tại một ngọn núi lớn trước đó. Núi lớn này vô cùng hùng tráng cao lớn, diện tích rộng rãi, chỉ bất quá lại bị một trận nhàn nhạt xương trắng bao phủ, bên trong thật giống như ẩn chứa nguy hiểm gì. Bọn họ chính là ở đây. Giết. Phương ngôn lệ quát một tiếng, đã sớm tức giận khó nhịn thiên mục cự nhân dối rít rút ra đáng sợ cơ sắt, từng cái hướng núi lớn đánh tới. Ầm ầm. Từng đạo tiếng nổ đáng sợ, toàn bộ núi lớn trực tiếp bị kình khí đáng sợ đánh thành bã vụn, mười mấy cái người mặc áo đen thở hồn hển lao ra. Vây lên. Thiên mục tộc trưởng quát trói hai một tiếng, ngạc nhiên tức giận thiên mục cự nhân dối rít cười gần bao vây đám người này. Đám người quần áo đen này hiển nhiên chỉ là khôi lỗi tông một nắm tầm đệ tử, bọn họ nữ có nam có trẻ có già có, từng cái khí tức tương lại. Bất quá bọn họ bị các người khổng lồ vây quanh về sau, từng cái sắc mặt nhất thời phát trắng đi. Các ngươi là người phương nào, vì sao vây quanh chúng ta?" Bên trong một cái lão giả tức giận gào thét, ánh mắt lạnh giá quét nhìn toàn trường. Giết. Thiên mục tộc trưởng hiển nhiên là một nhân vật hung ác, một câu nói nhảm cũng không có, trực tiếp hạ lệnh giết người. Đã sớm tức giận mát chỉ số Thiên mục cự nhân dối rít nào tới, đáng sợ cốt sắt gào thét đập mạnh, sợ đến tất cả mọi người sắc mặt đại biến. "Ngăn trở!" Quát trói hai một tiếng, những người này thả ra trên trăm con khối lõi, có hồn thú có nhân loại, thậm chí còn có mấy chục con Thiên Mộc cự nhân chế tạo thành khối lõi, thẳng đến xung quanh công kích trả lại. "Ầm ầm!" một đám trưởng thành thiên mục cự nhân đáng sợ bao nhiêu, đây chính là một đám tinh phách cảnh cao thủ, ra tay liền kinh thiên động địa, sợ đến phương Nôn cùng một Thanh Thanh liên tục lùi lại. Mới thời gian một hơi thở, khôi lỗi tông thả ra khôi lỗi liền bị diệt hơn nữa. Chỉ có dùng thiên mục cự nhân thi thể luyện chế khôi lỗi còn hoàn hảo không chút tổn hại, bởi vì cho mọi người không bỏ được thương tổn tới mình tộc nhân thi thể. Đi, bọn họ không dám động thi thể của người mình, chúng ta xuống ra. Khốt khiếp, cái thù này sau đó lại báo, nhất định phải đem thiên mục tộc tàn sát sạch. Khôi lỗi tông thét, ở dưới sự che chở của khôi lỗi, liều mạng muốn phá vòng vây mà ra. Ma mặt đối với mình đã từng trải qua tập nhân, mặc dù chỉ là từng cổ khối lỗi, thiên mục cự nhân đều không bỏ được ra tay, chỉ có thể gắt gao ngăn trở, bị đánh liên tục bại lui. Hừ. Phương luôn bất mãn lạnh rên một tiếng, bỗng nhiên đánh một cái bên hông lăng tiêu thiên đằng, từng đạo dây đằng trực tiếp chui xuống dưới đất. Xiêu xiêu xiêu. Từng mạng lớn khổng lồ dây đằng bỗng nhiên từ cự nhân dưới chân khối lỗi chui ra, điên cùng đem bọn họ cuốn tròn lấy. Con rối người khổng lồ điên cuồng giãy rựa, mặc dù dây khúc, nhưng là đại lượng mới mọc ra dây tiếp tục dây dưa đi vòng qua, lại có thể tạm thời khống chế được bọn họ. Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn về phía Phương Nôn, mà Phương Nôn chính là mặt lạnh gầm nhẹ, còn không mau giết. Sát sát sát. Thiên Mục tự nhiên hưng phấn gào thét, hướng thẳng đến đã sững sờ Khôi lỗi tông người nào tới. Mặc dù Khôi lỗi chỉ là bị khống chế lại trong nháy mắt, nhưng là bọn họ đã xui xẻo. đã mất đi cường đại khôi lỗi, Khôi lỗi tông người giống như lão hổ đã mất đi móng vuốt, bị quần đấu trạng thái, rất nhanh liền bị chết rất thảm. Từng cái kêu thảm bị đập trở thành tiếng nát, hơn nữa liền linh hồn đều bị đánh tan vỡ, một cái đều chạy không được. Tiên mục cự nhân lúc này mới phát tiết xong tất, mà Phương Luân ánh mắt sáng lên, Lam Tiêu Thiên đằng trực tiếp bung ra ngây dại khối lỗi, tiếp theo hướng thẳng đến trong không khí dù đã đáng, đáng sợ tàn hồn nhào tới. Lam Tiêu Thiên đằng mới vừa hấp thụ một cường giả tinh phách cảnh tàn hồn, đột nhiên bị chống đỡ cả người không ngừng rung dậy, cuối cùng một cổ năng lượng đáng sợ hướng Phương Luân quán chú qua tới. Tai hại, Phương Luân thầm mắng một tiếng, sức mạnh linh hồn bắt đầu điên cuồng tăng vọt. Tại tất cả mọi người sợ chú, định, thở, trên người liền bắt đầu bùng nổ một trận tiếng nổ sợ. Đột phá! Mọi người khiếp sợ hít ngược một hơi khí lạnh, Phương Luân lại có thể không giải thích được đột phá, hơn nữa còn đột phá 2 tầng, trực tiếp đạt tới trung xu cảnh tầng 3. 20. Hậu cung ngựa giống nhưng có não, Có lo dịp ra trường đều đặn, mời anh em thưởng thức. Chương 811, Chí Tôn Bạo Linh Đan. Một cường giả tinh phách cảnh một bộ phận tàn hồn, đều không phải là Phương Luân cùng Lăng Tiêu Thiên Đẳng có thể tiêu hóa, thật may Lăng Tiêu Thiên Đẳng thời khắc mấu chốt đem phần lớn năng lượng tống ra cơ thể, nếu không bọn họ khẳng định bại thể mà chết. Mà chỉ còn lại một phần nhỏ năng lượng, lại đủ để cho Phương liên thăng 2 tầng. Mà tại Thiên Mục tộc người thiên ân vạn cảm kích xuống. Phương Luân không chút khách khí thu hồi cái kia mười mấy cái khôi lỗi tông cường giả không gian giới chỉ, tiếp theo lôi kéo một Thanh Thanh đi. Mà đang rời xa chiến trường một ngọn núi lớn bên trong, Phương Luân vội vội vàng vàng mở ra một trận sân động, bảy trận pháp sau bắt đầu vững chắc tu vi của chính mình. Hồi lâu sau, Phương Luân mới thật dài phun ra một hơi khí thải, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Lúc này kiếm lợi lớn, Phương Luân hài lòng nị non, mà hắn ngẩng đầu một cái, đúng dịp thấy một Thanh Thanh hưng phấn đánh giá chính mình. Nhìn cái gì vậy? Phương Luân không hiểu hỏi. Mộ Thanh Thanh bản tay chống đỡ cái đầu, đôi mắt đẹp trong náy mắt, cuối cùng hưng phấn nói, "Phương Luân Ngươi thật cho ta xem không ra. không nhìn tấu nhiều thứ. Phương Luân không thèm để ý khoát tay một cái nói, nhìn xem có thứ tốt gì, chia của. Nói xong, hắn liền ném ra mười mấy cái không gian giới chỉ, chính là khôi lỗi tông không gian giới chỉ. Một thanh thanh ánh mắt sáng lên, liền đội vàng nắm một chiếc nhẫn kiểm tra lên, nàng rất nhanh thật hưng phấn kêu la om sòm, thuần dương cảnh, phái tính sát, diệt thần đan. Ha ha ha, tốt nhiều đồ tốt, hơn nữa tất cả đều là tinh phách cảnh thứ tốt, phát tài. Phương Luân cũng làm y tâm cuồng loạn, mười mấy cái cường giả tinh phách cảnh toàn bộ tài sản, đây chính là rất đáng sợ. Bất Quá Phương luôn nhìn xem bộ dáng hưng phấn của một Thanh Thanh, không nhịn được trêu gẹo nói, "Đến nỗi nhà. ngươi nhưng là con gái của một cổ trưởng lão, bảo vật gì chưa từng thấy, vậy không giống nhau." Một Thanh Thanh hưng phấn nói, "Đó là cha ta, đây là của chúng ta, chúng ta chia của đi." Phương luôn cười lắc đầu một cái về sau, trực tiếp mở ra từng cái không gian giới chỉ, xem xong một cái ném một cái, căn bản không quan tâm bảo vật bên trong. Tìm được, Phương luôn đột nhiên hương phấn hoan hồ, trong tay trực tiếp nhiều hơn một cái ngọc giản. Phương luôn luôn muốn luyện một môn tiên cấp công pháp, không nghĩ tới thật sự ở chỗ này tìm được. Tạo hóa thần công, cổ tạo hóa môn truyền thừa chí bảo. Trung xu cảnh thiên cấp công pháp, tu luyện công pháp này tu vi hùng hậu, có tạo hóa thông thần chí lực, khai sơn lập biển không thành vấn đề. Phương Luân cặp mắt thoáng qua vẻ hưng phấn, trước một mực tu luyện giác dưới nhất hoàng cấp công pháp, hồn lực độ dày hiển nhiên không đủ. Mà bây giờ có thiên cấp công pháp, hồn lực hùng hậu trình độ ít nhất gia tăng mấy cấp bậc, lực chiến một đường tăng vọt, Phương Luân làm sao có thể không hưng phấn. Phương Luân cưỡng ép đè xuống lập mã sự luyện xúc động, lần nữa tra xét, quả nhiên ở bên trong không gian giới chỉ phát hiện rất nhiều đồ tốt. Rất nhiều tinh phách cảnh bảo vật phương luôn cũng không để ý tới, bởi vì chúng nó mặc dù chân quý, nhưng lại tạm thời không dùng được, đối với Phương luôn tới nói coi như là phế phẩm, chỉ có thể thu trước, sau đó tinh phách cảnh lại dùng. Bất quá trung xu cảnh chân phẩm vẫn là có rất nhiều, rất nhanh trong tay Phương luôn là thêm một cái bình ngọc. Cái bình ngọc này bên trong có một viên màu đỏ đang rực, thật giống như tươi mới như máu đỏ rực, tản ra đáng sợ tà lực. Chí Tôn Bạo Linh An. Mục Thanh Thanh một tiếng thét kinh hãi, hâm mộ nhìn về phía trong tay Phương luôn đang rực. biết vật này? luôn cười hỏi. Mục Thanh Thanh ái hăng hái đầu, giải thích tiếp lên. Nguyên lai vật này là một loại bảo vệ tính mạng đồ vật, tại thời khắc sinh tử phục dụng, không chỉ hồn lực có thể trong nháy mắt khôi phục, hơn nữa sức mạnh còn có thể tăng gọn, có thể bảo vệ tính mạng. Đương nhiên, vật này cũng có hậu di chứng, hậu di chứng tạm thời không có biết. Thứ tốt. Phương luôn ánh mắt sáng lên, cái này có thể bảo toàn tính mạng đều là thứ tốt, trước thu dậy lại nói. Quỷ hẹp hỏi. Một thanh thanh hung tận hướng Phương luôn nhíu một cái mũi, lần nữa hào hứng ở trong không gian giới chỉ lục lọi lên. Tìm được thứ tốt, Phương luôn hứng thú liền càng cao hơn, cuối cùng còn tìm được một môn thần thông, cùng một đống hoàng kim di thể. Truyền thống tên là chớp mắt vận dặm, là làm một loại chạy thoát thân chi thuật, tại thời khắc sinh tử có thể thôi động hồn lực chạy trốn, tốc độ so với tuấn di còn nhanh hơn. Kiếm lợi lớn. Phương Luân hưng phấn nỉ non một tiếng, liền vội vàng đem nó học được. Về phấn đống kia hoàng kim dịch thể, Phương Luân cũng rất kinh ngạc. Bởi vì cái này đống chất lòng đặt trong một cái đặc thù trong bình ngọc, đừng xem bình ngọc rất nhỏ, nhưng là bên trong đủ để chứa mấy ngàn giọt loại dịch thể này. Hoàng kim này chất lòng bên ngoài hoa lệ, mùi thơm xông vào mũi, giống như một loại đặc thù linh dược, Phương Luân nhìn hồi lâu đều không nhìn ra lạ cái gì. Đây là hoàng kim hồn dịch. Mộc Thanh Thanh hưng phần nói, nó nhưng là tinh phách cảnh trở lên cao thủ mới có thể sử dụng thứ tốt, vừa có thể gia tăng tu vi, có thể sung làm tiền tệ. Tiền tệ? Phương ngôn kinh ngạc trợn to mắt. Trung xu cảnh cường giả trong lúc đó giao dịch, như cũng vẫn là hỗn tinh, chỉ bất quá lại đổi thành cực phẩm hỗn tinh. Nhưng là đến tinh phách cảnh, lại có thể sử dụng loại này hoàng kim hồn dịch, quả nhiên là thần kỳ. Đó cũng không. Một Thanh Thanh hương phần nói, vật này rất trân quý, cũng là hồn đạo đại lục thông dụng bảo vật, đổi lấy bất kỳ vật gì đều có thể dùng thứ này. Hơn nữa coi như là cường giả tinh phách cảnh tu luyện, rất nhiều đều là trực tiếp dùng hoàng kim này hồn dịch Vậy thật là thứ tốt. Phương Nôn nhếch miệng cười một tiếng, lần nữa tìm tòi, quả nhiên phát hiện những người khác trong không gian giới chỉ cũng có hoàng kim hồn tịch, hắn đương nhiên cũng là không khách khí thu vào. Cuối cùng Phương Nôn dễ đạt được một đống lớn địa tịch, tất cả đều là khôi lỗi tông luyện chế khôi lỗi bị thuật, xem ra sau đó còn có thể luyện chế một bộ thượng hạng khôi lỗi. Phương Nôn ánh mắt sáng lên hưng phấn nỉ non, nhìn thấy thiên mục tự nhiên luyện chế ra khôi lỗi bá đạo như vậy, Phương Nôn liền không nhịn được mong đợi. Đáng tiếc bây giờ không có tài liệu tốt. đầu một cái, cuối cùng chỉ có thể thu hồi tất cả mọi thứ, bắt đầu tu luyện tạo hóa thần công. Một chấn động quỷ dị truyền ra, Phương Môn Linh Hồn chuyển ra một cổ cổ lực lượng quỷ dị, cuối cùng bắt đầu chuyển tu tạo hóa thần công. Trước tu luyện ra được hồn lực, toàn bộ trầm dại chuyển hóa thành tạo hóa thần công hồn lực. Chuyển hóa đi qua hồn lực không chỉ tinh thuần vô cùng, hơn nữa không có một tia tản ra uy lực đều là vô cùng bá đạo, làm cho người ta một loại uy áp đáng sợ. Hơi thở thật là đáng sợ. Một Thanh Thanh nhướng mày một cái, trong mắt kia sáng kỳ dị càng thêm nồng nặng. Theo Phương Môn Linh Hồn hồn lực chuyển hóa, khí tức trên người của hắn liền càng ngày càng đạo. Bất quá trung cảnh tầng 3 toàn bộ lực, chuyển hóa qua tới mới lấy được không đủ 10 phần lượng. Mặc dù tinh thuần, nhưng lại lộ ra không đủ phong phú. Cuối cùng Vương Nôn Cao phải phục dụng một loạt hoàn kim miễn dịch, trong biển ý thức nhất thời hồn lực tăng cao, từng cỗ sức mạnh đáng sợ bị hắn liều mạng hấp thu, sức mạnh của hắn cũng từ từ khôi phục lại trung xu cảnh tầng 3. Đùng đùng đùng. Một cổ kịch liệt nhịp tim chuyển tới, sức mạnh trên người Vương Nôn bắt đầu mênh mông bùng nổ. 20. Hậu cung ngựa giống nhưng có não, có lo dịp ra trường đều đặn, mời anh em thưởng thức. Chương 812, cưỡng hôn. Phương Nôn thuận lợi đem công pháp chuyển tu về sau, sức mạnh của hắn lần nữa tăng gọn, cuối cùng mang theo một thanh thanh ra sân đấu. Chúng ta nên đi tìm tích của Sích rồi. Phương Luân thuận miệng nói, nhưng là sắc mặt hắn bỗng nhiên biến đổi, bởi vì hai người trời cao vừa vặn có một cái đồ tiên môn cao thủ, hơn nữa người cao thủ này đã phát hiện hai người Phương Luân. Ha ha ha, Phương Luân ở chỗ này, mau tới. Cái kia đồ tiên môn cao thủ hưng phấn bóp nát đưa tin vào bài, tại những địa phương khác cao thủ đồ tiên môn trực tiếp hưng phấn hướng nơi này đuổi. Không được, Phương Luân chúng ta chạy mau." Một Thanh Thanh phờ phạt mà nói. "Hừ, rên hắn trước." Phương Luân lạnh rên một tiếng, đột nhiên đưa tay bóp một cái. Ầm mặt đất một trận đất rung núi chuyển, đại lượng đất sét tung tóe mà ra cuối cùng hóa thành một đạo vạn trượng đất xét bàn tay quần quật mà lên, hướng thẳng đến trời cao hắc cao thủ bắt đi. Làm sao có thể? Hắc cao thủ kêu lên một tiếng, sợ đến liều mạng chạy trốn. Nhưng là cái này vạn trượng bùn tay lại có thể chuyển ra một cỗ lực hút đáng sợ, để cho hắn không chỉ không thể trốn, ngược lại thì bị hút tới, cuối cùng bị bùn trượng bóp một cái. Oeng. Hắc y cao thủ trên người lồng phòng ngự trong nháy mắt vỡ nát, bất quá hắn cũng hù dọa đến liên tục bùng nổ, một đạo lực lượng hủy thiên diệt địa trực tiếp đánh vào trên lòng bàn tay. Bàn tay nứt vỡ một góc, nhưng lại vẫn như cũ bá khí bóp tới. Không. cường giả kêu thê lương thảm thiết một tiếng trực tiếp trở thành một vũng máu quấy, liền linh hồn đều không thể chạy thoát. Một Thanh Thanh hít ngược một hơi khí lạnh, mà xa xa đến gần cao thủ Đồ Tiên môn cũng rối rít hít ngược một hơi khí lạnh. "Đi." Phương Luân khẽ miệng cười lạnh, lôi kéo một Thanh Thanh nhanh chóng biến mất, dẫn đến người Đồ Tiên môn nổi trận lôi đình kêu la như sấm. Ba ngày sau, Phương Luân mang theo một Thanh Thanh trải qua trăm ngàn tai đắng, rốt cuộc tìm được Xích Tiêu Cổ Nguyên vị trí. Ở một tòa bên trên sơn mạch hùng lồ, giống như thiên mục cự nhân lớn nhỏ Xích Tiêu Cổ Nguyên thỉnh thoảng qua lại. Chúng nó mỗi một con đều thân cao vài chục trượng, cả người vàng ánh lông tóc, một đôi mắt máu đỏ vô cùng, bắp thịt giống như cầu lòng chiếm cứ. Nhìn một cái chính là sức mạnh vô cùng đại gia hỏa, một đôi song móng nuốt đáng sợ, càng là bất ngờ thoáng qua một tia hàn mang. Chật vật nuốt nước miếng, Phương luôn khiếp sợ nhìn về phía một Thanh Thanh, cuối cùng buồn bực nói, "Ngươi muốn đi cùng đám này đại gia hỏa chết muốn giết, dĩ nhiên không phải ta." Một Thanh Thanh mặt đầy nụ cười hồn nhiên, cuối cùng ta ác nói, "Là ngươi, ngươi thu đồ của ta, tự nhiên muốn xuất lực." Phương luôn nhất thời liên tục cười khổ, cái này một Thanh Thanh nhưng là bấy chết hắn rồi. Cầm một chút đồ vật, cuối cùng nhưng là muốn làm lao động rồi. Hết lần này tới lần khác Phương luôn vẫn là một cái rất thủ cam kết, kết quả chính là không làm không được rồi. Lúc này thua thiệt lớn, Phương Luân buồn rầu nhị non một tiếng, là rất thu thiệt. Mục Thanh Thanh đỏ mặt ngượng ngùng nhị non, cuối cùng hưng phần nói, nếu không ta bồi thường ngươi một cái. Phương Luân đang suy nghĩ làm sao đánh giết vào trong đây, còn chưa phản ứng lại, chỉ là theo miệng hỏi, làm sao bồi thường? Ừ. Ngay khi hắn thất thần, Mục Thanh Thanh lại có thể trực tiếp hôn đi qua, cái tiếc đỏ hựu dụ cả mềm mại môi đỏ liền khắc ở Phương Luân môi. Mặc dù chỉ là trong nháy mắt động tác, nhưng lại để cho Phương Luân không tưởng tượng nổi trận to mắt. Bị cưỡng hôn rồi. Đây chính là bồi thường. Phương Luân buồn suy nghĩ, bất quá còn không chờ hắn phục hồi tinh thần lại, Mục Thanh Thanh đã đỏ mặt tránh ra. Hiện tại hài lòng chưa?" Mục Thanh Thanh yếu ớt hỏi. Phương Luân chợn mắt một cái, buồn bực nói, "Bồi thường chính là cái này hả? Còn không bằng cho nhiều ta mấy khối hồn tinh đây. Cái tên Vương bắt đã ngươi." Mục Thanh Thanh nhất thời thở phì phò giơ quả đấm lên. Phương Luân cười khoát khoắt tay, sau đó ánh mắt nghiêm túc nhìn về phía xích Tiêu cùng Viên Sảo Huyết, đó là một cái khổng lồ hang động, phòng trường trình ngọn núi lớn đều bị chúng nó móc giống. "Thứ ngươi muốn tìm là cái gì?" Phương Luân cau mày hỏi. "Một loại trái cây nhỏ." Mục Thanh Thanh nhíu mày nói, "Nghe nói là lên kim đỉnh quả, chỉ có tiểu lớn chừng ngón cái, chúng nó lớn lên ở Sích Tiêu Cổng Viên Sảo Huyết chỗ sâu." Đối với hồn thú trưởng thành có rất nhiều chỗ tốt. Bất quá tương đối thiên môn, người bình thường nhìn thấy cũng không hiểu đến là vật gì. Sớm biết để cho thiên mục cự nhân hỗ trợ. Phương Luân trong lòng tàu nhỏ, loanh quanh xuất hiện một cái kế hoạch. Suy tư một trận về sau, bên cạnh hắn bỗng nhiên xuất hiện từng cái lớn bằng cánh tay trận kỳ. Những thứ này trận kỳ chính là khôi lỗi tông chiến lợi phẩm, đều là tinh phách cảnh tài liệu luyện chế thành. Thứ này, coi như là cường giả tinh phách cảnh dùng đều xa xỉ, ở trong tay Phương Luân dùng được, có thể để cho hắn trận pháp vi lực tăng gọn. Ta bố trí một cái trận pháp, đem ngươi bảo vệ tốt, chuyện kế tiếp ta sẽ làm. Phương Luân thuận miệng nói, tiếp theo lôi kéo Mục Thanh Thanh liền lui về sau mấy chục dặm địa. Tịch Diệt chi trận. Phương Luân bỗng nhiên chỉ tay một cái, hơn 100 đạo trận kỳ cắm thẳng vào bốn phía, cuối cùng tạo thành một cái trận pháp đem hai người vây khốn. Trận pháp này đối với che giấu thân hình vô cùng có tác dụng, hơn nữa tại loại này trận kỳ trong tay sử dụng ra, càng là vô cùng lợi hại. Ngoan ngoãn lên đốc, ta đi một lát sẽ trở lại. Phương Luân cười lạnh mở miệng, một cái liền thoát ra trận pháp. Lại quay đầu nhìn lại, Mục Thanh Thanh đã biến mất không thấy. Ai? Trong trận pháp Mục Thanh Thanh mới vừa muốn mở miệng, nhưng là Phương Luân đã rời đi cuối cùng nàng chỉ có thể cười khổ lắc đầu một cái rồi. Phương luôn ngươi cũng không thể chết. Trong mắt một thanh thanh thoáng qua một vẻ lo âu, cuối cùng tiên định nói, ta sẽ không để cho người chết. Khi Phương luôn lần nữa ép tới gần lớn sơn nơi chân núi, hắn lần nữa bày ra một cái trận pháp, tiếp theo thả ra một cái ô kim giáp trùng, hướng thẳng đến trên núi một con đại gia hỏa bay đi. Ô kim giáp trùng ở dưới sự khống chế của Phương luôn, nhanh chóng ở bên cạnh Sích Tiêu Cường Viên bay lượn, ong ong ong thật giống như con rổi qué nó. "Giống?" Sích tiêu Cường Viên một tiếng, tay một cái, thiếu nữa đem ô kim bắt lấy. Thật may phương Luân luôn phản ứng nhanh, ổ kim giáp trùng tốc độ cũng sắc, lúc này mới tránh khỏi. Xích Tiêu Cường Viên nhất thời không vui, nó vừa vặn nhàn rỗi nham chán, liền một đường đuổi theo ô kim giáp trùng, cuối cùng từ từ bị Phương Luân dẫn tới trong trận pháp. Ông, trận pháp đột nhiên sáng lên, tiếp theo Xích Tiêu Cường Viên liền tại chỗ biến mất. Khi đại gia hỏa này khôi phục thị giác, vừa liếc mắt liền thấy Phương Luân, nó giống giận hướng Phương Luân nào tới. Ầm ầm. Xích Tiêu Cường Viên mỗi một bước đều đem mặt đất giẫm ra từng cái hố sâu đáng sợ, hơn nữa xung quanh một trận đất rung núi chuyển, giống như một chiếc xe tải lớn hướng đụng tới vô cùng đáng sợ. Lợi hại. Phương Nôn âm thầm cảnh giác. Trong tay Trường Thương màu vàng nóng run lên, hướng thẳng đến nhào tới trước đi. Keng! Một đạo hỏa tinh tung tóe, trường thương vung luôn trong nháy mắt đâm vào trên cổ xích tiêu của Viên, nhưng lại không có tạo thành mảy may tổn thương. Ngược lại thì Phương Luân bị cự lực đáng sợ này trùng kích, nhất thời bị đánh bay một máu. Thật là đáng sợ. Phương Luân hít ngược một hơi khí lạnh. 20. Hậu cung ngựa giống nhưng có não, Có lo dịp ra trường đều đạn, mời anh em thưởng thức. Chương 813: Xích tiêu của Viên. Một đầu thành niên xích tiêu của Viên ít nhất là trung xu cảnh đỉnh phong chiến lực, tuyệt đối không phải là Phương Luân có thể đối phó. Hiện tại con này xích tiêu cường viên chắc là con nhỏ, Phương Nôn một cái liền thăm dò ra thực lực của nó. Khá lắm, tuyệt đối còn đáng sợ hơn tu luyện thiên cấp công pháp trung xu cảnh tầng 6 cao thủ. Phương Nôn thầm mắng một tiếng, ánh mắt từ từ trở nên cảnh giác vô cùng. "Giống." Xích tiêu cường viên lần nữa hướng Phương Nôn nhào tới, thân hình động một cái tấn mãnh như thiểm điện, trong nháy mắt chụp vào trán của Phương Nôn. "Tê." Phương Nôn hít ngược một hơi khí lạnh, cái này xích tiêu cường viên quả nhiên bá đạo, liên tục trong run lên lại. tiêu hao, lực lượng của hai cánh tay một tăng lên nữa. Cuối cùng mới đem xích Tiêu Cường Viên công kích cho ngăn cản. Thật là mạnh. Ta tới bạn ngươi." Phương Luân cười lớn, trường thương làm công dụng, gơ múa đến hổ hổ sinh phong. Mặc dù không thể phá mở ra thịt của xích Tiêu Cường Viên, nhưng lại đánh nó gào khóc thết lên. "Lăng Tiêu Thiên Đẳng, ra." Phương Luân lệ quát một tiếng, Lăng Tiêu Thiên Đẳng trực tiếp chui xuống mặt đất, tiếp theo đại lượng khổng lồ dây đằng từ dưới chân Sích Tiêu Cường Viên chui ra, trực tiếp đem nó cho bao lấy. "Chết." Trong tay Phương Luân trường thương rũ lên, dũng tới. Lúc này hắn hồn trào, trường thương bị một cổ đáng sợ hàn mang bao bọc, tuyệt đối là một đòn tất sát. Mã Sích Tiêu Cổ Viên bị dây đằng với khốn, mặc dù rất nhanh tránh thoát, nhưng là Trường thường Phương luôn đã đâm vào nó một cái hốc mắt. Giống. Xích Tiêu cùng Viên đau đớn khó nhịn, cuối cùng điên cuồng bắt lấy Trường Thương liền Điềm Phương luôn quăng ra ngoài. Phương luôn thất vọng híp mắt lại, lui về phía sau mấy bước nhìn chăm chú tình huống của nó. Sích Tiêu cùng Viên con mắt trái bị bạo, thống khổ đến vò đầu bứt tai, trở nên cuồng bạo dị thường, hận không thể vồ chết Phương luôn mới tốt. Chờ tới sau khi nó thích hứng cổ thống khổ, còn dư lại con mắt liền nhìn vào Phương luôn, lộ ra ánh sáng hại. Phương luôn thầm một tiếng, liền chế Lăng Tiêu Tiên đằng dưa đi vòng qua. Bị thương hồn thú điên của nhất, cũng là đáng sợ nhất, Phương Luân có thể không dám thở ư. "Rống." Xích Tiêu cuồng viên gạo hét một tiếng, trực tiếp đưa tay xé rách quấn quanh tới dây đằng, tiếp theo đột nhiên hướng trên mặt đất đánh ra một quyền. Ầm ẩm. Một đạo nổ ầm đáng sợ, mặt đất trực tiếp nhiều hơn một cái hô sâu. Đất sẽ tung tóe trong lúc đó, số lớn kia chớp màu đen từ lòng đất trồi ra, tiếp theo trải rộng Xích Tiêu cuồng lôi trên người. Cửu uyên lôi điện. Phương Luân chợt vật nuốt nước miếng, lộ ra một tia rung động. lôi điện, chính là đất viên xuất hiện lôi điện, không nghĩ tới Tiêu cuồng lôi lại có thể ngự sử. Lần này vừa đến đại gia hỏa này thực lực nhất thời tăng gọn. Mẹ trứng, thua thiệt lớn." Phương Luân trầm mắng một tiếng, không chút do dự một cái thuần di xuất hiện ở đỉnh đầu xích tiêu cường viên, trường thương run lên sau đâm tới. "Chết đi." Phương Luân quát trói thai, đâm về phía phương hướng chính là nó một cái khác hốc mắt. Nhưng là rất nhanh Phương Luân liền mặt liền biến sắc, bởi vì xích tiêu cường viên cũng không ngăn cản, chỉ là một đạo lôi điện màu đen đột nhiên toát ra hướng Phương Luân nào tới. Một cỗ nguy cơ tử vong chuyển tới, tốc độ lôi điện là tương đối đáng sợ, Phương Luân có một loại cảm giác, có lẽ hắn còn không có đâm thủng mắt của nó ổ, chính mình liền đã chết. "Hứ." Phương Luân ép tu lực không để ý chính mình bị phản chấn nội thương, một cái tuấn di lách mình tránh ra. Wen. Một tiếng vang thật lớn, mặt đất trực tiếp nhiều hơn một cái hố sâu đáng sợ, lộ vẻ lại chính là lôi điện màu đen kia kìa tác. Hơn nữa cái này lôi điện màu đen cũng không có biến mất, trên mặt đất đùng đùng đùng đùng bắn ra, lại có thể nhào tới trên người Phương Luân. A. Phương Luân không khống chế được hết thảm một tiếng, cái tiêu đạo lôi điện vào vào thân thể về sau, liền điên cuồng phá hư thân thể của hắn, thậm chí còn hướng ý thức hại chui vào. Phương Luân hai tay mặc dù sức mạnh vô cùng, nhưng là những địa phương khác lại có vẻ yếu đuối. Sóng sét này chính là công kích không khác biệt, trong nháy mắt liền để Phương Luân bị trọng thương. Bùng nổ trạng thái xích tiêu cuồng viên thật sự chính là đáng sợ, hơn nữa đây chỉ là trong đó một tia lôi điện, nếu như toàn bộ lôi điện cùng nhau bùng nổ, Phương Luân tuyệt đối trong nháy mắt liền bị diệt. "Cút cho ta." Phương Luân nổi giận gầm lên một tiếng, ý thức hại xông ra hồn lực đáng sợ, trực tiếp đem trên người lôi điện màu đen khu trừ. Giống. Xích tiêu cùng viên bất mãn gào thét, trên người lôi điện màu đen hất một cái, trực tiếp hóa thành một đầu cự long màu đen hướng Phương Luân lao tới. "Hừ." "Mật." Phương Luân chỉ tay một cái, Bốn phía trận pháp ông sáng lên, trực tiếp tản mát ra một cổ phấn xương mù màu đỏ. Những xương mù này mang theo một cổ trói buộc tri lực, lại có thể chặt chẽ đem lôi điện màu đen cho toàn bộ trói buộc chặt. Tích Tiêu Cửu Viên trận trợn mắt, ngay khi hắn vừa ngây người, Phương Luân trực tiếp xuất hiện ở trên bầu trời nó, tiếp theo trường thường tàn bạo đánh xuống. Phanh! Tích Tiêu Cửu Viên còn chưa phản ứng lại đây, trực tiếp bị đánh vào sọ náo bên trên. Mặc dù nó lực phòng ngự rất mạnh, nhưng là bị trọng kích về sau, hay là trực tiếp bị đánh ngục, trực tiếp tử. Lôi điện màu đen mất đi sự khống chế, cũng nhanh chóng tiêu tan, Phương Luân lúc này mới tính khống chế được diện. Tên thật là lợi hại, đây là một con còn nhỏ xích tiêu cường viên đây, nếu là thành niên hoặc là viên vương, vậy coi như thật sự là đáng sợ. Phương Luân thầm kinh hãi. Phương Luân nghĩ ngơi một trận về sau, trực tiếp tại cái xịu trên người xích tiêu cường viên hạ xuống một đống cấm chế, tiếp theo còn khống chế trận pháp đem nó vây khốn. Cuối cùng ở trên trận pháp một chút, Phương Luân cười rời đi. Chờ Phương Luân trở lại một thanh thanh vị trí trong trận pháp, một mục pháp phòng lo sợ một thanh thanh nhất thời thở phào nhẹ nhõm, lộ ra một tia nhiếp tâm hồn người mỉm cười. Bố trí xong rồi, Vân Vân liền có trò hay để nhìn. miệng cười một tiếng, mục thanh thanh nhất tò mò. Nhưng là Vô Luận một Thanh Thanh làm sao vẫn hỏi, Phương Luân đều là không nói tiếng nào, ngược lại thì nhắm mắt dưỡng thần lên. "Cắt, có gì đặc biệt hơn người?" Một Thanh Thanh bất mãn nhếch lên miệng. Hồi lâu sau, một tiếng tức giận gào thét từ bốn phương tám hướng chuyển tới, Phương Luân ánh mắt nhất thời sáng lên. Tiên kia tỉnh. Phương Luân khẽ mỉm cười, bị trận pháp vây khốn xích tiêu của Nguyên Tỉnh, nhất định sẽ tức giận gào thét. Mà trận pháp bị Phương Luân sửa đổi qua, tiếng gầm gừ có thể xuyên ra tới, hơn nữa sẽ truyền bốn phương tám hướng đều là. "Rống!" Từng tiếng thét Six tiêu cuồng viên bảy nhất thời đã bị kinh động, chúng nó tức giận khắp nơi kiểm tra, thật giống như ý thức được có con non xuất hiện nguy cơ. Từng tiếng gào thét kinh thiên động địa, vô số xích tiêu cuồng biên trực tiếp nổi cơn thịnh nộ, điên cuồng tại phủ cận tìm kiếm. Nhưng là bởi vì trận pháp quan hệ, chúng nó làm sao đều không cách nào tìm được cái con kia bị thương xích tiêu cuồng viên. Viên Vương làm sao không có xuất hiện? Phương Luân kinh ngạc nhíu mày, cuối cùng bất đắc dĩ nỉ non, không có thời gian rồi, mạo hiểm thử một lần. Hắn vung tay lên một cái, Du hồn Vương nhất thời xuất hiện, hai tay nhanh chóng kết ấn về sau, trực tiếp phong ấn Du hồn Vương trí. Cuối cùng, Phương Luân phân ra một bộ phận linh hồn Khống chế du hồn vương ẩn thân nhanh chóng hướng trên núi nào tới. Biện pháp tốt. Mục Thanh Thanh ở bên cạnh hưng phấn hoan hô. Chương 814, không sơ hở tí nào. Ngay khi Sích Tiêu Cường Viên giống giận gào thét loạn cả một đoàn, Phương Luân lại khống chế thân thể của Du Hồn Vương, một đường ẩn thân ở bên trong núi lớn bay vọt. Hắn giống như một đạo vô hình u linh, tại rừng cây trong bóng đêm bay vút, không lưu lại mảy may vết tích. Mà Sích Tiêu Cường Viên đã sớm rối loạn tay chân, làm sao có thể phát hiện hắn? Một đường thận trọng tới, Phương Nôn rất chui vào Sích Tiêu Cùng Viên Đối với loại tình huống này Phương Nôn đã trải qua mấy lần, mặc dù khẩn trương, nhưng là động tác lại dị thường khinh thường. Xích Tiêu Cửu Viên xào hệt lại có thể vô cùng to lớn, giống như đem toàn bộ núi lớn đều đào rống xuyên qua một cái cao lớn thông đạo về sau, liền xuất hiện ở một cái đại sảnh. Cái đại sảnh này vô cùng to lớn, coi như chui vào mấy ngàn con xích tiêu cùng viên đều rất dễ dàng, hơn nữa tia sáng vẫn rất được, toàn bộ đại sảnh khô vô cùng. Một đầu tuổi già xích tiêu cường viên ngốc trong sơn động ngủ say, vô luận ngoại giới động tinh bao lớn, nó đều không nhúc thật giống như chết. Nhưng là Phương Nôn lại không dám thờ ơ, con già này hầu một thân kim mao khô héo không ánh sáng. Thân hình cũng chỉ có cao mấy trượng, thấy thế nào đều giống như xế chiều lao nhân. Nhưng là càng như vậy, liền đại biểu nó càng không đơn giản. Ồ, oh, kim Đình quả. Phương Luân bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, tại lao viên Vương ngủ nằm đống cỏ khô cạnh, lại có thể sinh trưởng từng bụi thực vật màu xanh lá cây. Những thực vật này bình thường không có gì lạ, nhưng lại tại lá xanh bên dưới cất giấu một viên màu vàng trái cây nhỏ. Viên trái cây này không có chút đáng chú ý nào, cùng thân hình của xích tiêu cùng viên so sánh, hoàn toàn liền là tiểu bất điểm, vô cùng khó mà phát hiện. Bất quá Phương Luân lại liếc mắt liền xác định, đây nhất định chính là kim Cầm tới vật này liền có thể rời đi, Phương Luân nhất thời hài lòng cười. Nhưng là hắn vừa mới chuẩn bị động thủ, bên ngoài liền chuyển tới từng trận tiếng nổ cùng con vượn tiếng kêu thảm thiết. Tai hại, có người đến. Phương Luân thầm mắng một tiếng liền chuẩn bị cưỡng ép cướp đoạt kim đỉnh quả, nhưng là vào lúc này, lão viên Vương Hiển Nhiên đã bị kinh động, lông mày động một cái liền muốn trận mở mắt ra. Phương Luân sợ đến lập tức thay đổi phương hướng, trực tiếp phốc đến đại sảnh nơi hẻo lánh nhất một cái chỗ long xuống, trực tiếp núp vào. Lão viên Vương từ, từ mở mắt, trong mắt lên một tia tức giận, nhưng lại không đứng dậy, vẫn như cũ nằm trên đất. Bên ngoài từng tiếng gào thét kinh thiên động địa, bản thể của Phương luôn trận mở mắt ra, nhất thời hít ngược một hơi khí lạnh. La âm dương điện. Một Thanh thanh cao mày mở miệng, trong mắt lóe lên vẻ khổ sở. Chỉ thấy trên bầu trời, một nam một nữ hai cái cường giả tuyệt thế hướng về phía phía dưới xích tiêu cường viên Chu Diệt. Nam này mập mạp, mặc áo đen, trên mặt lộ ra âm hàn nụ cười, giễu đến phi thường cao hứng. Nữ chính là bộ dáng xấu xí si không chịu nổi, trên mặt từng cục hắc ban, hơn nữa bộ dáng chênh chua. Nhưng lại có một chút, hai người bọn họ đều là tinh phách cảnh cường giả, một thân khí tức hồn đáng sợ, tiện tay một đòn đều là kinh thiên động địa. Vì số xích tiêu cường viên mặc dù lợi hại, nhưng là đối mặt hai cái cường giả tinh phách cảnh, chúng nó vẫn là lộ ra quá yếu, trực tiếp bị giết đến thây phơi khắp nơi. "Rống." Lão viên Vương bỗng nhiên một tiếng cao vút gào thét, thật giống như đang hướng con dân của nó truyền lại tin tức gì. Giống. Tất cả xích tiêu cường viên tức giận gào thét, nhưng là cuối cùng lại lựa chọn bất đắc dĩ rời đi, nhanh chóng nhào vào phụ cận trong rừng núi biến mất không thấy gì nữa. Các các cả. Coi như các ngươi thứ thời, nếu không tàn sát sẽ ngươi." Mập mạp áo đen cười quái dị liên tục. Cái trong mắt xấu xí nữ tử thoảng qua vẻ chán ghét, cười lạnh nói, "Đừng nói nhảm, viên Vương sắp chết." cũng không thể khiến người khác nhanh chân đến trước rồi. Đi. Lão viên Vương Hồn Hạch cần phải lấy được tay. Hai người lệ quát một tiếng, trực tiếp chui vào trong sân đấu. Lão viên Vương ánh mắt phẩy một cái, căng tức nhìn tiến vào hai người, cùng ánh mắt của một nhân loại không khác nhau gì cả. Mà Phương luôn thì liệu mạng núp ở nơi hẻo lánh nhất bên trong, mượn vách tường cùng anh em tránh né chính mình. Hai người này lợi hại như vậy, một khi bị phát hiện nhất định phải chết. Phương luôn nội tâm rất nhanh tỉnh táo lại, hai người này sức mạnh mặc dù rất mạnh, nhưng là dưới sự khinh thường, hắn vẫn còn có cơ hội có thể tránh khỏi. Tất cả các viên Vương Đã nhiều năm như vậy, chất độc trên người của người làm đã sớm khuyết tán chứ?" Mập mạp áo đen cười quái dị nói. Nữ tử xấu si quan sát một chút, nhất thời hài lòng mà nói, "Không sai, thân thể đã tê liệt, mà sức mạnh cũng suy yếu tới cực điểm, xem ra hôm nay chúng ta có thể thuận lợi cầm tới hồn nghịch rồi." Phương luôn nghe xong thầm kinh hãi, hai cái này cường giả tuyệt thế lại có thể rất sớm đã bắt đầu bố trí, xem ra là sớm liền tính toán lão viên vương này hồn hạch rồi. Giống. Lão viên vương tức giận gào thét một tiếng, đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một đầu lôi điện màu đen tụ lại mà thành long. Con hắc long này khí tức bá đạo vô cùng, so với trước kia Phương Nôn gặp qua cường đại vạn lần không thôi. A nha, còn muốn phản kháng? Cùng nhau giật nó. Mập mà báo đen cười quái dị, một cổ hồn lực đáng sợ hướng thẳng đến trước Chen Trúc đệ tới. Cẩn thận một chút, đừng có dùng đại chiêu, tranh cho hư hại hồn hạch. Nữ tử xấu xí si tức miệng mắng to, cũng gia nhập chiến cuộc. Hai người bởi vì sợ tổn hại hồn hạch, cho nên dùng hồn thuật không chế được đầu kia hắc long liều mạng tương hao, muốn đem lão viên Vương Triệt để mài từ từ cho chết. Trận đấu tại uim hơi lặng tiếng bên trong tiến hành, mà ngoại giới, bản thể của Phương Nôn thì đột nhiên mở mắt. Lão viên Vương hồn hạch có tác dụng gì? Phương Luân bỗng nhiên mở miệng hỏi, Một Thanh thanh ánh mắt sáng lên, hưng phấn nói, lão viên Vương này hỗn hạch thật không đơn giản, nguyên nhân bởi vì lâu dài bị cự uyên lôi điện rèn luyện, có thể cường hóa thân thể cùng gia tăng tu vi. Hai tên kia nhất định là sớm nhìn chằm chằm lão viên vô rồi. Người đi trước." Phương Luân bỗng nhiên cười lạnh nói. Một Thanh thanh sửng sở, bất mãn nói, dựa vào cái gì? Phân thân của ngươi còn trong sơn động đây, ngươi một khi tổn thất một cái phân thân, cái kia tu vi của ngươi không chỉ phải ngã lui, hơn nữa bị tổn thương linh hồn rất khó chữa trị. Ta đây tự nhiên biết." Phương Nôn cười nói, hắn bỗng nhiên móc ra hai cái trận pháp âm, nghiêm túc nói, "Chờ ta một chút, bảy truyền tống trận, đây là ta hy vọng chạy trốn." Một Thanh Thanh bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, hưng phấn gật đầu nói, "Được, ngươi yên tâm đi." Nói xong, một Thanh Thanh không chút do dự thoát ra trận pháp, nhanh chóng biến mất trong rừng rậm. "Hi vọng ngươi sẽ không khiến ta thất vọng." Phương Luân cười lạnh mở miệng, tiếp theo bản thể của Phương Luân mấy cái lóe lên rời đi trận pháp, tại chỗ rất xa bố trí cái kế tiếp truyền tống trận. Một Thanh Thanh truyền tống trận là Phương Luân cố ý khảo nàng, Phương Luân tự nhiên không có dễ tin tưởng một người như vậy. Nếu như Mục Thanh Thanh muốn hại chết Phương Luân, như vậy tại trên truyền tống trận làm tay chân, gián lận, là đơn giản nhất. Giọt sét về giọt xét, Phương Luân vẫn là lưu lại cho mình một cái khác đường sống. Cuối cùng, Phương Luân mới về đến vừa rồi trong trận pháp, bày hai cái chuyển tống trận, đem hai cái phương hướng đường lui liên tiếp. Không sơ hở tí nào. Phương Luân hài lòng cười, trong mắt lóe lên vẻ tự tin. Lúc này, trong sơn động chiến đấu đã đến giai đoạn ác liệt. Chương 815, đoạt thức ăn trước miệng quạ. Bởi vì Âm Dương Điện hai người đều cố ý tiêu hao sức mạnh Lao Viên Vương, cho nên song phương hoàn toàn chính là liều mạng nguồn lực, một mực cứng ngắt ở trùng một chỗ. Khục Một tiếng ho kịch liệt, lão Viên Vương trực tiếp phun ra từng ngụm máu tươi, mà đạo kia lôi điện màu nhanh chóng suy yếu xuống. Ha ha ha, thêm sức lực, nó sắp không chịu được nổi nữa. Đừng nói nhảm, cẩn thận một chút, chúng ta chuẩn bị lâu như vậy, đừng cuối cùng công thua thiệt với vỡ. Âm Dương Điện hai người nghị luận đồng ỉ, bất quá tinh thần của bọn hắn đều bông lặng không ít, ít nhất lao viên vương mắt thấy thì không được, bọn họ chuẩn bị kế hoạch nhiều năm cũng sắp làm xong. Mà Phương luôn vân thân cũng từ từ co rúm lên, hai tay một chút nhanh chóng kết ấn, bắt đầu chuẩn bị cái gì? Mà hai mắt của hắn lại trở nên còn như dao sắp bén, tùy thời chuẩn bị nhào ra đi. Dũng. viên vương bi phấn gầm nhẹ một tiếng, đột nhiên há mồm phun một cái. Một quả đấm lớn nhỏ tản ra đáng sợ năng lượng hồn hạch phun ra ngoài, hướng thẳng đến lôi điện màu đen nhỏ tới, một cái liền đem màu đen sức mạnh sấm sét tăng đột khuyết, còn dám rựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Mập mạp áo đen tức giận gầm nhẹ, liền vội vàng thêm trong bàn tay hồn lực phát ra, hóa thành từng đạo hồn lực lồng giam gắt gao đem lôi điện màu đen không chế được. Đùng đùng đùng đùng, lôi điện màu đen hóa thành lôi long một trận chất động, cuối cùng không kiên trì nổi ầm ầm bể nát. Phúc. phun ra một máu tươi, lão viên Vương trực tiếp trên mặt đất co quắp đi, mà hắn hồn hạch cũng nhanh chóng mất đi linh quang, chỉ là nhàn nhạt, nhạt trên không trung. Một đời viên Vương Mập mạp áo đen cùng nữ tử xấu xí vui mừng quá đôi, hai người cũng muốn đưa tay đi bắt hồn hạch, nhưng là bọn họ nhưng lại cẩn thận dừng lại, rất sợ đối phương đánh lén. Mập mạp, ban đầu hợp tác thời điểm chúng ta nhưng là nói xong rồi, cái này hồn hạch thuộc sở hữu của ta, ta lại bộ ngươi 10 cái ngàn tiêu linh ngục, ngươi cũng chưa quên chứ? Nữ tử xấu xí cười lạnh mở miệng. Mập mạp áo đen cười ha hả lắc lắc đầu nói, số bà nương, ngươi cũng đừng ngu rốt ta, ta trí nhớ vẫn khỏe, chúng ta rõ ràng đã nói là ta lấy hồn hạch, sau đó tiếp tế ngươi 3000 Ta nhổ vào, 3000 cân tất ngươi muốn đổi cái này Đây chính là lao nương xài đến mấy năm công phu bày ra. Nữ tử xấu xí giận tí mặt, khí tức trên người phun trào, rất nhiều lớn đánh tính toán ra tay. Mập mà báo đen cũng không yếu thế, sắc mặt lạnh lẽo âm trầm nói, giá tiền dễ thương lượng, nhưng là cái này hồn hạch phải về ta, bằng không, hừ hừ hừ. Nói như vậy là không có nói chuyện. Nữ tử xấu xí cười lạnh, trong tay trực tiếp xuất hiện một cây bản kiếm. Chết. Mập mạp áo đen tương đối âm hiểm, lệ quát một tiếng về sau, một đạo ánh sáng đáng sợ trong nháy mắt thẳng hướng nữ tử xấu xí. Hẹn hạ vô gì. Nữ tử xấu xí tức miệng mắng to, không chút do dự đỡ ra quần mang, hướng thẳng đến mập mạp áo đen đi. Hai người chiến đấu trực tiếp bạo lên, mà Phương Luân lại giống như mũi tên rời cùng nhào đi ra ngoài. Tệ hại, mật mã áo đen cùng nữ tử xấu xí đều là cao thủ, Phương Luân mặc dù tại trạng thái ổn thân, nhưng là một động đến bọn hắn liền phát hiện. Nhưng là hai người bọn họ đều đang toàn lực chém giết bên trong, căn bản là không có cách phân tâm, sửng sốt như vậy một cái chớp mắt thời gian. Nhưng là là một cái như vậy chớp mắt thời gian, Phương Luân đã sớm cuốn đi kim đỉnh quả cùng hồn hạch, đồng thời thân thể hắn chia ra làm hai, trở thành một lớn một nhỏ hai cái thân thể. Bạo. Nhỏ thân thể lệ quát một tiếng, trong nháy mắt núp ở thi thể của lão viên Vương phía sau. Oanh. Luân thân sắc đột nhiên nổ lên, trong lúc nhất thời sóng khí đáng sợ tại trong thạch động nức lên. Du hồn vương thân sắc tất cả đều là ngưng thử thuần thể, một khi tự bảo uy lực kinh người, toàn bộ núi lớn trực tiếp bị hất bay, số lớn đất xét tung tóe, trực tiếp loạn cả một đoàn. Mà Phương luôn phân hồn bởi vì nút ở sau lưng của lão viên vương, cho nên hắn tạm thời không phát hiện chút tổn hao nào, chỉ là theo sóng trùng kích bay rất ra ngoài. Núi lớn nổ lên, hai bóng người chật vật vọt ra, chính là mập mạp áo đen cùng nữ tử xấu xí, bọn họ ánh mắt u buồn đã qua, tức giận gầm hét lên. Bèo. Một ánh hào quang lên, Phương luôn thừa dịp tán loạn hướng trận pháp phương hướng, mấy cái lóe lên trực tiếp ép tới gần trận pháp. Mau ngăn cản hắn, vương bắt đàn này, giáng đen năm đen, giết hắn. Mập mạp áo đen cùng nữ tử xấu xí trực tiếp đi rồi, hồn lực vô thiên cái địa chiều tịch của tới. Và anh. Những thứ này công kích đáng sợ trực tiếp đem Phương luôn bố trí trận pháp ba phủ, nhưng là hắn đã sớm thu hồi phân hồn, đồng thời bước lên trong chuyển tống trận. Chờ đến bụi mù tản đi, nơi nào còn có bóng người Phương luôn, chỉ còn lại mập mạp áo đen cùng nữ tử xấu xí trố mắt nhìn nhau. Rốt cuộc là ai? Mã ma áo đen nhất thời dẫn đến hô máu, cả người run rẩy nhào qua, nhưng là làm sao cũng không tìm được Phương luôn rồi. Nữ tử xấu xí cũng sắp tức xỉu, xài thời gian mấy năm bố trí, lại tốn vô số thiên tài địa bảo cùng tinh lực, chính là vì lấy được viên này đặc thù hồn hạch. Nhưng là nửa đường rét ra cái trình rảo kim, một cái nho nhỏ trùng su cảnh lại dám nổ răng cọ, bọn họ quả thật là mau tức điên rồi. "Tiểu tử, chớ bị ta biết ngươi là ai." Nữ tử xấu xí thở hồn hển rít gào, cuối cùng dẫn đến phun ra một ngụm máu tươi. Hai người tức giận có thể tưởng tượng được, nhưng là Phương luôn lại không thèm để ý, hắn vừa khôi phục ý thức nhất thời liền giỗi tay gạt đi sau lưng truyền tổng trận. Lúc này hắn mới phát hiện, chính mình thân ở trong một khu rừng rậm rạp, bên người chính là Cửu Khanh khách một Thanh Thanh. Phương Luân nhượng Miệt cười, một Thanh Thanh không có để cho hắn thất vọng. Nguy hiểm thật, chớp trong nháy mắt liền không về được. Phương Luân cười nói, Một Thanh Thanh đầy mắt kia sáng kỳ dị, hưng phấn nói, cái kia nhiều kích thích a, suy nghĩ một chút có thể theo trong tay cường giả tinh phách cành đoạt lấy bảo vật thật hưng phấn. Bất quá ngươi yên tâm đi, nơi này cách Xích Tiêu Cửu Nguyên xảo huyện 108000 dặm đây, rất an toàn. Phương Luân một cái, trực tiếp đem qua. Mục Thanh Thanh nhìn thấy, nhất thời coi như chân bảo, yêu thích không buông tay quan sát là thực sự kim đỉnh quả, ha ha ha. Mộc Thanh Thanh hết sức vui mừng, hài lòng trộm cười lên. Phương Luân khẽ mỉm cười về sau, trong tay xuất hiện lão viên vương hồn hạch, cái này to cỡ nắm tay hồn hạch lại có thể tản ra cùng người khác bất đồng khí tức. Thật tốt, vừa vận trước liều mạng với xích tiêu của Viên, thân thể bị hao tổn, hiện tại liền phát huy được tác dụng rồi. Phương Luân nhếch miệng cười một tiếng. Một Thanh Thanh hâm mộ nhìn Phương Luân một cái, lại tự mình vút vút bắt hồn từ mấy kim tới. Mà trong tay động một cái, một cái yếu ớt du hồn vương xuất hiện tại mặt đất. Trước đó Phương Luân ép đem hơn nửa sức mạnh du hồn vương cách ra đi tự bảo. Hiện tại Du Hồn Vương suy yếu tới cực điểm, liền ẩn thân đều không làm được rồi. Rất tốt, phục dụng những thứ này." Phương Luân bóp vỡ một cái bình ngọc, bên trong trên trăm giọt hoàng kim hồn dịch hướng thẳng đến Du Hồn Vương nào tới. Vốn là yếu ớt Du Hồn Vương nhất thời ánh mắt sáng lên, hương phấn đem tất cả hoàng kim hồn dịch nuốt vào trong miệng. Trên người hắn bắt đầu sôi trào mãnh liệt, một khi toàn bộ hấp thu, như vậy hắn không chỉ biết hoàn toàn khôi phục, hơn nữa còn có thể có đề cao. Người điên rồi sao? Một giọt hoàng kim hồn dịch nhưng là tương đương với 1 triệu cực phẩm hồn tinh. Mục Thanh Thanh không tưởng tượng nổi nhìn về phía Phương Luân. Không có vấn đề. Phương Nôn cười nụn nụi đi theo người của ta tự nhiên không thể bất đãi. Chương 816, Vây giết Phương Luân. 3 ngày sau, ngồi xếp bằng trên đất Phương Luân kinh ngạc vui mừng trợn to mắt, trên người bùng nổ đùng đùng đùng, đùng tiếng vang trầm đục, một luồng khí tức đáng sợ cuốn sạch mà ra. Thời gian 3 ngày, để cho hắn hấp thụ lao viên vương hồn hạch bên trong hồn lực, còn có hồn hạch bên trong một loại vật chất đặc thù. Hồn lực trực tiếp để cho sức mạnh linh hồn của hắn tăng vọt, một đường đã tăng vọt đến trung xu cảnh 4 tầng, tu vi lần nữa gia tăng. Mà cái loại này vật chất đặc thù lại để cho thân thể tố của hắn tăng lên rất nhiều lần, hắn bây giờ bắp tụ lực mạnh, chí ngay cả lực phòng ngự đều cường đến không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù những thứ này lực phòng ngự cùng hai tay hoàn toàn vô pháp so sánh, nhưng là cũng tuyệt đối với cường đại hơn trước rất nhiều, để cho hắn thời điểm chiến đấu thân thể những địa phương khác sẽ không cản trở, có thể bùng nổ sức mạnh càng thêm cái người. Kiếm lợi lớn. Phương Nôn lầm bầm một tiếng, quay đầu nhìn lại, vừa vẫn phát hiện một Thanh Thanh chính ngây ngốc nhìn mình chằm chằm mãi nhìn. Nhìn thấy Phương Nôn nhìn về phía nàng về sau, một Thanh Thanh liền vội vàng lẽ tránh ra đến, sắc mặt đều có chút mắc cờ đỏ bừng. Cần phải trở về chứ. Phương Nôn tựa như cười mà không phải cười hỏi, Mục Thanh Thanh cũng chỉ là không nỡ gật đầu. Phương luôn cười thu hồi trận pháp, đông nhiên sắc mặt đại biến, bởi vì xung quanh từng cổ khí tức đáng sợ từ bốn phương tám hướng lặng lẽ vây lại. Đi. Phương luôn lôi kéo một thanh thanh, một cái tuấn di liền chui lên trời cao. Ha ha ha, chạy sao? Một tiếng cười quá dị, một cổ sức mạnh đáng sợ tập sát xuống, nhất thời đem Phương luôn cùng một thanh thanh đánh bay trở về trong rừng rậm. Đồng thời kinh khí đáng sợ đem chu vi mấy dặm đều đánh thành một vùng phế tích đất bằng, từng cái người đồ tiên môn xuất hiện tại bốn phương tám hướng. Tệ hại. Phương luôn thầm mắng một tiếng, cái này người đồ tiên môn không biết lúc nào đã toàn bộ tụ tại phụ cận chuẩn bị đánh lén lén. Hơn nữa nhìn một cái số người, ít nhất còn có hơn 300 người, người người là trùng sưu cảnh cỡ giả. Ha ha ha. Đồ tiên môn nam hiểu xem bói lão giả từ trên trời hạ xuống, ánh mắt rễu cợt nhìn xem Phương Luân cùng một Thanh Thanh, nhất thời dương dương đắc ý. Chẳng qua nếu như nhìn kỹ, sẽ phát hiện tu vi của hắn lại có chút ít không yên, thật giống như so với trước kia hư nhược không ít. Phương Luân, ta công tôn kỳ đã từng nói, ngươi tuyệt đối sẽ chết trên tay ta. Lão giả cười quái dị nói, mặc dù sử dụng bí thuật để cho ta tu vi lui lại tầng một, nhưng lại chính xác vói đoán ra vị trí của ngươi, không lỗ. Ha, ha, ha. như vậy Phương luôn hít ngượng một hơi khí lạnh, cảm thấy thầm kinh hãi. Đồng thời hắn không chút do dự chỉ tay một cái, hơn 100 đạo trận kỳ trực tiếp xuất hiện, tạo thành một cái trận pháp đem một thanh thanh bảo vệ. "Đừng đi ra." Phương luôn lệ quát một tiếng, cũng không để ý một thanh thanh rồi, trường thường trong tay run lên, ánh mắt như dao quét nhìn bốn phương tám hướng. Trận chiến này, đã định trước chạy không thoát. Trận chiến này, nhất định là máu tanh vô cùng. Phương luôn nếu như dựa vào chớp mắt vạn giảm bí thuật này, là có nắm chắc chạy trốn, nhưng là một thanh thanh ở đây, hắn không thể trốn. Cho nên, Phương luôn đã chuẩn bị xong chiến giết. Mà một thanh thanh chính là tay nắm và táo vô cùng cần trường. Ánh mắt lo lắng chưa bao giờ rời đi Phương Nôn. Giết hắn? Công Tôn Kỷ cười lớn chỉ tay một cái, hơn 300 cái chung xu cảnh cao thủ hồn thuật dốc hết, 6 đủ loại hồn thuật khác đều bị thi triển ra, đáng sợ hướng Phương Nôn nhào tới. Nếu như đổi thành những người khác, chỉ sợ trong nháy mắt cũng sẽ bị hồn thuật đánh giết hầu như không còn. Nhưng là Phương Nôn không biết, hắn cười lạnh ra quyền. Vậy anh. Một trận dày đặc pháo không khí sinh ra, Phương Nôn ra quyền giống như tàn ảnh tay trái động một cái bốn phương 8 hướng đều xuất hiện quyền ảnh của hắn. Đám quyền ảnh này vừa ra, không khí đều bị đánh sóng khí lắt lộn, còn giống như là biển gầm cuốn sạch mà ra. Không được lùi về phía sau. Người đầu tiên môn lập tức dọa đến hít ngược một hơi khí lạnh, bởi vì thẳng hướng Vương luôn hồn thuật trong nháy mắt liền bị những thứ này pháo không khí cho đánh bẹp. Thậm chí pháo không khí của tới, hết mấy cái yếu một ít người trực tiếp bị đánh thành bã vụn. Chết đi. Phương luôn cười lớn tiến vào đám người, một cái thuấn di xuất hiện tại trước người một nhóm người, trường thương run lên rảy đặc ngân quang đem bọn họ bao phủ. Phốc phốc phốc. Mấy đạo trường thương đâm vào huyết nhục ngân thành, cái này hơn 10 cái cao thủ còn chưa phản ứng lại đây, liền bị Phương luôn trực tiếp chết. Mà Phương luôn cười lớn nhào lên, lần nữa xuất hiện tại một nhóm người sau lưng, lại đem bọn họ châm trở thành cái giò. "Tại hạ." Công Tôn Kỳ tức miệng mắng to, liên đội vàng gầm nhẹ nói, "Vương Bắt Đản này thực lực tiến bộ quá khoa trương, phổ thông môn nhân tạo thành trận pháp phòng ngự hắn chạy trốn, năm đại đầu mục ra tay." "Vâng." Đồ Tiên môn nhân khí thế hung hung gầm một tiếng, Phản Phật muốn đem mình sợ hãi giống rơi. Tiếp theo năm tên đại hán nào ra, trực tiếp đem Vương luôn công kích ngăn trở. Mà người Đồ Tiên môn từng người tìm kiếm phương vị, trực tiếp tạo thành một cái khốn trận đem 4 phía ngăn trở. "Ông." Trận pháp tạo thành, mấy trăm trung xu cảnh cao thủ hình thành pháp, coi như là luôn cũng không khả năng phá vòng vây đi ra ngoài. Nói cách khác, hắn nhất định phải chết chiến. Mà lao ra cái này, năm tên đại hán thật không đơn giản, mỗi một người đều là trung xu cảnh tầng bảy cao thủ, hơn nữa ít nhất đều là tu luyện địa cấp cấm pháp, thực lực vô cùng đáng sợ. Tìm chết. Phương Luân khinh thường cười, trường thương không ngừng lay động, giống như linh xà phun ra nuốt vào tim, sợ đến 5 người này sắc mặt trắng bệ. Không biết vì sao, Phương Luân mặc dù mới trung xu cảnh tầng 4 tu vi, nhưng là sức mạnh của hắn lại để cho cái này năm cái cường giả sợ hai không thôi. Giết. Bên trong một cái đại hán có dâu trước tiên không nhịn nổi, trên người hồn lực lan lột, tạo thành một đạo đáng sợ hướng Phương Luân đánh tới. Cái này giống như ngọn núi nhỏ khập lò. Vừa xuất hiện liền sợ đến tất cả mọi người sợ hết hồn hết vía. Phương Luân khinh thường cười lạnh một tiếng, trường thương run lên kim quang đại thịnh, bá đạo đả tới. Phanh. Sau một tiếng nổ ầm nắm đấm hồn lực ngưng kết mà thành trực tiếp vỡ nát, cái kia đại hán có dâu trực tiếp hộc máu bay ngược. Chết. Phương Luân chỉ tay một cái, chấn thiên ngọc tỷ trực tiếp xuất hiện, hùng hùng nệ xuống. Không. Đại hán có dâu kêu thảm một tiếng, còn chưa phản ứng lại liền bị đập trở thành thịt nát. Tê. Tất cả mọi người hít ngực một hơi khí lạnh, rứt khoát giết chết một cái cao 7 tay, quả thực là một chuyện đáng sợ. Lên. Còn lại bốn đại cao thủ tức giận hướng Phương Luân nhào tới, hồn vật che ngập bầu trời nhào tới. Phương Luân trường thương run lên trực tiếp không sợ hai chút nào đánh tới, trong lúc nhất thời rét đến tàn ảnh lượi trời, nhìn đến tất cả mọi người sợ hết hồn hết vía. "Phương Luân cẩn thận a." Một thanh thanh lo lắng la lên. Ẩm. Một tiếng nổ ẩm, một tên đại hán trực tiếp bị Phương Luân quét bay, bốn người vây rét Phương Luân lại có thể bị rét đến liên tiếp tháo chạy, cái này có thể dọa sợ tất cả mọi người. "Phế vật." Công Kỳ tức giận nhẹ một tiếng, cũng không ra tay, ngược lại thì ngưng trọng chăm chăm ngôn, nghĩ tìm ra sơ hở của hắn. Hắn hồn lực đang điên cuồng tiêu hao. "Cho ta đứng vững." Công Tôn Kỷ chợt cười to mở miệng, Vây Thiết Phương Luân bốn người nhất thời ánh mắt sáng lên. "Khốn kiếp, cút cho ta." Phương Luân đại phát thần uy, một cái hoành tạo thiên quân đem tất cả mọi người quét bay ra ngoài. Chương 817, ai cũng đừng hòng đi. Phương Luân hai tay như cầu lòng, trường thương màu vàng nóng chỉ đồng đánh đi, mỗi một lần đánh ra đều có thể đem một địch nhân đập bay ra ngoài, bá đạo vô cùng. Coi như đối mặt bốn cái cường giả Vây Thiết, Phương Luân vẫn như cũ đánh thành thạo. Ánh mắt của hắn còn như dao sắc cảnh giác đánh giá bốn người sơ hở, thời chuẩn bị ra tay tiêu diệt bốn người này. Công Tôn kỳ kinh hãi biến sắc. Sắc mặt âm trầm gầm nhẹ nói, "Nhanh, trận pháp vây khốn hắn." "Vâng." Xung quanh mấy trăm trung xu cảnh cường giả ưng thuận một tiếng, tạo thành trận pháp liên tục thay đổi, cuối cùng trực tiếp tản mát ra từng trận chấn động. Ầm ầm, mặt đất bỗng nhiên đất sét tung tóe, vô số đất sét tạo thành từng đạo xiên xích, trong nháy mắt cuốn ở trên người Phương Luân. "Tai hại." Một thanh thanh kêu lên một tiếng, chỉ thấy trên người Phương Luân bị dây dưa đến xích sao, ngay cả động đậy đều không cách nào nhúc đích. "Giết." Bốn đại cao thủ hứng phấn lao tới, đáng sợ lưỡi dao sắc bén trực tiếp đâm về phía Phương đầu cùng cổ họng, ý một chiêu tiêu diệt Phương nôn. "Cút." Phương Luân giận dữ Hai tay điên cùng bùng nổ, nhưng là làm sao đều không cách nào tránh thoát loại chói buồm này. Cuối cùng cũng chỉ là miễn cưỡng đem hai tay ngăn trở bốn thanh lưới dao sắc bén, thân thể bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Phục phun ra một ngụm máu tươi, Phương Luân vừa mới chuẩn bị phản kích, cái kia xiềng xích lần nữa quấn quanh qua tới, để cho hắn làm sao đều không cách nào phản kháng. Dầm dầm dầm! liên tục mấy đạo hồn thuật đánh trên người, Phương Luân mặc dù liều mạng ngăn cản, nhưng lại vẫn như cũng bị đánh hộp máu không ngừng. Lang Tiêu Thiên đẳng, ra! Phương Luân tức giận khẽ quát một tiếng. Bên Hồng Lăng Tiêu Thiên đằng trực tiếp chui xuống mặt đất, tiếp trên mặt đất số lớn to lớn dây đằng khủng bố xuất hiện, hướng thẳng đến bốn phía trận pháp đánh tới. Không. Tránh ngo. Đồ Tiên môn cao thủ sợ đến sắc mặt trắng bệnh, trực tiếp bốn phía tránh né cái kia dây đằng đáng sợ rút đánh, toàn bộ trận pháp trực tiếp vỡ tan. Từng tiếng kêu rên thảm thiết, hơn mấy chục người bị dây đằng cuốn đi, cuối cùng sống sợ sợ đè ép thành tảng bã, bị chết vô cùng thê thảm. Chết. Phương Luân Lệ quát một tiếng, một cái bước nhanh về phía trước, trường thương màu vàng lóng run lên quất vào hai cái cao 7 tầng trong tay đầu lâu bên trên. Phang. Hai tiếng vang trầm Vậy rất Phương luôn bốn đại cao thủ trực tiếp bị diệt hai cái, còn giữ lại hai cái cũng sợ đến liều mạng lui lại. Mới vừa rồi còn nguy hiểm nặng nghề, trong nháy mắt thế cục biến chuyển, tất cả mọi người cũng là bất khả tư nghị nhìn về phía Phương luôn. Mà một Thanh Thanh cũng kinh ngạc vui mừng hoan hô lên, chỉ có sắc mặt của Công Tôn kỳ trở nên dị thường khó coi. Các các các. Công Tôn kỳ cười quá dị, cuối cùng cũng ung dung hướng Phương luôn đi tới. Ta sử dụng bí thuật tu vi rồi lại, bản không muốn động thủ, nhưng là đây là người của Công Tôn Kỷ cười lạnh nói, vừa dứt lời, hắn đột nhiên vung tay lên. Oeng! Một tiếng nổ ầm, thiên địa đều đang thay đổi sắc. Tiếp theo số lớn lôi điện tử không chung đánh xuống, Phương Luân mau tránh. Một thanh thanh sợ đến sắc mặt trắng bệnh, sấm sét này cũng không lại có thể hiện ra một loại máu đỏ chi sắc, lộ vẻ đến vô cùng kinh người. Siêu siêu xiêu, Lam Tiêu Thiên đằng dây đằng điện cuồng ninh đón, tại trên đỉnh đầu Phương Luân không tạo thành dày đặc phòng ngự. Nhưng là trong mấy mắt, huyết hồng lôi điện liền đem mấy cái dây đằng này đánh thành than, không chỉ như thế, lôi điện còn đem bản thể của Lam Tiêu Thiên đằng đánh cho bị thương. Vèo. Lam yếu ớt trở về bên hung khẳng định đã bị trọng thương. Khốn kiếp! Phương Luân tức giận khẽ quát một tiếng, lắc người một cái hướng Công Tôn Kỳ nhỏ tới. Nhưng là Công Tôn Kỳ lại không nhanh không chậm, chỉ là chỉ tay một cái trước người liền xuất hiện một đạo trong suốt lá chắn. Trường Thương Phương Luân đâm một cái, thậm chí ngay cả lá chắn đều không thể rung chuyển. Thật là mạnh. Phương Luân hít ngược một hơi khí lạnh, lúc này lại một đường huyết hồng lôi điện bổ ra, Phương Luân bất đắc dĩ một thương chọ tới. Đùng đùng đùng đùng. Đáng sợ lôi điện trong nháy mắt truyền vào trong thân thể Phương Luân, thân thể của hắn đột nhiên cứng ác, đáng sợ lôi điện đang điên cuồng phá hư thân thể của hắn. Ha, ha, ha bị lúc này còn không chết. Công Tôn Kỳ khinh thường cười lớn. Những người khác cũng là mặt đầy hưng phấn, nhưng là khiến bọn họ rất ngạc nhiên chính là, Phương Luân thân thể đột nhiên du lên, những thứ kia lôi điện lại có thể nhanh chóng biến mất, mà Phương Luân cũng lần nữa khôi phục tự do. Nếu như trước không có hấp thu lão viên Vương hồn hoạch, ta còn thực sự nhất định phải chết. Phương Luân cười lạnh mở miệng, thân thể bắt đầu điên cuồng tụ lực, tiếp theo đột nhiên nhào tới trước một cái, trường thương soạt một cái đâm ra. Một thương này tụ hợp sức mạnh mạnh nhất của Phương Luân, đâm ra một trường phong vân biến sắc, liền không gian đều lộ ra không yên. Oan, nộ ấm đáng sợ. Cho người Công Tôn Kỳ trong suốt lồng phòng ngự trực tiếp bị đánh bẹp, Phương Luân mừng như điên, trường thương nhắm thẳng vào Công Tôn Kỳ cổ họng. Tất cả mọi người thất kinh, nhưng là tiếp theo liền ngẫm ngẩn, bởi vì Công Tôn Kỳ chỉ là khinh thường lần nữa một chút, lại một đạo phòng ngự cháo xuất hiện. Phương Luân phá vỡ một đạo phòng ngự cháo, một đạo khác lồng phòng ngự làm sao cũng không có khả năng phá vỡ, hắn không cam lòng đâm một cái, lại trực tiếp bị phản chấn đi ra ngoài. Phộc, phun ra một ngụm máu tươi, khí tức của Phương Luân điên yếu xuống. Mặc dù bây giờ là cảnh 4 tu nhưng là lực đang điên hao bên trong là kiên chỉ không bao lâu. Từ đầu đến cuối chém giết thời gian một ngắn ngang, Phương Luân đã không kiên trì nổi. Làm sao? Cứ như vậy không chống nổi. Công Tôn Kỳ khinh thường cười lạnh, hắn chắp hai tay sau lưng lộ ra tràn đầy tự tin. Khí thức của Phương Luân đang nhanh chóng suy yếu, làm sao cũng không có khả năng lật bàn rồi. Nhưng là hắn bỗng nhiên sững sờ, bởi vì Phương Luân bỗng nhiên cười lạnh hướng trong miệng ném đi một viên đan dược. Viên đan dược kia máu đỏ máu đỏ, tán ra lực lượng quỷ dị, nhất thời để cho trong lòng Công Tôn Kỷ hơi hồi một chút. Thử xem ta chí bạo linh đan. Phương Nôn cười một tiếng, ý thức tới khô héo nhất thời trở nên rồi rảo vô cùng. Đồng thời sức mạnh Phương Luân còn đang điên cuồng kéo lên. Không có khả năng. Công Tôn Kỳ kinh hãi biến sắc, những người khác cũng là sợ đến sắc mặt trắng bệnh. Vừa rồi Phương Luân cũng đã đáng sợ như vậy, hiện tại khí tức nhiều lần tăng vọt, cái này làm sao còn giết chết hắn? Chết. Công Tôn Kỳ kinh hoàng thất thố một chút, bầu trời trực tiếp hạ xuống số lớn màu đỏ lôi điện, trực tiếp bổ về phía Phương Luân. Nhưng là Phương Luân chỉ là cười lạnh đưa tay phải ra, những thứ kia đáng sợ lôi điện liền toàn bộ bị hắn một trường cầm chi. T. Tất cả mọi người hít ngược một hơi khí lạnh, rất nhiều máu hồng lôi điện lại có thể không cách nào thương tổn tới Phương Nôn, ngược lại thì bị bản tay hắn một cổ kỳ dị sức mạnh nắm giữ, từ từ ngưng tụ thành một cái khổng lồ lôi cầu. Mau tránh! Công Tôn Kỳ sợ đến liều mạng lui lại, những người khác xứng sở còn chưa phản ứng lại, chỉ thấy Phương Nôn cười quái dị một ném. Đùng đùng đùng đùng. Rất nhiều máu hồng lôi điện lại có thể trải rộng xung quanh, đem phụ cận biến thành một cái đáng sợ lôi hải. A! Từng tiếng kêu thê lương thảm thiết, lôi hải phạm vi bao trùm bên trong, tất cả mọi người đều bị điện giật thành tro bụi, từ trạng vô cùng thảm. Cho đến sau khi lôi hải biến mất, người may mắn còn sống sót đã không cao hơn 100 người rồi, tất cả mọi người bị sợ đến sắc mặt của biến. Các người hôm nay cũng đừng hòng đi." Phương Nôn nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một tiêu đáng sợ giữ tợn. Chương 818, đại chấp sự. Dùng trí tôn bạo linh đan, hồn lực Phương Nôn điên cùng tấp vọt, mà có hồn lực ủng hộ, lực lượng của hai cánh tay tự nhiên cũng tại tấp vọt. Cho nên, bên dưới một đòn mọi người chết thảm trọng cũng hợp tình hợp lý. Chỉ bất quá, tất cả mọi người đều có chút ít không dám tin tưởng, từng cái rung động nhìn xem Phương Nôn, trong ánh mắt cũng mang theo vẻ sợ hãi. Công Tôn Kỳ triệt để nổi cơn thịnh nộ, cướp giết phương luôn không được, phản nhập vào hơn phân nửa thủ hạ, hắn cảm thấy bị mánh liệt quá đủ. "Đây là ngươi bộ ta, ngươi nhất định phải chết." Công Tôn Kỳ điên cuồng gầm nhẹ, một vệt bóng đen từ mi tâm chui ra, trực tiếp xông lên trời cao, tiếp theo điên cuồng lướt lên. Tất cả mọi người sửng sở, chỉ thấy trời cao đạo thân ảnh kia cuối cùng biến thành một cây cột sắt. Cái này cây cột sắt thật giống như bên trong cung điện chống đỡ lương hạt hỉ gia mạ, một người đều ôm không đến, cao hơn 10 trượng, phía trên còn có long phượng đồ án. Ầm ầm, sắt bỗng nhiên điên cuồng xuống. Tất cả mọi người sợ đến sắc mặt trắng bệnh, bởi vì không khí đều tại bị điên cuồng đè ép, có thể thấy sắc này trụ đáng sợ. Chấn Thiên Ngọc tỷ, ra. Phương Luân khẽ quát một tiếng, Chấn Thiên Ngọc tỷ trực tiếp trở nên giống như núi lớn tiếp theo rũ mạnh đập tới. Rầm dầm rầm. Tường đạo nổ ầm đáng sợ, lỗ thai tất cả mọi người bị chấn xuất hiện, thống khổ khó nhịn. Hai cái này lấy lực lượng xưng hư khí, lại có thể ở trên không điên cuồng va chạm, giết đến khó phân thắng bại. Cái này không thể nào. Công Tôn Kỳ rung động trợn to mắt, làm sao đều không dám tin vào hai mắt của mình. Phương liên tục cười lạnh, không có cái gì không thể nào, ta từng nói các ngươi hôm nay ai cũng đừng đi. Chết đi. Phương luôn đột nhiên hướng phía trước đạp một cái, bóng người lẽ lên trường thường trong nháy mắt xuất hiện ở trước người Công Tôn Kỳ, sợ đến hắn liều mạng lui nhanh. Khốn khiếp, khinh người quá đáng. Công Tôn Kỳ tức giận gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp đưa tay đánh một cái, một đầu cao hơn 10 trượng cơ quan thú trực tiếp xuất hiện. Đầu này cơ quan thú cả người sắt thép đổ bê tông, giống như đại tinh tinh trên người phản chiếu sắt thép mang theo vô cùng khí tức đáng sợ, vừa xuất hiện liền sợ đến tất cả mọi người liên tiếp lui về phía sau. Keng. Đáng sợ trường thương rảo sát tại cơ quan thú bàn chân, nhưng lại để cho Phương Luân khiếp sợ lạ, thậm chí ngay cả da của nó cũng không có chảy. Ha, ha, ha. Khi dễ ta tu vi rồi lại, ngươi cho rằng là ta một cái trung tu cảnh đỉnh phong sẽ không có có chút thủ đoạn sao? Công Tôn Kỳ hưng phấn cười to, cơ quan thú, giết hắn. Ầm. Cơ quan thú một quyền đánh ra, không khí phát ra trận trận âm bạo, trong lúc nhất thời cắt bay đá chạy vô cùng đáng sợ. Phương Luân hai tay rung một cái không sợ hai chút nào nên đón, trường thương run lên trực tiếp đâm vào cơ quan thú trên năm đấm. Keng. Hỏa tinh tung tóe, Phương Luân lại có thể cùng cơ quan thú liều mạng sức mạnh, mà không hề rơi xuống phong một chút nào. Liên tiếp ảnh, Phương Luân cùng cơ quan triển khai điên cuồng mà đám người Công lại nhìn đến sợ hết hồn hết vỉa. Làm sao lại lợi hại như vậy? Công Tôn Kỷ tức giận gầm nhẹ, đột nhiên một chút vi tâm, một cái hồ lô nhất thời xuất hiện tại trời cao. Cái hồ lô này trực tiếp hóa thành một người kích cỡ, nhưng là cả người lại bị đỏ dược hỏa diễm vây quanh, lộ vẻ đến vô cùng đáng sợ. Hồng Liên Thánh Hỏa, ra. Công Tôn Kỷ cười lạnh gầm nhẹ một tiếng, miệng hồ lô chỗ lại có thể phun ra từng đạo hỏa diễm đáng sợ, những ngọn lửa này không chỉ tản ra nhiệt độ cao đáng sợ, hơn nữa còn hướng thẳng đến Phương Luân nào tới. Phương cẩn thận, ngọn lửa này không thể đụng vào. Mục Thanh Thanh lên một tiếng, Phương Luân nhất thời giác. Phương Luân thương một cái, phụ một cây đoạn mục bay thẳng hướng những ngọn lửa này nhưng là đoạn mục còn không có đến gần đây, lại có thể liền bị những ngọn lửa này đốt thành bụi bặm. Tai hại. Phương Luân thầm mắng một tiếng, không chút do dự thả ra Du Hồn Vương. Du Hồn Vương hấp thu 100 dọa hoàng kim hồn dịch về sau, hồn thể không chỉ lần nữa ngưng tụ, hơn nữa trở nên càng mạnh mẽ hơn. Thập nhị linh thần quyết, phong. Phương Luân chỉ tay một cái, Du Hồn Vương trực tiếp bị phong ấn đến chân trái của hắn. Quang mang lóe lên về sau, sức mạnh của hắn nhất thời lần nữa tăng vọt. Cút cho ta. Phương Luân thương khều một cái, cơ quan thú thân thể cao lớn kia nhất thời bị một cổ cự lực bay, thẳng đến bầu trời hỏa diễm chật lại. Công Tôn Kỳ thầm mắng một tiếng kinh hoàng thất thố khống chế hỏa diễm né tránh, nếu không hắn cơ quan thú có thể không chịu nổi loại nhiệt độ cao này. Đại nhân cẩn thận. Sau lưng Công Tôn Kỷ, Đỗ Tiên môn đệ tử bỗng nhiên kêu lên, sợ đến Công Tôn Kỷ cả người run lên. Nguyên Lai Phương luôn mới vừa đánh bay cơ quan thú, thừa dịp lúc Công Tôn Kỷ kinh hoàng, hắn một cái tuấn di đã xuất hiện ở trên bầu trời Công Tôn Kỷ. Khi Công Tôn Kỷ phát hiện hắn, Trường Thương Vương luôn đã đâm tới. Không. Công Tôn Kỷ biến đổi tiêu tên thảm thiết một bên tay thả ra đạo trọng suất phòng ngự. Nhưng là những thứ này cũng không cứu được mạng của hắn, sức mạnh tăng mạnh bên dưới Vương luôn một cái liền đánh nát tất cả phòng ngự. Một tiếng vang trầm thấp, Phương Luân sắc bén kia chưởng thương trực tiếp đâm vào trán của Công Tôn Kỳ. Lăng Tiêu Thiên đằng thông minh cuốn đi, trực tiếp đem linh hồn của Công Tôn Kỳ toàn bộ hút đi, bổ sung nó vừa rồi bị thương. Đoang đoang đoảng. Công Tôn Kỳ mấy món hồn khí toàn bộ rơi xuống đất, mà cơ quan thú cũng trực tiếp đầu đẫn, Phương Luân toàn thắng. Trốn. Người đầu tiên môn sợ đến sắc mặt trắng bệnh, không chút do dự xoay người chạy. Trốn được không? Phương Luân khinh thường cười to, trực tiếp chỉ tay một cái, một cái trận pháp khủng lồ trực tiếp xuất hiện, bao trùm ở chu vi mấy dặm địa phương. Tai hại, không ra được, liều mạng với ngươi. Người, người đồ tiên môn bi vẫn muốn chết. Rồi Di Toán độc nhìn về phía Phương Luân. Bọn họ biết mình chết chắc, bởi vì công tôn kỳ lợi hại nhất đều bị giết, bọn họ làm sao có thể chống nổi. Phương Luân gõ mã có giúp liền chuẩn bị giết những người này, nhưng là sắc mặt hắn đột nhiên biến nổi hoảng sợ nhìn hướng lên bầu trời. Nam phương bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một bóng người đáng sợ, cái này thật giống như là một người nam nhân, phía sau hắn có một đôi sắt thép rèn đu cánh. Chiếc cánh này hồn khí một cánh, nam tử liền lấy một loại so với Tuấn Di còn tốc độ nhanh điên cuồng chạy tới. Đây không phải là đáng sợ nhất, đáng sợ nhất là khí thế của hắn. Người đến không tới đây, liền mang theo quần quần phong lôi, giống như tiên thần hàng lâm kinh động thiên địa vạn vật, uy phong bát diện thế không thể đỡ. Đại chấp sự, là đại chấp sự, chúng ta được cứu rồi." Người đầu tiên môn mừng đến chạy nước mắt, nhất thời hưng phấn dị thường. Phương Luân trong lòng hơi hồi hộp một chút, mới vừa muốn xoay người chạy trốn, bởi vì người đàn ông này tuyệt đối là cường giả tinh vách cảnh. Nhưng là còn không chờ hắn có động tác, cái này cường giả tuyệt thế đã xuất hiện ở trên bầu trời mọi người, ánh mắt u buồn nhìn chằm chằm phía dưới chiến trường. "Bái kiến đại chấp sự." Người đồ tiên môn rối rít quỳ dưới đất. Nam tử mặt không biểu tình quét nhìn một vòng, ánh mắt cuối cùng nhìn chằm chằm vào Phương Luân, giống như một con rắn độc, cho Phương Luân mang đến uy đáng sợ. Lúc này xong đời rồi. Phương Luân trong lòng tuyệt khổ, cuối cùng hít sâu một hơi, không sợ hai chút nào cùng nam tử này đối mặt. Dám giết chúng ta người Đồ Tiên môn, ngươi có thể chết rồi. Nam tử lãnh lực băng sương mở miệng, phảng phất đang tuyên án cái chết của Phương Luân hình. 20. Hậu cung ngựa giống nhưng có não, có lo dịp ra trường đều đặn, mời anh em thưởng thức. Chương 819, tử vong trường cung. Đồ Tiên môn cường giả tinh phách cảnh cao cao tại thượng nhìn chăm chú Phương Luân, giống như đang nhìn một con rối dễ, mặc dù rất không cam tâm, nhưng là lại không thể không thừa nhận, hắn thật sự không có khả năng ngăn cản được. Phương Nôn hiện tại coi như liều mạng bùng nổ cũng nhiều nhất cùng phổ thông tầng 8 tầng 9 chung xu cảnh trận huyết, huống chi người này vẫn là chính tông tinh phách cảnh, phương ngôn tại sao có thể là đối thủ? Trốn. Phương ngôn trong lòng hơi hồi hộp một chút, nếu như sử dụng chớp mắt vạn giảm lời, hắn đoán chừng có một thành hy vọng có thể chạy thoát, hơn nữa phải xuất kỳ bất ý. Nhưng là nếu như muốn mang theo một thanh thanh cùng nhau chạy trốn, như vậy cơ hội là chuyện không có khả năng hoàn thành, chỉ sợ liền một tia hy vọng cuối cùng cũng sẽ không có. Phương ngôn ngươi đi mau, đừng để ý ta. Một thanh thanh bỗng nhiên mở miệng, nàng trên mặt mang vẻ lo lắng cùng lo lắng. Phương khổ một tiếng, cuối cùng kiên định lắc lắc đầu nói: Ta đã đáp ứng muốn bảo vệ ngươi qua lại bình an, làm sao có thể tự mình chạy trốn, hơn nữa bọn họ muốn giết là ta, ngươi đi đi." "Không." Một Thanh Thanh nhất thời khóc không ra tiếng. "Đừng nóng, các ngươi ai đều không chạy được rồi." Trời cao nam tử áo đen khinh thường cười lạnh, khí tức đáng sợ giống như sóng gió kinh hoàng cuốn sạch mà xuống, trấn phương luôn sắc mặt trắng bệnh. "Thật là đáng sợ." Trong lòng tất cả mọi người nhất thời rung động dị thường, còn không có động thủ liền đáng sợ như vậy, một khi động thủ còn có. "Chết." Nam tử áo đen lạnh rên một tiếng, trực tiếp chỉ tay một cái, một đạo khí đáng sợ từ đầu ngón tay bung ra. "Tai hại!" Phương Luân trong lòng hơi hồi hộp một chút, người này vừa động thủ, một cổ đáng sợ khí tức tự vong liền bao phủ toàn thân Phương Luân. Hắn có một loại cảm giác, chính mình muốn tránh cũng không được, chắc chắn phải chết. Thời khác sinh tử, Phương Luân không chút do dự hung tợn cắn lấy đầu lưỡi của mình bên trên, đau nhức cùng miệng đầy máu tanh để cho hắn tỉnh hồn lại, tiếp theo không chút do dự hướng cơ quan thú sau lưng nào tới. Oeng! Đạo kia kinh khí chuyển hướng trực tiếp đánh vào cơ quan thú trên người, bền chắc không thể gây cơ quan thú trong nháy mắt vỡ nát thành bã, mà nút ở cơ quan thú sau lưng Phương Luân cũng bị một cổ kình khí đáng sợ đánh bay. Phúc. Phun ra một ngụm máu tươi. Phương Luân trực tiếp sủi lơ trên mặt đất, rung động nhìn một màn trước mắt này. Nam tử áo đen tiện tay một đòn quá đáng sợ, không chỉ đem cơ quan thú đánh rứt thành tàn bã, liền cả mặt đất đều nhiều hơn một cái đáng sợ hố đen. Tất cả thấy một màn như vậy người dối rít hít ngược một hơi khí lạnh, sắc mặt hoảng sợ nuốt nước miếng, quá đáng sợ. Mà lúc này, Phương Luân trừ hai tay không có chút nào thương thế trở ra, toàn thân cao thấp sớm đã là máu me đầm địa, mà khí tức sớm đã là yếu ớt không chịu nổi. Phục, lại là một ngụ máu đen phun ra, Phương Luân cả người liền đều không bò dậy nổi. Phương Nôn. một thanh thanh lo lắng hét lên một tiếng. Cuối cùng Cầu Khẩn nói, "Ngươi đi mau à, nếu ngươi không đi nhất định phải chết." "Đúng vậy a, không đi nữa nhất định phải chết." Phương Luân khỏe miệng thoáng qua một nụ cười lạnh lùng, cuối cùng lại run run rẩy rẩy đứng lên, lại không sợ hai chút nào đối mặt với nam tử áo đen, hoàn toàn không thấy lời nói của một Thanh Thanh. "Thật là can đảm, không qua môn chủ hạ lệ, ngươi nhất định phải chết." Nam tử áo đen cười lớn một tiếng, một cổ năng lượng đáng sợ trên đầu ngón tay tụ tập, một khi bộc phát ra, Phương Luân nhất định sẽ bị đánh giết thành tạt bã. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, người độ tiên môn rối nhìn có chút hạ hệ, hiện tại cũng không có cơ quan thú để cho Phương Luân hắn còn có thể bất tử chết đi. Nam tử áo đen cười lớn liền muốn tiêu diệt Phương Non, nhưng lại hắn đột nhiên khiếp sợ trợn to mắt, cả ngón tay sức mạnh đều đã mất đi khống chế, chực để tiêu tan ở trong không khí. Tất cả mọi người kinh ngạc theo ánh mắt của hắn nhìn sang, chỉ thấy bảo hộ một Thanh Thanh trận pháp ầm ầm vỡ vụn, tóc dài bốn phía bay ngược, ánh mắt băng lãnh như dao Mộc Thanh Thanh xuất hiện ở trước mặt tất cả mọi người. Đây không phải là để cho mọi người rung động, để cho mọi người rung động là khí tức của một Thanh Thanh, loại khí tức này tuyệt đối không phải là khí tức của trung số cảnh. Cao thủ. Trong lòng tất cả mọi người hơ động, sợ đến sắc mặt trắng bệnh. Mộc Thanh Thanh lúc này không chỉ ánh mắt băng hàn mặt không biểu tình, Toàn nửa cả người trên giới phủ lấy một bộ hoa lệ chiến giáp, đem mình diệu mạn vóc người hiện lộ không thể nghi ngờ. Chủ yếu nhất chính là, trong tay nàng xuất hiện một cây trường cung. Cái thanh trường cung này thật không đơn giản, về ngoài hoa lệ cổ xưa, quang minh sáng chói cung trên khuôn mặt lưu động quỷ dị phù văn, làm cho người ta một loại nguy cơ tử vong. Chuyện này, chuyện này. Nam tử áo đen sợ đến sắc mặt trắng bệnh cả người run rẩy, ngay cả lời đều nói không đầy đủ rồi. Người khác không biết một Thanh Thanh hiện tại lợi hại, hắn chính là biết, không ai bị nổi chính hắn thậm chí sinh không nổi chống cự tâm tư. Người có thể chết rồi. Thanh âm lạnh như băng của một Thanh Thanh giống như một trận gió lạnh thổi qua, tất cả mọi người nhất thời giận cả tóc gáy, liền ngay cả Phương Nôn đều là khiếp sợ dị thường, bởi vì hiện tại một Thanh Thanh cùng lúc nàng bình thường căn bản một chút giống nhau địa phương cũng không có. Bèo. Sau lưng nam tử áo đen vỗ cánh một cái, hắn lại có thể không chút do dự xoay người bỏ chạy. Chạy trốn. Tất cả mọi người trợn tròn mắt, nhất là người đồ tiên môn, còn tưởng rằng sẽ có một trận đáng sợ chém dưới đây, không nghĩ tới chính mình bên cao thủ lại có thể xoay người bỏ chạy. Chết. Mục Thanh Thanh lạnh rên một tiếng, trong tay trưởng cung dũng nhiên kéo ra. Mặc dù không có mũi tên, nhưng lại trực tiếp nhắm nam tử áo đen. Mới thời gian một hơi thở, nam tử áo đen đã trốn ra hơn 10 dặm địa, chỉ lát nữa là phải biến mất ở giữa chân trời. Hưu. Một ánh hào quang lóe lên, nam tử áo đen bỗng nhiên bị một ánh hào quang mũi tên bắn trúng. Ẩm. Nam tử áo đen trực tiếp bị đánh giết thành tàn bã, hóa thành một trận huyết vũ chiếu xuống đại địa, chết đến mức không thể chết tiên rồi. Tê. Người đầu tiên môn sợ đến thiếu chút nữa sủi lơ trên mặt đất, không ai bị nổi cao thủ lại có thể một diệt. Cái này thật bất khả tư nghị, ngay cả Phương Luân đều là mi tâm loạn. Các ngươi cũng có thể chết rồi. Một tên tên lần nữa lạnh giá mở miệng, cái kia trường cung đột nhiên kéo ra, nhắm ngay phía trước đỗ tiên môn đệ tử. Trốn. Không biết là ai quát trói hai một tiếng, những người này sợ đến liều mạng chạy trốn. anh. Một tiếng nổ vang ở sau lưng đánh tới, bọn họ bản năng quay đầu nhìn lại, lập tức dọa đến tam hồn không thấy bảy phách. Chỉ thấy một ánh hào quang từ trên trường cung nổ bắn ra mà ra, một đường đi qua đất sét tung bay, mặt đất bị tảy ra một đạo đáng sợ khe rẽn, cuối cùng tạo thành một chỉ ánh sáng đáng sợ mũi tên bao phủ tất cả mọi người. Không. Tất cả mọi người kêu thảm một tiếng, trực tiếp bị quang mang mũi tên càn quét mà qua, bụi mù tản đi về sau lại không có một người có thể hoàn chỉnh còn sống sót. Phương Nôn trực tiếp trợn tròn mắt, một mực lộ ra rất yếu một thanh thanh lại có thể bá đạo như vậy. Ngay khi Phương Nôn không tưởng tượng nổi nhìn sang, Khôi Giáp trên người một Thanh Thanh cùng trưởng cung trực tiếp biến mất, nét mặt của nàng lần nữa khôi phục bộ dáng trước đây. Phương Nôn, ta sẽ không để cho người chết. Một Thanh Thanh niết miệng cười một tiếng, trực tiếp mềm mại té xuống đất. Phương Nôn tâm thần rung một cái, giấy rùa ôm lấy thân thể mềm mại của một Thanh Thanh, cảnh giác quét nhìn một vòng xong, chóng rời đi. 20. Hậu ngựa giống nhưng có nào? Có lo dịp ra chương đều đặn, mời anh em thưởng thức. Chương 820, hậu di chứng. Mộc Thanh Thanh rất sạch đồ tiên môn truy bình, nhưng là bản thân nàng cũng hôn mê bất tỉnh. Phương Luân vội vội vàng vàng tìm một cái sơn động chuẩn bị chữa thương cho nàng, nhưng là rất nhanh liền ngẫm ngẩn, bởi vì thương thế trên người một Thanh Thanh là Phương Luân chưa từng thấy qua. Linh hồn của nàng lại có thể bị một cổ sức mạnh đáng sợ từng bước xâm chiếm, đang không ngừng suy yếu, giống như trong gió tàn chúc, lúc nào cũng có thể sẽ giập tát. Tai hại. Phương Luân trong lòng hơi hồi hộp một chút, không chút do dự ôm Mộc Thanh Thanh hướng, hướng như điên. Tình huống hiện tại của Mộc Thanh, thanh hoàn toàn không cách nào chữa, phải tìm cao thủ, mà quay về Nhật Nguyệt Tông hiển nhiên là không thể nào, lộ trình quá xa. Hơn nữa Phương Luân hiện đang uống chí tôn bạo linh đan hậu kỳ chứng sắp xuất hiện rồi, hắn không chỉ hồn lực suy yếu, hơn nữa đầu đau muốn nước, căn bản là không cách nào đi đường. Phương Luân ôm một thanh thanh lão đạo nghiêng ngả chạy về phía trước, hắn lúc này suy yếu nhanh hơn ngã xuống đất mất đi, nhưng lại liều mạng cắn răng kiên trì. Thật may hổ vương mang theo Phương Luân đi qua một lần, rất nhiều an toàn thông đạo Phương Luân đều biết, cho nên một đường cũng không có gặp đến bất kỳ nguy hiểm nào. Mới vừa vọt tới thiên mục tộc ngoài doanh trại, liền không được rồi. Trước khi té hắn nghe thấy từng tiếng kêu lên, cuối cùng hắn rốt cuộc buông lòng đã mất đi ý thức. Không biết qua bao lâu, Phương Luân rốt cuộc thống khổ ôm đầu tỉnh lại. Hắn liếc mắt một cái, chính mình cùng một Thanh Thanh đang nằm tại Thiên Mục tộc Thánh Sơn, mà xung quanh thì vây quanh một vòng tiên mục cự nhân. Tỉnh tỉnh, ấn nhân tỉnh. Thiên Mục cự nhân rối rít hưng phấn hoan hô, mà trong đó cao hứng nhất vẫn là Hồ Vương. "Tốt rồi, các ngươi đều tản đi, hắn mới vừa thanh tỉnh không thể quá ổn." Thiên Mục tộc trưởng cau mày khoát tay chặn lại, đông đảo tộc nhân rối rít tản đi. Phương Luân thống khổ che đầu của chính mình bỏ dậy, hắn chỉ cảm thấy đầu của chính mình thật giống như muốn nổ tung ý thức hải đều lộ ra vô cùng không ổn định, phản lúc nào cũng có thể sẽ tan bỡ. Nghiêm trọng như thế, Phương hít ngực một hơi khí lạnh, liền hồn lực cũng không dám vận dụng. Vất quá Phương luôn cũng không có quá để ý tình huống của mình, mà là nhìn về phía một Thanh Thanh, khi thấy một Thanh Thanh tình huống ổn định rất nhiều về sau, Phương luôn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng không sao chứ? Phương luôn cười khổ hỏi. Thiên Mục tộc trưởng trên mặt dày lộ ra một tia phức tạp, lắc lắc đầu nói, các người rốt cuộc trải qua biết bao chém giết thảm thiết. Hai người đều là kề cận tử vong, nếu không phải là lão hủ hơi hiểu ý thuật, chỉ sợ các ngươi đã đi đời nhà ma rồi. Phương luôn cười khổ một tiếng, cũng không lên tiếng, chỉ là hỏi, làm sao chữa? Ngươi hẳn là dùng một loại nào đó kích thích ý thức hải đang dược, đưa đến ý thức hải đều sắp hỏng mất, quả thực là chậm chậm tự sát Thiên mục tộc trưởng lắc lắc đầu nói, "Bất quá không cần phải lo lắng, ngươi đã uống ta đặc chế thuốc chữa thương, nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe." "Con nàng lại phiền thoái. "Làm sao phiền toái?" Phương Luân ánh mắt ngưng trong hỏi, "Nàng chắc là còn nhỏ bị một loại sức mạnh tà ác ăn mòn, linh hồn tương đối không ổn định, bình thường căn bản không dám động thủ chém giết." Thiên mục tộc trưởng cười khổ nói, "Hơn nữa, nàng chắc là gần nhất mới dùng đan dược chế trụ cổ sức mạnh này, đáng tiếc." "Đáng tiếc lần nữa động thủ chém giết, đúng không?" Phương ánh mắt hỏi, hắn không hoài nghi lời Thiên mục tộc trưởng chút nào, bởi vì tình huống của Mục thanh, thanh cùng hắn miêu tả giống nhau như lúc. "Đúng." Tiên mục tộc trưởng tiếp hồi nói, "Đáng tiếc rồi, nếu như nàng lại chờ mấy ngày, cái kia viên sức thuốc là có thể đem ý thức hại sức mạnh tà ác khu trừ. Nàng nhanh như vậy liền động thủ chém giết, ngược lại thì công thua thiệt với vỡ rồi." Phương Luân cả người rung một cái, không tưởng tượng nổi nhìn về phía một Thanh Thanh, trong mắt mang theo một tia phức tạp. Một Thanh Thanh lúc này sắc mặt trắng bệnh, nhưng là theo Phương Luân, so với bình thường còn mỹ lệ hơn động lòng người. Như thế nào mới có thể cứu nàng? Phương Luân tỉnh táo hỏi, trong mắt lóe lên một tia kiên định, hắn thiếu Mục Thanh Thanh, nhất định phải đem nàng triệt để chữa khỏi. Tình huống hiện tại của nàng càng nghiêm trọng hơn rồi. Thiên Mục tộc trưởng khổ sở nói, muốn trị tốt nàng, khó khăn một chút. Nói thẳng đi, chuyện này. Thiên Mục tộc trưởng cười khổ, trừ phi tìm được một loại khắc càng thêm sức mạnh tà ác, mới có thể đem nó triệt để khu trừ. Phương Nôn ánh mắt sáng lên, cái này lấy độc công độc chi pháp ngược lại là có thể được. Thiên Mục tộc trưởng cũng không dài dòng, trực tiếp nói, ta chỉ có thể đem thương thế của nàng ngăn chặn thời gian hai ngày, trong vòng 2 ngày ngươi phải tìm được một cổ vô cùng sức mạnh tà ác, thất sát ma tà ác nhất địa phương, không ai bằng huyết vân hải. Chân Phương Nôn nhất thời nhíu chặt ở chung một chỗ. Huyết vân này biển nhưng là thất sắc ma hung hiểm nhất địa phương, hắn làm sao có thể không biết, coi như là Thiên mục cự nhân tộc cũng không dám bước vào trong đó. Mà lúc này Phương Luân thân thể vẫn còn đang tại thời kỳ suy yếu, làm sao có thể tại trong vòng 2 ngày tiến vào Huyết Vân Hải? Phương Luân khổ não. Cự Tuyệt Thiên Mộc cự nhân tộc muốn giúp một tay hảo ý, Phương Luân tự mình bay vọt hướng Huyết Vân Hải. Chỉ bất quá hắn vừa đi một bước, ý thức hải đều chuyển ra từng cổ đau nhức, để cho hắn thống khổ không dứt. Cuối cùng, Phương Luân bất đắc dĩ thả ra Lăng Tiêu Thiên Ầm Số lớn dây đăng từ mặt đất trồi ra. Trực tiếp cuốn lên thân thể của Phương Luân, tiếp theo dây đằng thật giống như nện nhanh chóng bay về phía trước vọt. Rống. Bốn phương tám hướng hồn thú điên cùng chạy trốn, hiển nhiên bị tấm này cảnh tượng quá dị giờ sợ. Phương Luân bị Lăng Tiêu Thiên đằng cuốn, cuối cùng phải mái không ít, bắt đầu chậm rãi vận hành công pháp chữa trị thương thế của mình. Mà tại dân tâm chi lực giúp đỡ, Phương Luân thương thế quả nhiên nhanh chóng khôi phục, không bao lâu liền khôi phục một chút chiến lực. Sau gần nửa ngày, Phương Luân rốt đã tới Hải. Giữa không trung nhìn sang, trong lúc đó phía trước là hoàn toàn ngầu, vừa nhìn bình nguyên vô tận lên trại rộng rất nhiều máu vần. Mấy cái huyết vân này thật giống như đóa hoa nở rộ trên bình nguyên, tản ra diêm dúa quá mang. Mấy cái huyết vân này chính là trên chiến trường huyết sát chi khí cùng oán khí kết hợp thể, tương đối đáng sợ, tụ tập ở chỗ này thường xuyên không tiêu tan, bốn phương tám hướng không có có một con hồn thú dám đến gần. Lệ, một tiếng hắc tê, trời cao có một con khổng lồ tiên hạc, không biết sống chết tự huyết vân hải bầu trời bay qua, nhất thời hấp dẫn sự chú ý của Phương Luân, nhưng là để cho hắn khiếp sợ là, cách xa mặt đất vạn trượng xa tiên hạc mới vừa vừa bay vào huyết vân hải bầu trời, liền không giải thích được đã mất đi khống chế, tiếp theo trực tiếp rơi vào trong huyết vân hải. Tiên hạc liệu mạng dãy rủa, nhưng là cuối cùng lại trực tiếp ngã vào một mảnh huyết vân. Xì xì xì, một cổ đáng sợ tiếng ăn mòn chuyển tới, cái này con tiên hạc cuối cùng bị huyết vân ăn mòn đến nỗi ngay cả một cọng lông đều không lưu lại. Tê, Phương Nôn sợ đến hít ngược một hơi khí lạnh, thế này thì quá mức rồi. Khó trách nơi này là thất sát mà trố đáng sợ nhất, người bình thường căn bản cũng không dám bước vào, vào trong chính là một cái chết. Bất quá muốn làm đến sức mạnh tà ác, không vào trong thật đúng là không được, thời gian không nhiều lắm. Chân Phương Nôn chặt ở chung một chỗ. Chương 821, huyết vân hải bên trong. Tại huyết vân hải xung quanh sững sờ nửa ngày thời gian, Phương Luân một mực đang quan sát. Cái này nửa ngày lại có mấy chỉ không biết sống chết hồn thú bị huyết vân hải đáng sợ kêu huyết vân tiêu diệt, trong đó không thiếu tinh phách cảnh hồn thú. Theo Phương Luân phòng chừng, huyết vân này sức mạnh an mọn, tuyệt đối có thể để cho tinh phách cảnh trở lên cường giả đều vì đó biến sắc, nếu không Thiên Mục Cự Nhân sẽ không đem nơi này làm thành từ địa. Bất quá Phương Luân ngược lại là thấy được một chút hy vọng, bởi vì mấy cái huyết này cũng không phải là nối thành một khối, mà là giống như đóa hoa tách ra, mỗi một đóa cùng cái khác vân đều là có nhau. Có hy vọng. Phương kinh ngạc vui mừng cười một tiếng. Trong tay một khối hồn tinh trực tiếp quan tới, trực tiếp xuất hiện tại hai đóa huyết vân trung gian không đủ một trượng trên đất trống. Để cho Phương luôn mừng rỡ như điên chính là, khối này hồn tinh lại có thể hoàn hảo không chút tổn hại, cũng không có bị ăn mòn rơi. Nói cách khác, chỉ cần không đụng tới huyết vân, như vậy thì là an toàn. Phương luôn mừng rỡ nỉ non, trong mắt dâng lên một chút hy vọng. Bất quá Phương luôn rất nhanh liền buồn bực, bởi vì hắn lại có thể phát hiện huyết vân là vận động. Chúng nó cũng sẽ không theo gió vận động, thật giống như theo một loại thần bí quy luật vận động, cái kia tinh rất nhanh liền bị huyết Không xong. Phương luôn thầm ngắm một tiếng, nếu như cho hắn thời gian từ từ quan sát, Như vậy hắn nhất định có thể tìm được huyết vân vận động quý đạo. Nhưng là bây giờ thời gian vội vàng, chẳng lẽ liền tùy tiện vọt vào hay sao? Nếu như nhắm ngay một khối không mà cho là là an toàn, kết quả huyết vân động một cái, đó cũng không liền ngọn cụ đòi sao? Phương Luân cuốn quý rồi, nhưng là còn không chờ hắn xem xét, hai bóng người liền từ đằng xa hướng Huyết Vân Hải chạy tới. Phương Luân quay đầu nhìn lại, nhất thời mi tâm cuồn loạn, lại là đánh chết lão viên Vương mập mạp áo đen cùng nữ tử xấu xí, bọn họ tới nơi này làm gì? Cách rất xa, hai người liền khẽ gi một tiếng, không nghĩ tới Hải phụ cận lại có thể có người ngây móc. Khí tức của cái tên này Mã Ma Báo đen kinh ngạc nỉ non, cuối cùng bạo giận rữ hét, "Khốn kiếp, là cấp hồn hạch ra hỏa, giết hắn." Nữ tử xấu xí vừa nghe, nhất thời nổi trận lôi đình, mang theo lộ ra điên cuồng khí tức liệu mạng vồ giết tới. "Hừ." Phương luôn lạnh rên một tiếng, thu hồi Lăng Tiêu Thiên đằng trực tiếp chui vào trong Huyết Vân Hải, lắc người một cái xuất hiện ở trên đất chống hai mảnh Huyết Vân. Thật là mạnh sức mạnh ăn mòn. Phương luôn dung động hít ngụm một hơi khí lạnh, hồn lực hộ cháo bện người hắn lại có thể đang hào, mà nhân cũng là bởi vì đến gần Hơn nữa tại trong Huyết Vân luôn vẫn không thể thuần Lúc này sau lưng hai người đã cuồng nộ theo giết tới rồi. Dưới chân Phương Luân đập một cái nhảy lên một cái. Một cột lực hút đáng sợ từ mặt đất chuyển tới, nhanh kéo thân thể của Phương Luân đi xuống đi, bất quá hắn lại không chút hoang mang, cuối cùng rơi vào một mảnh trên đất trống. Dựa theo loại phương pháp này, mấy hơi thở về sau, Phương Luân đã đi sâu vào mấy chục ngàn trượng, đem mập mạp áo đen hai người xa xa hết ra. Khốt khiếp, lại dám tiến vào Huyết Vân Hải, tiểu tử ngươi tuyệt đối không chạy thoát được. Vọt vào, tìm được bảo vật, thuận tiện sát hắn. Hai người giống giận, cũng trực tiếp nhảy vào trong Huyết Vân Hải. Hai người bọn họ hiển nhiên biết Huyết Hải hại, căn bản chạm thử vân, chỉ là ở trên không địa chi gian bay vọt nhanh chóng đi theo Phương ngôn. Đuổi chặt như vậy, Phương Luân thầm mắng một tiếng, bất quá lại không có rối loạn phương tốc. Mặc dù sau lưng truy binh điên cuồng đuổi theo, nhưng lại không thể loạn, nếu không không cẩn thận liền bước vào huyết vân trong đống, như vậy thì xui xẻo. "Tiểu tử, người chạy không thoát." Mập mạp báo đen cười quái dị liên tục, ý đồ cho Phương Luân áp lực, để cho hắn bị lỗi. Cút. Phương ngôn lệ quát một tiếng, ánh mắt vững như bàn thạch, căn bản không có bị áp lực của hắn. Càng bên trong bay vọt, vận động lại càng nhanh, bên trong khe hở lại càng nhỏ, không cẩn thận có lẽ liền đi tới ngõ cụt. Một khi đi sai bước nhầm, Như vậy Phương luôn chắc chắn phải chết. Khốn khiếp, người chạy không thoát. Nữ tử xấu xí si tức giận gầm nhẹ, nhưng lại không có chút hiệu quả nào, Phương luôn vẫn như cũ lấy một loại tấn bánh tốc độ cùng bọn họ kéo dài khoảng cách. Mập mạp áo đen tức giận phát điên, vừa mới hơi mất tập trung trực tiếp nhảy đến trong một cái đất trống, mà bốn phía mấy trăm trượng tất cả đều là huyết vân, hoàn toàn chính là một con đường chết. Tai hại. Mập mạp áo đen tức miệng mắng to, bốn phía huyết vân đã điên cùng tràn ngập tới rồi, hắn sợ đến đột nhiên nhảy một cái. Vốn là bằng thân thể tố chất của cường giả tinh phách cảnh, co như là giật mình cũng có thể vượt qua mấy trăm trượng khoảng cách, nhưng là Huệ Vân Hải phát ra một cổ hấp lực tương đại, đem hắn trực tiếp hướng Huệ Vân lôi kéo mà đi. Không. Mập mạp báo đen sợ đến liều mạng kêu lên, hồn lực phun trào nghĩ bay lên, nhưng lại vẫn như cũ đi xuống. Mập mạp báo đen tuyệt vọng kêu rên thảm thiết, nhưng là vào lúc này, một sợi dây thừng vèo một tiếng trực tiếp quấn ở cái hông của hắn, đột nhiên đem hắn lôi đi. Ra tay chính là nữ tử xấu xí, nàng cứu mập mạp báo đen về sau, cười lạnh nói, muốn chết ngươi liền chạy nhanh một chút, nếu có lần sau nữa ta bảo đảm sẽ không cứu ngươi. Mập mạp báo đen sợ đến mặt đầy trắng bệnh, thở hổn hển nửa ngày không có phục hồi tinh thần lại. Chờ sau khi hắn không thở hổn hển, hắn mới cười lạnh nói, "Đừng cho là ta sẽ cảm kích người, chờ ta bắt được tiểu tử kia lại nói." "Đừng nóng." Nữ tử xấu xí cười quẻ dị liên tục, "Chỉ cần chúng ta từ từ vào trong, hắn tuyệt đối chạy không được, có lẽ không chờ chúng ta giết hắn, hắn cũng đã ngỏng cụ tội rồi." Các các cặc. Mập mạp áo đen cũng cười quá dị, bất quá hắn bỗng nhiên buồn bực nói, "Không được, tiểu tử kia đi ở phía trước, đừng chờ tả lòng trái cây bị hắn toàn thu lấy mới tốt, ta vẫn chờ lấy nó luyện chế hồn khí đây." "Đi mau." Nữ tử xấu xí thầm mắng một tiếng, sợ đến bắt đầu ra tăng tốc độ hướng Vương luôn đuổi theo. Càng hướng máu trong mây đi, nguy hiểm liền trở nên càng ngày càng lớn, xung quanh huyết vân tùy thời thay đổi không chừng. phương luôn nếu như tại một cái đất trống dừng lại vượt qua thời gian một hơi thở, hắn tuyệt đối sẽ bị ăn mòn đến sạch sẽ không chút tàn dư. Phương luôn tinh thần căng thẳng, không dám chút nào phân tâm, một khi chọn sai đường, phương luôn liền mạng sống, cơ hội đều không khả năng sẽ có. Đi vào máu sâu trong biển mây về sau, phương luôn lúc này mới nhìn thấy huyết vân hải bên trong có nhiều đóa hoa cỏ. Mấy cái hoa hủy máu đỏ vô cùng, nhưng lại sinh trưởng một loại trái cây màu đen. Loại trái cây này đen nhánh vô cùng, bên trong ngẩn chứa vô cùng sức mạnh tà ác, chính là phương luôn mục tiêu chuyến này. Phương Luân mừng rỡ vô cùng, nhưng là sau lưng mập mạp áo đen hai người đã nhanh chóng phốc tới rồi. Khốn kiếp, tiểu tử ngươi dám động trái cây của ta, ta giết ngươi." Mập mạp áo đen tức giận gào thét. "Hừ." Phương Luân khinh thường hư lạnh một tiếng, trực tiếp nhảy lên một cái, năm chỉ có hai viên tả lòng trái cây liền đi. Bất quá mới vừa vừa nhảy lên, hắn liền bị phía trước một màn kinh hãi. Nguyên lai like phía trước lại có thể không có huyết vân, ngược lại thì một mảnh đất trống, mà trong đất trống gian chính là một tấm đá. Thần thú chi hồn. Phương Luân nhất thời mừng như điên trận mắt, lúc này thật sự là niềm vui ngoài ý muốn rồi. 20. Hậu cung ngựa giống nhưng có nào Có lo dịp ra trường đều đặn, mời anh em thưởng thức. Chương 822, quý vị. Huyết Vân Hải bên trong đột nhiên xuất hiện một khối phong ấn thần thú bia đá, đây tuyệt đối là một cái tương đối để cho người ta chuyện kinh ngạc vui mừng, nhất là Phương Luân Chính cần muốn tăng thực lực lên. Bất quá Phương Luân cao thủ đến quá sớm, hắn nhìn thấy bia đá khoảng cách về sau, trực tiếp không nhịn được hít vào một hơi. Tấm bia đá này lại có thể khoảng cách nơi đây mấy ngàn trượng xa, hơn nữa bốn phía Huệ Vân răng đầy liền đặt chân chi địa cũng không có. Nhân loại bình thường ở dưới tình huống này, căn bản cũng không có thể nhảy qua mấy ngàn trượng vi, 100% còn không có nhảy qua khoảng cách một nửa liền ngón cụt tỏi rồi. Tệ hại. Phương Luân trầm ngâm một tiếng, phía trước một con đường chết, phía sau mập mạp áo đen hai người điền quần đuổi theo. Ma đất chống dưới chân Phương Luân đang nhanh chóng biến mất, một cái hô hấp bên trong hắn không quyết định chủ ý, nhất định phải chết. Ở trong một nhịp hít thở bên trong quyết định tiến hay lùi, cái này thật đúng là rất để cho người nhức đầu sự tình. Nhưng lạ Phương Luân càng là nguy cơ sinh tử càng lãnh tĩnh, hắn không chút do dự một quyền hướng hậu phương đánh tới. Chết đi. Phương Luân khinh thường cười lớn, nhất thời chọc giận mập mạp hai người, hai người bọn họ đồng thời kích, kìm tức giận tất cả đều bộc phát ra đi. Ầm ầm. Hai đạo công kích đáng sợ trực tiếp xé nát Phương Luân quần quấn, nhưng La Mập Mạ áo đen hai người lại ngây ngẩn, bởi vì Phương Luân lại có thể cười lớn hướng phía trước nhảy một cái. Mà Mập Mạ áo đen hai người công kích về ở sau lưng Phương Luân lồng phòng ngự lên, vừa vặn mang đến cho hắn một loại cường đại lực đẩy. Phụp, phun ra một ngụm máu tươi, Phương Luân giống như đạn pháo bay về phía trước đi. Mượn Mập Mạ áo đen lực lượng của hai người, Phương Luân mặc dù chịu một chút thương thế, nhưng là cái này vừa xông lại có vẻ thế không thể đỡ, một cái liền hướng đã qua hơn nửa khoảng cách. Phương Luân cặp ngưng trọng vô cùng, bởi vì càng đi về phía mặt đất lực hút lại đáng sợ, không thể trực tiếp đem hắn kéo xuống hố vần. Tai hại. Phương Luân trầm mắng một tiếng, bản đi mưu hại mới có thể nhảy qua mấy ngàn trượng khoảng cách, nhưng là không nghĩ đến lại có loại tình huống đột phát này. Phương Luân hiện tại mặc dù còn ở trên không bay về phía trước, nhưng là khoảng cách phong ấn bia đá ít nhất còn có ngàn trượng xa, mà hắn xung lực đã sắp biến mất rồi, rất nhanh liền sẽ rơi xuống mặt đất, đến lúc đó sẽ chết rất thảm. Ha ha ha, tiểu tử này xui xẻo. Mập mà báo đen cười trên nỗi đau người khác cười lớn, nhưng là tiếng cười của hắn rất nhanh liền im bặt mà rừng, bởi vì bên hông Phương Luân lăng tiêu thiên đằng đột nhiên biến hóa ra mấy cây khủng lồ dây đằng, tiếp theo trực tiếp hướng mặt đất hơi kéo. Oèn. Một tiếng nổ vang. Mặt đất bị quất ra một cái hố sâu đáng sợ, mà huyết vân đều tiêu tán không ít. Mặc dù cái kia dây đang bị ăn mòn rơi, nhưng là Phương luôn lại bằng vào lực đạo rút đánh lần nữa Dương Cao thân hình, một cái liền chạy đến phong ấn bia đá trên đất trống. Tê. Mật mạc áo đen cùng nữ tử xấu xí hít ngược một hơi khí lạnh, không tưởng tượng nổi nhìn xem một màn này. Rất nhanh bọn họ liền cắn răng nghiến lợi lên, Phương luôn không chỉ cấp lấy tà lòng trái cây, hơn nữa còn an toàn hạ xuống, bọn họ làm sao có thể không buồn giận? Cắc cắc Tiểu tử ta cũng không tin ngươi không ra, ta chờ ngươi. Mật mạc đen tức giận gào thét một tiếng, không cam lòng lui về phía sau đi. Nữ tử xấu xí si ánh mắt tấm lánh, cuối cùng cũng một cái bay vọt nhanh chóng hướng huyết vân hải bên ngoài thối lui. Thằng hề nhảy nhót. Phương Luân khinh thường lạnh rên một tiếng, cũng không để ý tới bọn hắn bao nhiêu uy hiếp, mà là cao mày nhìn về phía phong ấn bia đá. Cái bia đá này lên vẫn như cũ khắc họa rất quá dị bao nhiêu phù văn, cùng cái khác bia đá giống nhau như lúc, tràn ra khí tức quỷ dị. Phương Luân một trận mừng rỡ, đây là khối thứ ba bia đá rồi, một khi đem tấm bia đá này bên trong thần thú phong ấn đến bên trong thân thể, như vậy thực lực Phương Nôn nhất định sẽ lần nữa để thăng. Cố nén hưng phấn, Phương Luân trực tiếp đem tay trái bỏ đến trên tấm địa đá. Ông Một ánh hào quang tử trong nhận đế vương thoát ra, rất nhanh liền tràn ngập toàn bộ bia đá, tiếp theo một trận đùng đùng đùng đùng nổ vang, bia đá điên cuồng vỡ vụn. Rống, một đầu thân cao hơn 10 trượng quái vật đáng sợ bỗng nhiên xuất hiện ở trước người Phương Non, cái tên này cả người màu xanh nhạt, hư hào trong suốt, hai móng đáng sợ sắp bén, đầu lâu giống như chim ưng, cái kia cái đuôi thật dài mỗi một lần vùng vẫy cũng có thể làm cho không khí chấn động không dứt. Thần thú hùng bá xuất thế. Làm sao có thể? Thật sự là thần thú khí thức. đây là con thứ ba thần thú xuất thế, nhanh cha. đại lục các nơi thế lực lớn đều loạn tung tung phèo. Từng cái lao yêu quái sợ đến sắc mặt trắng bệnh, luôn cảm giác thiên địa dị biến muốn tới. Mà mập mà áo đen cùng nữ tử xấu xí cũng sợ đến cả người run lên, bọn họ mặc dù không hiểu đó là thứ gì, nhưng là cách xa như vậy đều có thể cảm nhận được cái loại này đáng sợ phương mang, để cho bọn họ động đều không dám lúc đích. Giống. Thần thú hùng bá ngửa mặt lên trời gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp quỷ giáp dưới đất. Thần sắc của Phương luôn trở nên cổ quái vô cùng, hắn một mặt uy nghiêm, ánh mắt lẫnh đạm bên trong lộ ra vẻ hài lòng. Nếu như là người nhận biết hắn tới, tuyệt đối không thể tin được, cái này tản ra kinh người uy nghiêm người chính là Phương Nôn. Loại uy nghiêm này khí tức Giống như xem thượng thiên hạ chúng sinh, coi vạn vật như chó rơm. Chỉ là ánh mắt cũng đủ để cho tất cả mọi người thần phục. "Cứu khổ, quý vị." Phương Luân lên tiếng, âm thanh khàn khàn tràn đầy tư tính, nhưng lại hấp dẫn mang theo một tia không dung thắng cự. Giống. Hùng bá gào thét một tiếng, trực tiếp hướng Phương Luân chân phải khoan một cái, rất nhanh biến mất ở trên chân phải. Sắc mặt của Phương Luân một cái liền khôi phục, bất quá hắn rất nhanh liền không nhịn được thảm hừ lên, chân phải chuyển tới đau nhức đủ để cho người hít thở không thông. Hồi lâu sau, Phương Luân mới bắt rãi lên thập quyết, hai tay cùng chân phải sức mạnh, bắt đầu rãi sâu trôi đến cùng nhau. Mà Phương Luân thân thể những địa phương khác cũng bắt đầu trở nên mạnh mẽ. Tam đại thần thú quý vị, thập nhị linh thần quyết của Phương Luân nhất thời uy lực tăng vọt, trên người tản ra khí tức cũng biến thành kinh người vô cùng. Hứng. Phương Luân bỗng nhiên lệ quát một tiếng, chân phải bỗng nhiên đi xuống đạp một cái. Roeng. Nộ âm đáng sợ, toàn bộ huyết vân hải đều giống như phát sinh động đất mặt đất trực tiếp xuất hiện một cái hố sâu đáng sợ. Mà Phương Luân cả người cũng ở đây loại cự lực bên dưới vèo một cái vọt ra ngoài, trước chật vật vượt qua mấy ngàn trượng khoảng cách, hiện tại một cái liền lùi qua. Đây chính là chân phải chi lực, Phương Luân hiện tại có loại ảo giác, hắn một cước tuyệt đối có thể nổ một ngọn núi lớn. Siêu siêu siêu. Mấy đạo lượn lên, phương ngôn hóa thành một đạo tàn ảnh, bất ngờ tại huyết vân hải đất chống một chút, mỗi một lần đều có thể lao ra lên xa và trượng. Một màn này trực tiếp sợ đến mập mạp áo đen cùng nữ tử xấu xí cả người run dậy, bọn họ cũng không ngốc, làm sao có thể không nhìn ra sự quỷ dị của phương ngôn. Đi, gặp nguy hiểm. Nữ tử xấu xí không chút do dự xoay người rời đi, mập mạp áo đen sợ đến cả người run lên cũng chuẩn bị rút lui. Nhưng là phương ngôn lại liên tục cười lạnh, thân thể đột nhiên ra tốc, veo một cái xuất hiện ở phía sau bọn họ. Đi sao? Phương luôn tựa như cười mà không phải cười hỏi ngược lại, mà mập mạp áo đen hai người trực tiếp chợn tròn mắt, trong hai mắt lộ ra tia vẻ hoang sợ. 20. Hậu cung ngựa giống nhưng có não, Có lo dịp ra trường đều đặn, mời anh em thưởng thức. Chương 823, lực bền bị không được. Mập mạp áo đen cùng nữ tử xấu xí bị Phương luôn lấp kín, nhất thời không dám chạy trốn chạy rồi, đem sau lưng lộ cho Phương luôn, vậy quả thực là chuyện tìm chết tình. Hai người đối mặt Phương luôn ánh mắt ngưng trọng vô cùng, cuối cùng mập mạp áo đen không nhịn được lên tiếng, tiểu tử, ngươi năm lần bảy lượt cướp loại bảo vật, chuyến hôm nay đến đây thì tôi như thế nào? Chúng ta cùng giải Đúng vậy a." Nữ tử xấu xí cười giận dỡ mà nói, "Giữa chúng ta cũng không có bao nhiêu thủ án, vẫn là cùng giải tốt." "Giải hòa?" Phương Luân lông mày nhướng lên, trên mặt thoáng qua một tia độc lòng. Mập mạp áo đen cùng nữ tử xấu xí vui mừng qua đôi, hai người hai mắt nhìn nhau một cái, ngay tại khi Phương Luân buông lòng cảnh giác, bọn họ không chút do dự cười lớn phát động tấn công, nhất đao nhất kiếm trong nháy mắt xuất hiện ở trên ót Phương Luân. Hai người bọn họ căn bản không phải là muốn hòa giải, rõ ràng là muốn đánh lén a, hơn nữa đánh lén đến tương đối thuận lợi, hai người cũng không nhịn được lộ ra dương dương đắc ý nụ cười. Nhưng là bọn họ sắc mặt nụ cười rất nhanh liền ngưng cái rồi, bởi vì Phương Nôn không hề làm gì cả, chỉ là cười lạnh dơ tay phải lên. Keng, một đạo hỏa tinh tung tóe, tay phải Phương Nôn ống tay háo trực tiếp vỡ nát, nhưng là tay phải lại không hư hao chút nào, liền một cọng tóc gáy đều không tổn thương. Mà lại ánh mắt nhìn Phương Nôn, lại có thể tràn đầy giễu cận. Cái này không thể nào. Mập mạp áo đen hai người trực tiếp sợ ngây người. Liền chút bản lãnh này còn muốn đụng đến ta. Phương Nôn tựa như cười mà không phải cười hỏi ngược một câu, dũng nhiên ra chân, chân phải lấy một loại tốc độ nhanh như tia chớp trực tiếp đánh vào bụng mập mạp áo đen. Roeng, một đạo độ ẩm Mập mạp áo đen trực tiếp đều thảm bay rất ra ngoài, người còn chưa rơi xuống đất thân thể liền bị vỡ nát thành tàn bã. Bèo. Bên hông Phương luôn lăng Tiêu Thiên đằng trực tiếp dây dưa đi vòng qua, đem mập mạp áo đen tàn hồn tất cả đều hấp thu. Nữ tử xấu xí hù dọa đến liên tục lùi lại, không tưởng tượng nổi nhìn về phía Phương luôn. Giải hòa là không thể nào, bởi vì chỉ có người chết mới có thể bảo thủ bí mật. Phương luôn mở miệng cười, vừa dứt lời hắn bỗng nhiên hướng phía trước vọt một cái. Không. Nữ tử xấu xí sợ đến sắc mặt trắng bệch, bất quá nàng không hổ là cao thủ, thời khắc sinh tử chưởng kiếm trong tay run lên xuất hiện một đạo hỏa long, mang theo đáng sợ phong mang trực tiếp đánh xuống. "Vậy, một quyền, phương ngôn chỉ là một quyền đánh ra." Kiếm bể, hỏa long hủy diệt, mà nữ tử xấu xí rên lên một tiếng, ngực trực tiếp đem đánh ra một cái lỗ thùng to. Linh hồn của nàng muốn chạy trốn, nhưng lại bị phương ngôn đưa tay bóp một cái, tiện tay liền cho ăn lăng tiêu thiên đàng. "Hô." Phương ngôn phun ra một hơi vận rủi thật dài, trên mặt không hề bất tâm, bất quá trong lòng nhưng là vô cùng phức tạp. Theo lý thuyết thực lực tăng vọt hắn nên cao hơn mới đúng, nhưng là hắn lại không cười nổi, bởi vì hắn thân thể chi lực có thể đối kháng sơ cấp cường giả tinh phách cảnh, nhưng là hồn lực theo không kịp. Vừa rồi chỉ là đơn giản đá ra một cước, ra một quyền Thẩm Nghị Linh Thần Quyết của Phương Luân liền tiêu hao 99% hồn lực của hắn. Nhìn xem chống dòng ý thức hải, Phương Luân hết ý kiến. Đem hồn lực khôi phục tràn đầy yêu cầu thời gian một ngày, nhưng là hai chiêu liền đem hồn lực tiêu hao hết, cái này tính là chuyện gì à? Kéo dài năng lực chiến đấu không được a. Phương Luân buồn rầu lắc đầu một cái, nghiêm túc tính toán ra, hắn cùng cường giả tinh phách cảnh vẫn là trên lệnh quá xa. Một khi có một cường giả tinh phách cảnh ngăn trở hai quyền của hắn, như vậy Phương Luân liền mặc người chém giết rồi, cái này cần phiền bao nhiêu? Xem ra muốn nhiều tăng cao tu vi mới là vượng đạo, Phương Luân âm thầm hạ quyết tâm. Bất quá Phương Luân luôn cũng không có suy nghĩ nhiều, mà là nhanh chóng chạy về Thiên mục tộc trụ sở. Khi Phương Luân trở về, Thiên mục tộc bên trong chuyển ra một trận hoan hô, hiển nhiên mọi người cũng vì Phương Luân thuận lợi trở về cảm thấy cao hứng. Phương Luân không có rảnh rỗi, mà là một đường hướng phương hướng của Thiên mục tộc trưởng chạy như điên, mãi đến sau khi hắn đi qua, những thứ kia Thiên mục cự nhân mới nghị luận ở ĩ. Ân khí tức người làm sao có thể sợ nhiều như thế? Chẳng lẽ lần này đi ra ngoài còn muốn kỳ ngộ? Không biết, ta cảm giác trên người hắn có một loại năng lượng rất đáng sợ, không thể trêu chọc. Lâm Phương Luân đem tà long trái tây giao cho Thiên Mộc tộc trưởng, hắn cũng là lòng tràn đầy rung động. Cuối cùng vẫn là cười nói, có vật này tại, rất nhanh liền có thể làm cho nàng khôi phục. Nói xong, Thiên Mục tộc trưởng nhẹ nhàng vung tay lên, trực tiếp đem hai viên tả lòng trái cây bên trong sức mạnh rút lấy ra. Một đoàn hắc khí trực tiếp tiến vào một Thanh Thanh ý thức hại, tiếp theo nàng liền cả người run dậy. Sau nửa ngày, một loại màu tím nhàn nhạt khí tức từ trên người một Thanh Thanh tiêu tán mà ra, sắc mặt của nàng bắt đầu nhanh chóng trở nên đỏ ửng lên. Cái này cũng chưa tính, khí tức trên người nàng bắt đầu dâng trào không ngừng, liền ngay cả Phương Nôn cũng cảm thấy thầm kinh hãi. Nha đầu này rốt cục mạnh đến mức nào ạ? Phương âm thầm chất lười, Thanh Thanh từ từ tỉnh táo lại. Tỉnh rồi." Phương luôn cười hỏi ngược lại. Một Thanh Thanh ngây ngốc nhìn Phương Luân một cái, lại ngây ngốc nhìn bốn phía, mới kinh ngạc nói, "Ta không chết. Ồ, ta ý thức hại sức mạnh ta ác tại sao không thấy? Ta không phải là nằm mơ chứ?" Bắt một cái chính mình liền biết có phải là nằm mơ hay không rồi. Phương luôn cười nói, Một Thanh Thanh thật đúng là đần độn bấm chính mình một cái, rất nhanh nàng kêu thảm một tiếng nói, "Thật là đau, còn thật không phải là nằm mơ, ha ha ha, ta tốt rồi." Thấy một màn như vậy, mọi người mới hài lòng cười lớn. Phương Luân cũng là cười, bất quá sắc mặt hắn bỗng nhiên biến đổi, kinh ngạc nhìn hướng Bắc Vương, cuối cùng mi tâm cuồng lo lên. Mộc Thanh Thanh, chúng ta phải đi." Phương Luân dõng nhiên lạnh như băng nói. Mang theo kinh ngạc vui mừng một Thanh Thanh, Phương Luân cùng Thiên Mộc tộc trưởng cáo biệt xong, trực tiếp hướng Nhật Nguyệt tông chạy tới. Lần này ra đến lúc cũng không ngắn rồi, nên trở về đi một lần, Phương Luân còn muốn tìm một cái thời gian bế con đây, tu vi phải nâng lên, nếu không chiến đấu từ đầu đến cuối không thể kéo dài. Dọc theo đường đi một Thanh Thanh đều trong sự hưng phấn, nhìn cái gì đều là một mặt mới lạ, phản phất thu được sống lại. Cuối cùng, nàng rốt cuộc mở miệng nói, "Phương Luân, cảm ơn ngươi. "Cảm ơn ta làm gì?" nhún vai nói, "Ngươi cứu ta một lần, ta cũng cứu ngươi một lần." đánh ngang tay rồi. Một Thanh Thanh bất mãn trừng mắt liếc hắn một cái, trong mắt lóe lên vẻ thất vọng. Sắp đến Nhật Nguyệt Tông rồi, Phương Luân cười nói, "Tốt, nhiệm vụ hoàn thành từ đấy phát biệt, ngươi trở về ngươi Nhật Nguyệt Tông, ta trở về Ngư Thành." "Ừm, ngươi bảo trọng mình, có chuyện tìm ta." Một Thanh Thanh mặt đầy không nỡ, cuối cùng vẫn là lấp một khối liên lạc ngọc bài đến trong tay Phương Luân. Phương Luân khẽ mỉm cười thu hồi ngọc bài, trực tiếp vọt hướng Ngư Thành, một cái biến mất ở mục thanh, thanh phạm vi mắt bên trong, chỉ để lại thất vọng mất mát Mục Thanh Thanh. Mới vừa chui vào bên trong Ngư Thành, rất nhiều người liền hướng về phía Phương Luân chỉ, chỉ trỏ, "Ồ, người này không phải là Phương Luân sao?" Hắn làm sao dám trở về Mộ Thành? Đúng vậy à, Thiếu Tông chủ, nhưng là chính ở trong bóng tối truy na hắn đây, nghe nói hắn to gan lớn mật cùng thành thành tiểu thư đi ra ngoài, Thiếu Tông chủ nhưng là bị chọc tức. Cái tên này còn dám trở về, quả thật là là tìm cái chết. Nghe người xung quanh tiếng nghị luận, Phương Luân trong lòng có chút buồn rầu, bởi vì hắn biết phiền toái rất nhanh liền sẽ tới rồi. Thứ không biết chết sống. Phương Luân cười lạnh trong lòng không ngừng. 20. Hậu cung ngựa giống nhưng có não, có lo dịp ra chương đều đạn, mời anh em thưởng thức. Chương 824, Thiếu chủ xuất hiện. Phiền toái rất nhanh liền tới rồi. Phương Luân mới vừa ở chính mình cư trú phòng nhỏ ngồi tính toán một nén nhang không tới thời gian, một đám người hùng hùng hổ hổ liền xuất hiện ở ngoài phòng hắn. Phương Luân cười lạnh đi ra ngoài, chỉ thấy một đám đệ tử Nhật Nguyệt tông ăn mặc người cười lạnh nhìn xem Phương Luân, mà bốn phương tám hướng cũng bị người xem náo nhiệt vây lại đến mức nước chảy không lọt. Phương Luân đi ra rồi, lúc này có trò hay để nhìn. Thiếu tông chủ làm sao không có tới? Chỉ có dưới tay hắn Chu Thông dẫn người tới rồi. Nghe nói Thiếu tông chủ đi ra ngoài, đang ra tốc chạy về đây, cái này Chu Thông trước tiên Phương Luân chặn lại, tránh cho hắn đi. Đám người tiếng nghị luận Cộng thêm đám này đệ tử Nhật Nguyệt Tông không lúc đích, chỉ là thủ tại chỗ này, Phương Luân lập tức minh bạch rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Muốn thế nào? Đừng vậy ở chỗ này trơ mắt, nên cút thì cút. Phương Luân cười lạnh mở miệng, nhất thời đưa tới người xung quanh một trận xôn xao, tất cả mọi người không nghĩ tới Phương Luân lại có thể lớn mật như thế. Nếu như là những người khác bị người của thiếu tông chủ lập kín, cái kia đã sớm sợ đến tè ra quần, làm sao còn dám lốc chờ chết ở đây. Được, quả nhiên là đủ dũ khí, ta thích. Quát chói hai một tiếng, một cái mập mạp mặt đầy hung tợn nam tử cười lạnh nhìn về phía Phương ngôn, ánh mắt giống như rắn độc cơm độc hung tàn. Người này một thân tu vi dâng trào không ngừng, ít nhất là trung thu cảnh đỉnh phong tồn tại, chấn người xung quanh đều là mặt đầy kinh hãi. Song song rồi, Chu Thông đã nổi giận, hắn coi như tay chân số một dưới tay thiếu tông chủ, cũng không ít giận người. Phương Luân lúc này nguy hiểm, mọi người xôn xao một trận, mỗi một người đều hưng phấn lên, lăn hoặc là chết. Phương Luân bỗng nhiên thờ ơ mở miệng, nhất thời để cho tất cả mọi người trận mắt hồ mồm. Hắn không điên chứ? Phương Luân chẳng qua chỉ là trung thu cảnh 4 tầng, mà Chu Thông lại là trung Su cảnh phong, đây hoàn toàn là không thể so được chiến hắn lại dám để cho Chu Thông cứ đi? Chu Thông trên mặt hùng giữ lay động, âm độc hung tàn ánh mắt giận dữ không thôi. "Được, đủ dũng khí, Thiếu tông chủ để cho ta giữ lấy cái mạng nhỏ của ngươi, nhưng là không nói không thể hành hạ ngươi một phen, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi rốt cuộc có bao nhiêu bản lĩnh." Chu Thông hưng phấn cởi quá dị, bỗng nhiên đưa tay hướng Phương Luân bắt đi. Đám người một chàng tốt lên, Chu Thông quả nhiên không hổ là cao thủ, ra tay một cái chính là sóng gió kinh hoàng, chấn tất cả mọi người sắc mặt trắng bệch. "Hừ." Phương Luân khinh thường lạnh rên một tiếng, chỉ lát nữa là phải bị Chu Thông bắt được, hắn bỗng nhiên giật tay bóp một cái. "A!" Thông tay bỗng nhiên bị Phương Luân nắm. Xương kia trong nháy mắt đùng đùng đùng đùng nắt bấy, trống khổ to lớn để cho hắn trong nháy mắt té quỵ dưới đất. Tê. Tất cả mọi người hít ngượng một hơi khí lạnh, đây là có chuyện gì? Tiểu tử ngươi đây là muốn chết. Chu Thông cặp mắt hiện lên điên cuồng qua mang, tay trái bỗng nhiên xuất hiện một thanh đoản đao, liều mạng hướng Phương Nôn chém tới. Đám người một chàng tốt lên, nhưng là mọi người rất nhanh liền trận tròn mắt, uy phong lẫm lẫm một đao lại có thể bị Phương Nôn tiện tay chặn. Tìm chết. Phương Nôn lệ quát một tiếng, giũng một chưởng vỗ tại Chu Thông đầu, trực tiếp đem đầu lâu của hắn đánh bể. Cái này cũng chưa tính Phương luôn đưa tay hút một cái, Chu Thông linh hồn trực tiếp bị hắn bóp ở trong tay, giống như diều hâu vồ gà con. "Tiểu tử ngươi dám giết ta thân thể, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi." Chu Thông sợ đến liều mạng rãy rựa, tức giận gào thét uy hiếp Phương luôn. "Không chỉ muốn tiêu diệt thân thể ngươi, ngươi có thể chết rồi." Phương luôn cười lạnh mở miệng, đột nhiên dùng sức bóp một cái. "Không!" Chu Thông kêu thảm một tiếng, nhưng là rất nhanh liền bị Phương luôn tươi sống tan thành phấn vụn, liền cặn bã đều không lưu lại. Xung quanh hoàn toàn tĩnh Phương luôn giống như sát thần quả quyết sắp phạt, khiến kinh hãi mọi người. Mà các đệ tử Nhật Nguyệt tông kia, từng cái cũng đều bị dọa phát sợ toàn bộ đều không dám lên tiếng nữa, lăn hoặc là chết. Phương Luân Tà cười một tiếng, sợ đến những thứ này đệ tử Nhật Nguyệt Tông cả người run rẩy không dám nhúc nhích. Bọn họ chân đều mềm nhũn, muốn liều mạng thoát đi bên người tên ác ma này, nhưng là mệnh lệnh của thiếu tông chủ không thể không nghe, bọn họ chỉ có thể khổ sở đứng tại chỗ. Ồ, còn chưa cút. Trong mắt Phương Luân sát cơ lóe lên liền chuẩn bị động thủ giết người, mà lúc này, một luồng khí tức đáng sợ từ trên trời hạ xuống, cả người hoa lệ áo khoác người trẻ tuổi xuất hiện ở mọi người trước đó. Thiếu tông chủ tới rồi, quá tốt rồi, chúng ta được cứu rồi. Phương Luân chết chắc, ha, ha, ha. Nhật nguyệt tông đệ tử Hoan hồ, người này chính là thiếu tông chủ Vũ Xuyên, ánh mắt hắn u buồn nhìn chằm chằm Phương Luân, một thân tinh phách cảnh thực lực đáng sợ điên cuồng phang tỏa Phương Luân, Phản Phật tùy thời chuẩn bị ra tay gián độc. Nói đi, người muốn chết như thế nào? Vũ Xuyên cười lạnh mở miệng, ngữ khí rêu cợt vô cùng, hiển nhiên không có đem một cái trung xu cảnh người coi ra gì. Phương Luân lông mày nhướng lên, tựa như cười mà không phải cười mà nói, ta không muốn chết, chẳng qua nếu như có người dám trêu chọc ta lời, ta bình thường sẽ không nhẫn, bởi vì bây giờ còn chưa bao nhiêu người có thể để cho ta nhịn cơn tức này. Phương lời này khí vô cùng, nghe được mọi người mi tâm của lão Ở trước mặt của Vũ Xuyên hắn đều dám lớn lối như vậy, nơi này chính là địa bàn của Nhật Nguyệt Tông, cũng quá khoa trương đi. Vũ Xuyên là ai? Đây chính là Nhật Nguyệt Tông thiếu tông chủ, toàn bộ Nhật Nguyệt Tông tương lai người thừa kế, ra lệnh một tiếng coi như là cường giả tinh phách cảnh cũng phải tan thành mây khói, Phương Quân làm sao dám trêu chọc? Ha ha ha. Vũ Xuyên mặt đầy khinh thường sĩ cười một tiếng, mặt đầy rêu cằn nói, ta vốn tưởng rằng ngươi là nhân vật không tầm thường gì, không nghĩ tới lại là một người điên, may mà ta còn hương sư độc lai là so đo với một người điên rồi. Ha, ha, ha.